trương 1374, t h i ê n thương thiên, thiên đ i ề u trương 1374, t h i ê n thương thiên đ i ề u diệp vũ tránh thoát dương tiện cố ý bị lệnh phong mang vừa cười vừa nói ngươi thật là thiên đình hộ pháp thiên thần cố ý thả ta đi sợ là không có lòng tốt ta dương tiện sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng quát tùy ngươi nghĩ ra sao tóm lại hiện tại không đi l i ề n sẽ cùng năm trăm năm trước tôn nộ g không đồng dạng bị vinh thế trấn áp diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng ý của ngươi là nói ngọc hoàng đại đế lại đi mời ngoại viện dương tiện nghe vậy cười lạnh một tiếng không cần một lát đại nhật như l a sẽ tới đến lúc đó ngươi muốn đi cũng đi không được diệp vũ cười khẽ một tiếng vậy thì không cần hộ pháp thiên thần lo lắng bất quá ta đến lúc đó nghi vấn mong muốn hỏi thăm thiên thần thấy dương tiện không có cự tuyệt diệp vũ lên tiếng nói rằng thiên thư này đến tột cùng là cái gì dương tiện trên mặt thần sắc biến nào mấy tức trầm giọng nói rằng ngươi chưa hết để cho ta xem một chút tờ kia thiên thư có thể diệp vũ trầm ngâm một lát lật tay lấy ra rút t h ư ở n g đoạt được một tờ thiên thư xem một chút đi diệp vũ đem thiên thư nắm ở trong tay ra hiệu dương tiện quan sát dương tiện thân thể khen u n mi tâm thiên nhãn mở ra n hưng thần nhìn về phía diệp vũ trong tay thiên thư một giây sau thứ dương tiện thống khổ rên khẽ một tiếng mi tâm thiên nhãn vậy mà chạy xuống một đạo tơ máu bất quá giờ phút này dương tiện trong mắt lại tràn ngập hưng ơ phấn cùng v ẻ kích động không tệ loại khí tức này chính là thiên thư dương tiện kích động nhìn chằm chằm diệp vũ trong tay một tờ thiên thư lẩm bẩm nói rốt cuộc tìm được kia thiếu khuyết một tờ thiên thư b á diệp vũ lật tay thu hồi thiên thư lên tiếng dò hỏi hiện tại ngươi có thể nói cho ta thiên thư đến tột cùng là cái gì đi dương t i ề n lưu lên không rời nhìn xem diệp vũ thu hồi thiên thư t r ầ m mặc một lát sau nói rằng ta cho ngươi biết thiên thư chính là thiên địa đạo thì biến thành sách phía trên ghi chép vô tận đại đạo phát tắc chính là bởi vì ngọc hoàng đại đế nắm trong tay thiên thư cho nên mới trở thành chúng tiên tri chủ ngọc hoàng đại đế nương tựa theo thiên thư ở phía trên biết chính mình sở định giới thiên điệu đã đạt tới ước thúc chúng tiên mục đích bất quá có một lần thiên đình cùng ma giới đại chiến ma giới si vu sẽ bỏ một tờ thiên thư thiên thư như vậy tàn khuyết không đầy đủ mà ngọc hoàng đại đế cũng bởi vì này mà đã mất đi thiên thư đa số trường k ô n g quyền mặc dù như vậy thực lực t r ợ n hạ xuống nhưng như c ũ có thể trưởng khống chúng tiên ngọc đế địa vị cũng không có vì vậy mà giao động mảy may nhưng là t h i ê n thư cũng theo đó trở thành ngọc hoàng đại đế một cái cấm kỵ dương tiện nói xong diệp vũ trên mặt lộ ra v ẻ trở hiểu thì ra lại là dạng này thiên thư đã là thiên điều diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía dương tiện trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu chi sắc hộ pháp thiên thần ngươi tại sao lại nhìn trời sách như thế để bụng đâu dương tiện hiện lộ ra đối với thiên thư sốt ruột đưa tới diệp vũ nghi hoặc đối mặt diệp vũ hỏi thăm dương tiện trầm mặt lại không nói diệp vũ nhíu mày lại nhẹ nói ta từng nghe nói thiên thần mẫu thân bởi vì xúc phạm thiên điều đừng nói nữa dương tiện đột nhiên n g ầ n đầu t r ư n g khẩu quát chói hai một tiếng hô thở phào m ộ t hơi dương tiện ngữ khí trầm thấp nói rằng không tệ ta cũng muốn đạt được thiên thư vì chính là một ngày kia có thể cứu ra mẫu thân dương mắt nhìn về phía diệp vũ dương tiện vẻ mặt cấp bách nói rằng ngươi đi nhanh đi đây là ta duy nhất nhìn thấy hy vọng một lần tuyệt đối không nên bị đại nhật như lai c h â n áp diệp vũ dương mắt nhìn về phía dương tiện sau lưng n ế c miệng lên một vệp ý cười đã chậm cái gì dương t i ề n đ ỗ n g nhiên v a y người một đạo ngồi ngay nắn g kim sắc đài sen phía trên t h â n ảnh từ xa đến gần đại nhật như lai đã tới a di đà phật như lai trong miệng niệm một tiếng p h ậ t hiệu vị thí chủ này chúng ta lại gặp mặt như lai đạ mặc hai con ngươi nhìn về phía diệp vũ nhẹ nói ha ha diệp vũ nhìn xem trên đài sen như lai khe cười nói đại h ò a t h ư ợ n g ngươi tới thật nhanh à. như lai chắp tay trước ngực dọc tại trước ngực b ậ t tăng nghe nói có người tự tiện xông vào thiên đình tại thiên đình tri chủ mượn mọc chuyên tới để hàng yêu khu ma như lai vừa mới nói xong quanh thân tựa như núi cao khí tức bay lên bao phủ tại diệp vũ quanh thân tạch tạch tạch tại nặng nề áp mắt giới diệp vũ quanh thân xương cốt phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh xem như thiên giới chiến lược mạnh nhất người như lai thực lực tự nhiên không cần nhiều lời sách diệp vũ sắc mặt không vui chẹm chẹm miệng lấy hiện nay thực lực diệp vũ s ắ c thực còn không phải đại nhật như lai đối thủ bất quá đi đại hoạt thượng xem ra ngươi là thật muốn ra tay ngăn cản ta đi diệp vũ vừa mới nói xong một bên lược trận quan chiến dương tiện khỏe miệng lắp một cái lúc này là lúc nào rồi lại còn đang t r o n bước coi như ngươi giờ phút này chiến lược không tầm thường nhưng vẫn như cũ sẽ bị như lai lật tay c h â n áp Dương tiền ánh mắt lộ ra một vẻ sầu khổ chẳng lẽ hy vọng duy nhất liền phải tan vỡ à? a di đà phật như lai miệng n i ệ m phật hiệu trên mặt đoan trang khuôn mặt không thay đổi chút nào thí chủ làm điều ngang ngược nhiễu loạn thiên đình trật tự nói không chừng bẩn tăng muốn xuất thủ đem thí chủ bắt giữ áp tại lôi âm chùa tẩy đi trên thân tội nghiệt a diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng đại hòa thượng ngươi nói chuyện thật đúng là một bộ một bộ đã ngươi cũng định ra tay vậy cũng đừng trách ta cho ngươi tìm một chút phiền t h o á như lai trên mặt thần sắc không có chút nào chấn động chỉ là vươn một tay nắm vâng、anh. một giây sau một bàn tay cực kỳ lớn tự thiên ngoại thiên ép xuống áp lực nặng nề toàn bộ áp bách tại diệp vũ trên thân khiến diệp vũ di động một ngón tay đều biến cực kỳ gian nan như lai bộc phát toàn lực khống chế thần trưởng rơi xuống chấn áp diệp vũ đạm mạc trong hai con ngươi hiện lên một vệ dị sắc như lai thầm nghĩ trong lòng coi như ngươi lần này triệu h o á n thời không trường hạ bờ tăng cũng có thể đưa ngươi một lần hành động chấn áp một bên ngay tại quan chiến đám người thấy thế nhào giật mình nhìn về phía diệp vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kiếp rẻ thế vậy mà làm cho đại nhật như lai toàn lực ra tay người này đến cùng có gì thần thông ha ha bất kể như thế nào kết cục của hắn đã đã định trước h ừ kẻ này vậy mà không nhìn thiên cung uy nghiêm n đáng đời có này một kiếp lê thởm còn kém một bước từng tiếng yếu đất nghị luận tự tiên quan nhóm trong miệng vang lên dương t i ề n lạng nghiến nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt lộ ra v ẻ không cam lòng nếu như hắn bị trấn át liền rốt cuộc không có cơ hội ngay tại dương t i ề n nắm chặt ba mũi hai nhận thương mong muốn ra tay trợ giúp diệp vũ lúc trên trận tình huống xuất hiện biến hóa dâm dâm một đạo thời không trường hạ tại diệp vũ trên không nhiệt t h ư ớ n g chạy không biết phương xa thần thông tam thế thân a di đà phật như lai thấy thế ánh mắt lộ ra quả là thế chi sắc chẳng lẽ thí chủ còn muốn minh oan bất linh coi như thí chủ gọi ra thời không trường hạ triệu ra tương lai thân cũng không thể cải biến vận mệnh của ngươi chương một n trăm bảy m ư tề tụ hát phong linh chương 1375, t ề tụ hát phong linh thí chủ coi như ngươi triệu h ồ i ra tương lai thân cũng tuyệt khó ngăn cản bẩn tăng m ộ t í t như lai thần sắc đạm mạc nhìn xem diệp vũ trên không thời không trường hạ ngự khí uy nghiêm nói diệp vũ dương mắt nhìn về phía như lai khoe miệm lộ ra một bệnh cười lạnh ai nói cho ngươi ta muốn triệu h o á n tương lại thân thần thông tam thế thân đã qua thân cộc cộc cộc thời không trường hà phía trên một hồi tiếng bước chân văng lên tự thời không giải hà nguyên nơi cối u cất bước đi tới một người có người n g cùng diệp vũ không khác nhau chút nào chỉ là khí chất bên trên hơi có vẻ nó nớt đã qua thân chuyện gì xảy ra ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đã qua thân ánh mắt rơi vào diệp vũ trên thân trầm giọng dò hỏi diệp vũ đưa tay chỉ chỉ đầu vừa cười vừa nói tất cả hẳn là đều tại trong óc của ngươi suy nghĩ kỹ một chúng t một lát sau đã qua thân bừng t ỉ n hiểu h ra hóa ra là dạng này quay đầu nhìn về phía kim sắc trên đài sen như lai đã qua thân lên tiếng nói rằng xem r a đ ị c h nhân chính là hắn đi diệp vũ hướng phía đã qua thân khoa tay một cái ngón tay cái vừa cười vừa nói huynh đệ mọi thứ đều muốn nhìn ngươi đã qua thân máy b a i ngữ khí lạnh n h ạ t nói yên tâm đi giao cho ta nói xong đã qua thân quay người trực diện như lai cùng hàng lâm xuống tre c h i cự trưởng không phải tương lai thân như lai thấy qua đi thân đạm mạc trong hai con ngươi hiện lên một bệnh lanh sắc nhỏ yếu như vậy vần tăng huy trưởng có thể diệt c ự trường như núi rơi vào tới thân trên thân quan sát trận chiến đấu này tiên quan nhóm trên mặt nhao nhao hiện lộ ra một vệ ý cười bọn hắn đã dự liệu được diệp vũ kết quả cùng năm trăm năm trước tề thiên đại thánh đồng d ạ n g chỉ có thể là bị c h ấ n áp mệnh thật là một giây sau chúng tiên quan tất cả đều cặp mắt trở t r ò n phát sinh trước mắt một màn hoàn toàn l ậ n đổ bọn hắn tam quan che trời c ự trường rơi vào tới thân trên thân tựa như một sợi gió xuân biến mất không thấy hình bóng đã qua thân chẳng nhưng không có thu được chút nào tổn thương ngay cả một góc quần áo đều không có bị t h i lên cái này sao có thể chẳng lẽ l à như lai tôn giả đổ nước như thế hời hợn hóa đi như lai một kích chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt như lai à? kinh khủng kẻ này ẩn giấu sâu vô cùng、Tốt. ta ố t t còn có hy vọng nguyên một đám suy nghĩ thoáng hiện tại chúng tiên quan trong đáy lòng a di đ à phật như lai kinh ngạc niệm một câu phận hiệu đã qua thân hai tay chắp sau lưng giữ mắt nhìn về phía như lai cười khẽ một tiếng đại hòa thượng ngươi chưa ăn cơm à? một trường này lực đạo có chút y ta phía dưới diệm vũ nhìn xem đã qua thân bóng lưng giờ phút này đã qua thân phụ tại sau lưng vươn tay ra bàn n g ó tay diệp vũ minh bạch đã qua thân còn có thể ngăn cản ba lần như lai công kích như lai diệp vũ trương khẩu lên tiếng người ý tốt ta đã nhận kế tiếp giờ đến phiên ta cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật diệp vũ vừa mới nói xong thân hình đống nhiên biến mất tại ở trong thiên đ ỉ n h thần thông chỉ xích thêm i n g a i diệp vũ biến mất không thấy gì nữa đã qua thân liên tục ngăn chặn hạm như lai ba trường lúc này mới như huyền ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa như lai ngồi ngay ngắn kim sắc đài sen phía trên trong tay bấm đốt ngón tay một lát sau như lai trang nghiêm sắc mặt đống nhiên biến đổi lễ tởm kẻ này dám xấu ta đại kế như lai đã tính tới diệp vũ đống nhiên rời đi nguyên nhân chỗ không để ý đến cùng ngọc hoàng đại đế chào hỏi như lai hóa thành một vệ kim quan g cấp tốc tiến về lớn lôi âm chùa diệp vũ cùng như lai tuần tự rời đi chú n g tiên quan cũng nhao n h à o t á n đi dương tiện đứng tại chỗ sắc mặt một hồi bên nào lớn lôi âm chùa như lai thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại phật đường phía trên gặp qua tôn giả phật công đường một đám la hán bồ tát nhào tham viếng như lai quan âm ở đâu như lai trên mặt hiển lộ ra một vệ cấp sắc chầm dọc quát quan âm tự trong đội ngũ đi ra một tay dọc tại trước ngực thi lễ quan âm ở đây như lai tròng mắt nhìn về phía quan âm trầm giọng dò hỏi bây giờ thỉnh kinh người hiện tại nơi nào quan âm nao nao lập tức bấm ngón tay tính toán một lát sau quan âm lên tiếng nói rằng thỉnh kinh người đã không sai đến hát phong lĩnh hát phong lĩnh như lai trầm ngâm một lát sau nói rằng quan âm ngươi lập tức tiến về hát phong lĩnh cần phải bảo đảm thỉnh kinh người bình yên vô sự thật là kiếp hầu t ử còn chưa hướng bẩn tăng cầu cứu quan âm thần sắc có chút do dự như lai nghe vậy sắc mặt trầm xuống lên tiếng quát quan âm tôn giả chỉ quản nghe lệnh liền có thể quan âm trên mặt lộ ra một vệ vẽ kinh dị vội vàng cung kính thanh âm cận tuân p h á p chỉ như lai dương mắt nhìn về phía một vị khác la hán trầm giọng nói rằng lần này hát phong lĩnh một nhóm hàng long la hán cùng nhau đi tới tuân p h á p chỉ một vị người mặc c à xa long văn qua vai la hán nghe tiếng ra khỏi hàng c u n g kính trả lời đi thôi hát phong lĩnh đường tam tạng một nhóm sư đồ bốn người đi tới cái này hát phong lĩnh phía trên đêm qua ngộ không một mồi lửa đốt đi quan âm thiền chùa khiến đường tam tạng đến nay còn có chút chú ý ngộ không như là đã khiến quan âm thiền chùa một đám tăng lữ l i tội vì sao còn muốn một mồi lửa đốt đi quan âm thiền chùa cần biết trong chùa cung phụ chính là quan âm đại sĩ h ỏ a thiêu thiền c h ù a là đối quan âm đại sĩ b ấ t k í n h tôn nộ không đi ở phía trước vai khiêng gậy sát vẻ mặt không kiên n h ẫ n c h i sắc cả ngày lẩm bẩm bức lẩm bẩm nếu như không phải trên đầu kim cô ngươi cho rằng ta lão tôn sẽ nghe ngươi nói nhảm tôn nộ không vừa đi một bên tiểu thanh nói thầm lấy diệp vũ lần trước sau khi đi tôn nộ không vẫn là không có cải biến vận mệnh của mình bị quan âm bắt giữ về sau mang lên trên cái này đỉnh kim cô ven đường hộ tống đường tam tạm tiến về tây thiên tỉnh kinh bất quá bởi vì nhìn thanh vật môn âm mưu tôn nộ không cũng không có đối đường tam tạng sinh ra tình thầy trò chỉ là trong áp bức hiện thực hành động bất đắc dĩ hh á t t một vị vai khiêng linh ba chư đầu nhân thân bắt giới đi tới đường tam tạng trước người cười h t h t sư phụ ngài làm gì cùng đại sư m i n h chấp nhận cái này bị ôn hầu từ xưa nay đều không phục bọn giáo ngay tại năm trăm năm trước còn lớn hơn náo thiên cung đâu đi ở phía trước tôn nộ không lỗ h a i khẽ động quay người nhìn chằm chằm heo bắt giới con lợn béo đáng chết ngươi đang nói gì đấy muốn tìm cái chết không thành heo bắt giới nghe vậy cười lạnh một tiếng a còn tưởng là ngươi là năm trăm năm trước tề thiên đại thánh a bây giờ thực lực của ngươi vẫn còn dư lại mấy thành thật coi da già chả lẽ lại sợ ngươi đông tôn nộ không dừng bước trong tay gậy sắt chú trên mặt đất đến a nhìn ngươi tôn già ra, ra hôm nay đánh không chết ngươi ngay tại tôn nộ không cùng heo bắt g i ớ i hai người sử dụng bạo lực lúc một vị đầu chọc đàn ông xấu xí ngăn ở trong hai người ở giữa đại sư minh nhị sư minh các ngươi trước bất giận chúng ta lần này thỉnh kinh mục đích là cái gì không phải là vì thỉnh kinh trở về một lần nữa đứng hàng tiên ban a đại gia đồng tâm hiệp lực cộng đồng đem kinh thư thu hồi làm gì tổn thương hỏa khí tại s a n g nộ tịnh khuyên giải hạn tôn nộ không cùng heo bắt g i ớ i hai người liếp nhau một cái riêng phần mình hừ lạnh một tiếng một nhóm bốn người lần nữa lên đường ngồi trên lưng ngựa đường tàm tạm mặc n i ệ m tiếng nhật phật a di đà phật chỉ mong t i n h thư có thể thuận lợi thu hồi chương một n r ă m bảy m ư quan âm hiện thân t r ư ơ n g 1376, quan âm hiện thân hát phong lĩnh c h ỗ sâu có một tòa hát phong động trong động có một đầu hát hùng tình tiềm tu nhiều năm chính là phương viên mấy bạn giảm bá chủ một ngày trước một sợi u hồn tại âm phong châu bảo vệ hạ đi tới cái này hát phong động bên trong i m chỉ t r ư ở n lão u hồn vừa mới tiến vào hát phong động liền đã bị t i n h tu hắc hùng tinh phát hiện khi nhìn đến quan âm thiền chuộc kim chủ chỉ chủ trì trạng thái về sau hắc hùng tinh lập tức thần sắc biến đổi trưởng lão như thế nào rơi vào tình trạng như thế kim chỉ một sợi hữu hồn phiêu đẳng tại h ắ c phong động bên trong hướng phía hắc hùng tinh khóc kể lệ hùng thí chủ ngươi lần này nhất định phải cho bẩn tăng làm chủ a hắc hùng tinh nghe vậy một chương mặt gấu phía trên lộ ra v ẻ trịnh trọng chấm dọ quát trưởng lão lấy thành thật đối lai ta chuyển ta phất pháp ta nhất định phải thay trưởng lão đòi cái công đạo trưởng lão đến cùng là người phương nào đã thương ngươi kim chỉ một sợi h u hồn n h ẹ nào lên tiếng hai ngày trước bần tăng tiếp đái một đám đông thổ đi về phía tây tăng nhân tại kim trì tự thuật bên trong đường tam tạng một đoàn người trở thành tham mộ tiền tài giết người cướp của tập nhân mà hắn kim trì thì là sự kiện bên trong lớn nhất người vô tội cùng người bị hại không riêng bỏ mình vẹn vẹn giữ lại một tàn hồn tổ thế sinh tiền ở quan âm tiền chùa cũng bị đường tam tạng một đoàn người phóng hỏa đốt đi sạch sẽ, sẽ ô ô ô đang thương bần tăng sống hai trăm bảy mươi tuổi kết quả là lại là c ô n g g i ã tràng đáng thương a kim trì tiếng khóc sụi làm cho người nghe n ó n g như muốn rơi lệ hắc hùng tinh nghe xong kim trì thuật một chương mặt gấu lập tức nhăn thành một đoàn lê thởm trưởng lao chớ thương tâm đám kia hòa thượng mong muốn tiếp tục đi về phía tây nhất định phải trải qua ta hát phong lĩnh đến lúc đó hát hùng tinh một đôi thú đồng bên trong hiện lên một vệ t lệ mang ta nhất định phải đem bọn này hòa thượng giết lấy cảm thấy an ủi trưởng lao âm linh hát phong lĩnh đường tam tạng một nhóm sư đồ bốn người nệ bước trầm mặc bước chân riêng phần mình nghĩ đến trong lòng chuyện này một tiếng chấn vỡ sơn cốc hét to đánh thức đường tam tạng một đ o à n người một đầu hình thể to lớn hát hùng tinh cầm trong tay thép dòng g ớ i lao ngăn ở mấy người phía trước hát hùng tinh đứng ở sơn cốc chính giữa d ơ tay lên bên trong giới đao chỉ xéo đường tam tạng bốn người các ngươi thật là đông thổ tới hòa thượng mong muốn tiến về tây thiên cầu lấy chân kinh đ ỗ n g nhiên xuất hiện hắc hùng tinh khiến đường tam tạng giật mình thân thể ngựa ra sau kém chút rơi xuống ở d ư ớ i ngựa n g ư ơ i n g ư ơ i ra sao yêu hắc hùng tinh nhìn xem hoảng sợ đường tam tạng đen nhánh mặt gấu bên trên hiện lộ ra một vệ n h cười lạnh ta chính là h ắ c phong lĩnh thủ sơn đại vương các ngươi mong muốn q u a ta h ắ c phong lĩnh liền phải lưu lại một kiện đồ vật đường tam tạng ổn định lại tâm thần lên tiếng nói rằng vần tăng thân vô trường vật không có đồ vật có thể hiến cho đại vương a không có hắc hùng tinh ánh mắt tại đường tam tạng cùng n ộ không bắt rời mấy người trên thân đ ả o qua cười lạnh một tiếng vậy liền đem m ệ n h ở lại đây đi hắc hùng tinh vừa mới nói xong thân thể hóa thành một cỗ màu đen gió lốc hướng phía đường tam tạng mấy người bay n è o mà đi n ộ không cứu ta đường tam tạng thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi thanh âm hoảng sợ lanh lảnh hô một tiếng phía trước dẫn đường tôn nộ không trên mặt lộ ra v ẻ bất đắc dĩ thân thể lóe lên ngăn khuất hắc hùng tinh trước mặt đông thép dòng giới đao cùng gậy sắc đục vào nhau phát ra một tiếng chấn thiên tiếng vọng hắc hùng tinh dừng bước lại sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chằm trước m có thể đỡ ta một kích định không phải hạ người vô danh hòa thượng kia xương tên ra. c ắ tôn t nộ không bật cười một tiếng đem g ậ y sắt gánh tại trên bài thần sắc khinh thường nhìn xem hắc hùng tinh người tiểu yêu này chẳng lẽ chưa chừng nghe nói tề thiên đại thánh danh hào a hắc hùng tinh nghe vậy thân thể rung động kinh ngạc nhìn tôn nộ không một cái một lát sau hắc hùng tinh ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ngươi là tề thiên đại thánh chẳng lẽ lân ta vô c h i ánh mắt miệt thị nhìn xem tôn nộ không hắc hùng tinh cười lại nói nếu như ngươi là tề thiên đại thánh đã sớm một gậy đem ta đánh chết hằng hùng tinh n g nghe vừa ậ mới nói xong quanh thân yêu khí cột vợt khí p h á p hiên ngang trong tay thép dòng giới đao đao quăng lại lên phá vỡ ngư không đi tới nộ không trên đỉnh đầu k e n k e n k e n nộ không hai con ngươi kim quang phung ra n g ư ớ vào cùng hát hùng tình chiến thành một đoàn đường tam tạng mấy người thấy thế vội vàng rút lui mấy bước để tránh bị hai người chiến đấu dư ba công kích b á t giới n g ư ơ i đi giúp nộ không đường tam tạng ngồi tại lập tức quay đầu nhìn về phía b á t giới lên tiếng nói rằng t h ở hồn hển b á t giới đưa tay móc móc lỗ mũi tiếng này nói rằng ta mới không đi đâu gấu đen kia tinh ra dày thịt béo lực lớn vô cùng nếu như ngay cả đại sư mình cũng không là đối thủ ta đi lên cũng không cái gì dùng chúng ta a vẫn là nghỉ ngơi một chút a nói xong bắt giới đặt mông ngồi trên đất ngước mắt nhìn khiêng gánh s a ngộ n tịnh bắt giới lên tiếng nói rằng xa sư đ ệ còn ngây ngốc lấy làm gì tranh thủ thời gian ngồi xuống đi a a s a ngộ n tịnh nghe vậy khẽ giật mình lập tức đem trên vai gánh bông xuống tìm khối đá lớn ngồi xuống đường tam t ạ m nhìn một chút bắt giới cùng s a ngộ n tịnh hai người mặc niệm tiếng nhật vật cũng xuống ngựa ngồi xuống nghỉ ngơi trong chiến trường ngộ không cùng hát hùng tinh ngươi tới ta đi đối chiến mấy trăm hiệp đem quanh mình sơn cốc xung kích thất linh bắt lạc thật l ạ đều không làm gì được đối phương đông một tiếng va chạm qua đi ngộ không cùng hát hùng tinh song xong thét ra tay cầm binh khí lẫn nhau nhìn hằm hằm quanh thân chiến ý bừng bừng a liền ngươi thực lực này ngay cả ta cũng không bằng còn dám nói sẳng t ề thiên đại thánh hắc hùng tinh ngước mắt nhìn nộ không người lạnh một tiếng n g ư ơ i tiểu yêu này nộ không đưa tay chỉ hướng hắc hùng tinh vừa rồi nhà ngươi tôn ra ra bất quá là làm nóng người mà thôi hiện tại liền phải để ngươi t ế m thử ta l á o tôn vậy sát lợi hại nộ không nói xong quanh thân khí thế ngốc trời cơ vậy liền phải đánh tới hướng hắc hùng tinh nộ không dừng tay một tiếng quát nhẹ tự cựu t i ê n tri thượng chuyển đến khiến nộ không bước chân dừng lại quan âm nộ không nghe tiếng nhìn lại lập tức đ ứ n g mày quan âm bạch t i tung bay đứng ở đ à i sen phía trên một tay dọc tại trước ngực một tay nâng một tôn sứ trắng bình bát trước kia kia tịnh bình đã sớm bị diệp vũ tương lai thân chém vỡ b ầ n tăng tham kiến quan âm đại sĩ nhìn thấy quan âm giáng lâm đường tam tạng lập tức đứng dậy không người thi lễ một bên hát hùng tình cũng thu hồi thép dòng giới đ a o ngước mắt nhìn quan âm sắc mặt phá lệ ngưng trọng không biết quan âm đại sĩ lần này giáng lâm cần làm chuyện gì đường tam t ạ n trước tiên mở miệng lên tiếng a di đả phật quan âm n i ệ m một tiếng vật hiệu lên tiếng nói rằng tự nhiên vì lần này kiếp nạn mà đến t r ư ơ n g 1377, n g ậ m i ệ n g t r ư ơ n g 1377, ngậm miệng quan âm nhìn xuống hắc hùng tinh lên tiếng nói rằng hắc hùng tinh ngươi vốn hẳn n ê n tại cái này hát phong l ĩ n h tỉ mỉ tiềm tu vì sao cản trở thỉnh kinh người đi về phía tây hắc hùng tinh thần tình trên mặt biến ảo một hồi trầm giọng nói rằng hồi bẩm quan âm đại sĩ không phải là ta ngăn cản bọn hắn đi về phía tây mà là bọn hắn giết ta hảo hữu phóng hỏa đốt đi quan âm tiền chùa ta muốn vì hảo hữu chủ trì công đạo quan âm nghe vậy thần tình trên mặt không thấy mảy may chấn động nhẹ nói việc này vẫn tăng đã biết được chuyện sai không ở thỉnh kinh người mà là kia kim chỉ chủ trì tham luyến tiền tài vọng tưởng đem gấm lan cả xa chiếm làm của riêng lúc này mới đưa tới thái hoạ dừng lại một lát q u a n âm đạ mặc m hai mắt nhìn chăm chú lên hát hùng tinh bây giờ chuyện ngọn nguồn ngươi đã tin tưởng vậy thì nhanh chóng t ố i lui thả thỉnh kinh người rời đi hát phóng lĩnh ta hát hùng tinh nghe vậy thần tình trên mặt biến ảo chật trợ trợn nửa ngày về sau hát hùng tinh sắc mặt nhất định lách mình n h ư ờ n g đường ra nhìn xem đường tam tạng mấy người nói rằng các ngươi đi thôi chơ một chút nộ không bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản trở mình lên n g ư muốn rời khỏi đường tam tạng quay đầu nhìn về phía con âm nộ không cười lạnh một、tiếng. quan âm, trên a láo thế kiếp nào lần này nạn cảm giác, có đài i sen quan âm sắc mặt vẻ mặt khẽ biến chờ ngâm một lát nói rằng nộ không ngươi hiểu lầm bần tăng hôm nay tới đây đã tính tới lần này kiếp nạn cái này hát hùng tình tiềm t u nhiều năm không phải là ngươi thực lực hôm nay có khả năng địch vì không chậm trễ thời gian bần tăng lúc này mới sớm g á n g lâm quay đầu nhìn về phía đường tam tạng quan âm trầm giọng nói rằng tam tạng bây giờ kiếp nạn đã hiểu còn không mau mau rời đi đường tam tạng trầm mặc một lát lập tức chắp tay trước ngực để ở trước ngực cần tuân p h á p chỉ vừa mới nói xong đường tam tạng dẫn đầu rụng ngựa rời đi bắt giới cùng sang nộ tịnh hai người theo sát phía sau còn lại nộ không một người nhìn một chút con ầm lại nhìn một chút một bên có chút không biết làm sao hát hùng tình ha ha ha nộ không cười lạnh một hồi đem gậy sắt gánh tại trên v a i cất bước rời đi trên đài sen quan âm nhìn xem nộ không b ó n g lưng đ ạ m mặc hai mắt bên trong hiện lên một vệ tâm trầm quay đầu nhìn về phía hắc hùng tinh quan âm trầm giọng nói rằng b ầ n tăng còn thiếu khuyết một vị thủ sơn đại thần ngươi có bằng lòng hay không đi theo b ầ n tăng vừa mới nói xong không đợi hắc hùng tinh bằng lòng quan âm hướng phía hắc hùng tinh đỉnh đầu ném ra một vật b á một đỉnh kim cô rơi vào hắc hùng tinh trên đỉnh đầu nộ không dường như đã nhận ra cái gì đột nhiên quay người nhìn thấy màn này càng là vô xỉ nộ không cười lạnh một tiếng quay người cất bước rời đi khó được người tụ như thế đủ cần gì phải gấp gáp đi a từ n g tiếng lang thanh em quanh quẩn ở trong sân cốc rời đi đường tam tạng mấy người đột nhiên dừng bước n ộ không một đôi kim quang trong mắt con người quét về phía b ố n phía tại câu này thanh â m bên trong n ộ không đã nhận ra mấy tức ngư bị người nào ở đây quan âm ánh mắt ngưng tụ trầm dọc quát bá một giây sau trong sơn cốc trên đất trống xuất hiện hai thân ảnh trong đó một đạo dáng người tinh tế khí chất linh hoạt kỳ ảo như gió thổi phật liễu một đạo khác áo trắng như tuyết khuôn mặt tuấn mỹ như đích tiền hàng thế là ngươi quan âm ánh mắt rơi vào diệp vũ trên thân lập tức kinh ngạc thốt lên quan âm thật là còn nhớ rõ diệp vũ triệu h ồ i ra tương lai thân một kiếm chém vỡ chính mình bản mệnh pháp bảo ngọc thịt mình tiểu huynh đệ lại là ngươi nhìn thấy diệp vũ nộ không ngạc nhiên hoan hô một tiếng ha ha ha chưa từng nghĩ hôm nay ở chỗ này lại đụng phải tiểu huynh đệ nộ không khắp khuôn mặt là vui vẻ kìm lòng không được cười nói đứng ở một bên bắt giới cùng s a nộ tịnh hai người khắp khuôn mặt là nghi hoặc bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nộ không cao hứng như thế thời điểm sư phụ hắn là ai、à? b á t giới thấy đường tam tạng sắc mặt khắc thường thế là thấp giọng hỏi thăm a di đả phật đường tam tạng mặc niệm một tiếng phật hiệu không có trả lời b á t giới thấy thế b á t giới cùng sang nộ tịnh hai người càng thêm hiếu kỳ diệp vũ thân phận ngươi lại còn dám đến không sợ b ầ n tăng đưa người t r ấ n á p a quan âm căm tức nhìn diệp vũ mặt cũng không đằm đằm nữa bên trên đạm mạc biểu lộ a diệp vũ cười lạnh một tiếng nhìn về phía quan âm trong tay sứ trắng bình bát ngâm miệng xem ra ngươi làm muốn đem cái này bình bát cũng đổi một cái ngươi quan âm thần tình trên mặt biến đổi nhìn hàm hàm diệp vũ nhưng cũng không dám ở phát ra chút nào thanh âm diệp vũ dẫn mây muốn cho đi tới nộ không phụ cận đại thánh lại gặp mặt diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía nộ không trên đầu kim cô cười khẽ một tiếng nói rằng xem ra đại thánh thời gian sống cũng không hề như ý a a nộ không cười lạnh một tiếng lập tức nhìn về phía diệp vũ bên cạnh thân mây muốn cho và nóng ánh trong con ngươi dị sắp lóe lên cái này nữ bao a thiên phú không tội a tại diệp vũ dạy bảo hạ mây muốn cho đã sơ bộ kích phát phong linh kiếm thể thần dị chỗ nói xong nộ không b a y đầu nhìn về phía diệp vũ khẽ thở dài một cái một tiếng tiểu huynh đệ ngươi lại tới làm gì chứ đưa tay chỉ chỉ trên đầu kim cô nộ i không trầm giọng nói rằng ngươi cũng đã nói thứ này chỉ cần mang lên trên liền khó tháo xuống ta lão tôn chỉ mong lấy một ngày kia đến tây tiên sau đó nhường đám kia hòa thượng nối lòng kim cô diệp vũ nghe vậy ánh mắt mang theo thâm ý nhìn về phía nộ không đại thánh ngươi thật là bọn hắn dự định đấu chiến thắng phật ngươi cho rằng bọn hắn sẽ tùy tiện thả ngươi rời đi à. nộ i không thân thể hơi chấn động một chút đôi mắt bên trong hiện lên cực độ v ẻ không c a m lòng thật là ta lão tôn lại có gì biện pháp diệp vũ đưa tay vô vô nộ không bà bay vừa cười vừa nói đại thánh làm giao dịch như thế nào giao dịch gì nộ không nghi hoặc nhìn diệp vũ diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười lên tiếng nói rằng đại thánh giúp ta một chuyện để báo đáp lại ta giúp đại thánh gỡ xuống trên đầu kim cô như thế nào vâng diệp vũ vừa mới nói xong nộ không khí tức trên thân lập tức l a n lộn ngươi nói thật nộ không hai con ngươi bình tĩnh nhìn về phía diệp vũ trầm giọng dò hỏi ngươi có thể lấy xuống cái này kim cô diệp vũ khẽ lắc đầu bây giờ còn chưa được bất quá chờ đại thánh giúp cho ta bận bịu về sau là được rồi、Tốt. ta láo tôn bằng lòng ngươi nộ không, không có chút nào chần chờ gật đầu đáp ứng diệp vũ đề nghị diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ vẽ kinh ngạc vừa cười vừa nói đại thánh liền không hỏi xem đến cùng là gấp cái gì nộ không cười khẽ một tiếng nết miệng nói rằng mặc kệ là gấp cái gì chỉ cần có thể lấy xuống cái này kim cô ta lão tôn đều đáp ứng t r ă m bảy mươi t á lớn uy thiên long trương một n lớn uy thiên long diệp vũ nhìn xem nộ không vừa cười vừa nói chuyện này đại thánh nhất định rất ưa thích cái gì nộ không ánh mắt lộ ra một vệ kinh ngạc diệp vũ cười nhẹ nhìn về phía nộ không đánh lên thiên đình thế nào có thích hay không nộ không đầu tiên là xứng sở lập tức ngựa đầu phá lên cười ha ha ha quả nhiên là ta lão tôn nữa thích làm chuyện ngưng cười nộ không trong tay gậy sắt rung động nói đi lúc nào thời điểm diệp vũ nghe vậy khoát tay chặt lại vừa cười vừa nói chứ không nội quay đầu nhìn về phía trên đài sen sắc mặt tái xanh quan âm diệp vũ vừa cười vừa nói nhìn một cái quan âm không nhìn hắn đều muốn tức n ổ t u n g à. quan âm hít sâu một hơi đè xuống l ử a giận trong lòng nộ không chớ có quên thân phận của ngươi nếu như làm trễ lại thỉnh kinh đại kế vậy thì không phải là trấn áp năm trăm năm đơn giản như vậy nộ không nghe vậy n i ế t n i ế t khoe miệng trên mặt lộ ra một tia dữ tợn quan âm ngươi cho rằng nếu không có cái này kim cô ta lão tôn sẽ làm thập tử thỉnh kinh người a thỉnh kinh ha ha ha thật coi ta lão tôn không biết rõ đây là các ngươi phật môn cùng ngọc đế lao nhi giao dịch a trên đài sen quan âm ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ẳ m c h ẳ m nộ không thật lâu quan âm thu hồi ánh mắt trong mắt l ó e lên một vệ hàn mang rất tốt xem ra nộ không ngươi là muốn chấp mê bất ngộ giữa mắt nhìn về phía đường tam tạng quan âm lên tiếng quát đồ đệ của ngươi ngươi đến quản thúc c đường tam tạng trên mặt lộ ra một vệ vẻ do dự một lát sau đường tam tạng ánh mắt nhất định vây động trong tay phật c h â u đường tam tạng trương khẩu mặc niệm kim cô chú sóng nhiều sóng rơi diệp nam không bồ để sóng rồi thêm a nộ không đ ố n g nhiên thống khổ kêu lên một tiếng hai tay gắt gao rắt trên đầu kim cô muốn ngăn cản nó tiếp tục co vào a im ngay nộ không khuôn mặt giữ tận bận mẹo ngã xuống đất không ngừng bận mẹo thân thể diệp vũ thấy thế trong mắt lóe lên một vệ hàn mang b á diệp vũ thân ảnh trong nháy mắt đi tới đường tam tạng sau lưng cũng trưởng như lao huy trưởng chẳng n ê n g h a n h diệp vũ trưởng đao rơi vào đường tam tạng phần gậy phía trên một giây sau đường tam tạng trước mắt lập tức k h é xịu trên đất người bắt giới cùng sang n ộ tịnh hai người lấy lại tinh thần vội vàng ngăn ở đường tam tạng trước người nhìn hằm hằm diệp vũ diệp vũ ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem bắt giới cùng sang n ộ tịnh hai người khoe miệng lộ ra một vệ t mỉm cười các người muốn ngăn ta sắt khí lạnh như băng rơi vào bắt giới cùng sang n ộ tịnh hai người trên thân hai người thân thể đột nhiên run lên theo bản năng chuyển bước không dám ở ngăn ở diệp vũ trước người đường tam tạng bị diệp vũ đánh bất tỉnh trong miệng kim cô chú tự nhiên cũng ngừng lại hô hô nộ không dấy rủa lấy từ dưới đất đứng lên thân thể lật tay một chiêu gậy sắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay hô gậy sắt r ơ cao n ộ không một giây sau liền phải đem vạn quân gậy sắt rơi vào đường tam tạng trên thân đại thánh chờ một chút diệp vũ lên tiếng ngăn cản nộ không nộ không lồng ngực cao cao c h ọ c trùng đưa tay chỉ hướng đường tam tạng nghiêm nghị quát ta muốn giết hắn diệp vũ đẻ xuống nộ không gậy sắt lên tiếng nói rằng hiện tại còn không phải thời điểm trên người hắn có đại khí bận hiện tại giết hắn được không bù mất nộ không nghe vậy cao mày cực lực để nén lựa dẫn trong lòng、Tốt. ta láo tôn nghe tiểu huynh đệ trước tạm tha hắn một mạng quan âm nhìn thấy đường tam tạm lại bị diệp vũ trực tiếp đánh n g ắ t xịu lập tức sắc mặt xếp chặt các ngươi xem ra giữ lại các ngươi không được quan âm bay đầu nhìn về phía một bên hư không trầm giọng nói rằng hàng lòng tôn giả làm phiền ngươi a di đả phật một tiếng trầm thấp phật hiệu tại quan âm bên cạnh thân cách đó không xa chuyển đến một giây sau một thân ảnh chống rông thoáng hiện đầu t r ọ c l o ạ sáng thân thể trắng thiện đơn áo khoác ngắn tay m ỏ n g ca văn lòng qua bay hàng lòng la hán tây thiên linh sơn chiến l ư c gần với đại nhật như lai đồng thời cũng là linh sơn sát phạt chi khí nặng nhất la hán tôn giả một thức lớn uy thiên long không biết rõ đánh chết bao nhiêu yêu tả hàng long la hán rất ít đi ra linh sơn nhưng là mỗi lần xuống núi đều nương theo lấy vô tận gió tanh mưa máu hàng long tôn giả bắt giới ngơ ngác nhìn hàng long la hán kinh ngạc t ố t lên xem như thiên đình đã từng thiên hà thủy quân thống lĩnh bắt giới tầm mắt vẫn phải có hàng long la hán uy danh bắt giới thật là nghe nói qua một ít kia là ở thiên giới bên trong vô địch đại danh tử n ộ không vàng lóng ánh con ngươi nhìn chăm chú hàng long la hán thần sắc trên mặt phá lệ ngưng trọng hàng long la hán giờ phút này hiện lộ ra uy thế tuyệt đối siêu việt nam đó thời kỳ định phong chính mình tiểu huynh đệ cẩn thận nộ không lên tiếng nhắc nhở diệp vũ diệp vũ nhìn xem hàng long la hán trên thân chiến y không ngừng bước lên đây là một cái không tệ đối thủ hàng long la hán bình thản ánh mắt liếc nhìn đám người cuối cùng rơi vào diệp vũ trên thân chính là hắn quan âm nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đối cẩn thận chút người này có chút quỷ dị hàng long la hán bình thản trên mặt kéo ra một vệ mịt cười triệu hán tương lai thân a hắn không có cơ hội hàng long la hán khí tức hóa chặt tại diệp vũ trên thân một tay dựng thẳng lên để ở trước ngực lớn uy thiên long ngầm một tiếng thê lương tiếng long ngâm vang lên hàng long la hán trên người hình rồng hình xăm trong nháy mắt bay lên mà lên hóa thành một đầu không thể địch nổi vì manh thiên long ngâm thiên long ngẩng đầu bẫy đ ô i trương khẩu phát ra trận trận long â m vô biên uy thế tràn ngập chân trời làm cho người kìm lòng không được sinh lòng thần phục có ý tứ diệp vũ dương mắt nhìn về phía thiên long cười khẽ một tiếng kinh lôi cùng nó chơi đ ù a tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng sân g ố c một giây sau kinh lôi kiếm hiện lên ở diệp vũ bên cạnh thần như là cá bơi đồng dạng thân mật đi khắp tại diệp vũ chung q u n h diệ vũ thấy thế bấm tay gậy nhẹ mũiếm đi thôi ông tiếp theo một cái trước mắt trong sơn cốc lôi quăng nở rộ ngâm một đầu lôi đỉnh trường long tự lôi quăng bên trong thoáng hiện mà ra lôi long vừa mới xuất hiện giữ rằn khí tức bá đạo liền bốn phía khuyết tán ra đến ngâm một đầu là uy manh vô song lớn uy thiên long một đầu là giữ rằn bá đạo lôi đỉnh trường long hai người một khi gặp mặt liền dây dưa chém giết cùng một chỗ a di đà phật xem ra b ầ n tăng phải nghiêm túc một chút hàng long tôn giả bình thản trên mặt hiện lộ ra một vệ vẹ của nhiệt vê anh tắt ép xuống đủ để chấn áp lớn uy thiên long một trường ép hướng về phía diệp vũ đỉnh đầu diệp vũ cười lạnh một tiếng các ngươi phật môn rất ưa thích tắt chấn áp a vậy ta liền một kiếm khai thiên tranh diệp vũ trên thân một thanh bản lĩnh hết sức cao cường kiếm ảnh đứng n ạ o nghệ mà đứng chập ngón tay như kiếm diệp vũ hướng lên vũng chạm thông tin ê cự kiếm hoành không mà lên hướng phía hàng long tôn giả chặt nghiên mà đi đến hay lắm hàng long tôn giả một tiếng q u á t trói thai lòng bàn tay kim quang lưu chuyển tạo thành một đạo vạn ký tự văn và anh bạo ngược năng lượng quét sạch sân gốc đem sơn cốc hóa thành bình nguyên t h ư ơ không tại va chạm trùng kích vào giôn l ư ờ b ả Đã ra đạo đạo đường nứt Một t ra vân. í c hiện này, h a người bất phân thắng này kinh. bại. mới bất Rất tốt. Lúc này mới đủ d p Vũ t r o g m ắ tại chiến ý như lửa, cháy hực. công pháp toàn lực chuyển. cương chiến như hừng kinh pháp Thần thông, kim cương ma viên quyết. Thần thông, huyết chiến thập kim viên Hiện Đế quyết. toàn phương. ý lửa, ma vật diệp vũ chỉ cầu một trận thoải mái lâm ly chiến đấu 1379, thỉnh kinh người, lục nhĩ hầu Trương 1379, thỉnh trương thỉnh tôn tiên, tức người, người, kinh nhĩ kinh nhĩ hàng lòng tôn giảng ngự lòng hùng hầu hầu phi tiên, bạo khí mi mi lục lục bạo sắc bén bạo liệt lôi đ ỉ n h kiếm khí khiến hàng lòng tôn giả cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn d ầ m d ầ m d ầ m kịch liệt linh lực xung kích tự trong sơn có h u y ế t tán ra đến t r u n g quanh quan chiến nộ g không cùng bắt giới bọn người nao h nhao liễu lơi ư không thôi tê tiểu h i n h đệ thực lực đột nhiên tăng mạnh a nộ không xa xa nhìn xem trong chiến trường diệp vũ kiếm ý ngạo nghệ cái bóng trong miệng tán thưởng không thôi thối h ầ u tử đại sư minh cái này diệp vũ sợ là so ngươi năm đó còn muốn mạnh a bắt giới ha to miệng sững sờ nhìn chằm chằm diệp vũ sau lưng ma viên đem hàng lòng tôn giả để bay trên đài sen quan âm bỗng nhiên nắm chặt ở trong tay lê tởm đến tột cùng là nơi nào đụng tới tiểu tử vậy mà nghi ngờ ta phật môn đại kế nộ không đem ánh mắt theo trên chiến trường thu hồi quay đầu nhìn về phía một bên mây muốn cho t i ể u cô đ ư ơ n g mây muốn cho nghe tiếng khẽ giật mình giữ a mắt nhìn về phía nộ không nộ không bộ dáng khiến mây muốn cho hơi có chút kinh dị xin hỏi ngươi là đang gọi ta a nộ không nhẹ gật đầu một đôi vàng óng ánh con ngươi nhìn từ trên xuống dưới mây muốn cho không tệ ngươi cùng kia diệp vũ là quan hệ như thế nào mây muốn cho trầm ngâm một lát hé miệng nói rằng ta chỉ là công tử bên cạnh thị nữ nộ không đưa tay gãi gãi gương mặt lông tóc lên tiếng nói rằng nhìn ngươi là khỏa tu hành hạt giống tốt diệp vũ có thể từng dạy ngươi tiên pháp mây muốn cho nghe vậy ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ngô không ngươi hỏi cái này để làm gì hhh ắ c ắ c ắ c ngươi đừng hiểu lầm nộ không cười giải thích nói ta lão tôn không có ác ý chỉ là muốn biết diệp vũ căn nguyên như thế nào nộ không trầm tư một lát tiếp lấy nghi ngờ nói rằng theo lý thuyết diệp vũ chiến lược kinh người như vậy hẳn là sẽ không, không có tiếng tâm gì mới đúng nộ không thật sự là hiếu kỳ diệp vũ đến tột cùng là từ đâu mà đến mây muốn cho trong mắt để phòng tiêu tám chút lên tiếng nói rằng ta cũng mới đi theo công tử mấy ngày đối với công tử lai lịch cũng không tin tưởng ngâm một tiếng thống khổ long ngâm tự cựu thiên tri thượng c h u y ể n đến đám người d ư ơ n g mắt ngưng thần nhìn lại chỉ thấy hàng long tôn giả lớn uy thiên long máu vẩy giữa trời đầu rồng chỗ bị hung hăng chém một kiếm một cái mắt rồng tức thì bị mạnh mẽ kiếm khí xé nát đông diệp vũ sau lưng c u â n bạo kim cương ma viên đem hàng long tôn giả mạnh mẽ đánh bay ra ngoài khu cụ hàng long tôn giả ở giữa không trung miễn cưỡng ổn định thân hình lớn uy thiên long một lần nữa hóa thành trên t â n long văn bất quá lúc này qua vai long văn đã thành một đầu độc n h ã long a di đả phật hàng long mặc niệm một tiếng phật hiệu giữ a mắt nhìn về phía diệp vũ sắp mặt phá lệ ngưng trọng thí chủ bản sự bần tăng b ộ i phục cuộc tỷ thí này là bần tăng t h u a diệp vũ tán đi sau l ư n g kim cương ma biên lật tay một chiều kinh lôi kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay cái này nhận vua diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ v ẻ t i ế ệ t đối thật vất vả gặp phải một cái đối thủ đáng tiếc giữa không trung hàng long tôn giả lắc đầu thở dài một cái bần tăng mong muốn đi các hạ cũng lưu không được lại làm hạ thấp đi cũng không có cái gì ý nghĩa tôn nộ không ngươi có thể mang đi vất quá phật tổ sẽ đích thân cùng ngươi đòi hỏi diệp vũ nói g tiếng, vàng không h lạnh hắn chấn Linh khí thể hạ e vậy vội Vũ vừa bận, cười căn rơi Diệp mới là Sơn bản n một sợ áp xong, Long Hàng cùng quan người biến hai âm mặt sắt tề đúng ổ i Diệp nói Vũ đ đại n h ậ t như lai giờ phút này căn bản không thể hạ giới nếu không cũng sẽ không điều động hàng l o n g cùng quan â m hai người đến đây hàng long thừa cơ ổn định thể nội phân l o ạ n khí tức phi thân đi vào quan âm bên cạnh thân thí chủ đã thắng liền mang theo n ộ không nhanh chóng rời đi a chớ đánh đường t ă n tạm chú ý nếu không hàng lòng ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú lên diệp vũ trầm giọng nói rằng thí chủ sẽ thành đ ầ y trời chư phật thể phải chu sát mục tiêu đối mặt hàng long uy hiếp diệp vũ cười khẽ một tiếng ha ha đ ầ y trời chư phật mà thôi đường tam tạng tại ta vô dụng ta sẽ không đem hắn mang đi nói xong diệp vũ quay người nhìn về phía nộ không cùng mây muốn cho hai người đi thôi nộ không nhìn đường tam tạng mấy người một cái lập tức cười lạnh một tiếng đi nơi này không phải ta lão tôn nên đợi địa phương b á diệp vũ ba người thân hóa hồng vang biến mất tại hát phong lĩnh hàng long cùng quan âm hai người liếc nhau một cái trên mặt đều mang nồng đậm vẻ không căm lòng quan âm tôn giả ngươi lại về linh sơn hướng phật tổ bẩm báo quan âm t h ấ p giọng thở dài một cái a di đã phật t ỏ a hạ đài sen rung động mang theo quan âm cấp tốc hướng linh sơn b a y đi thầy thiên linh sơn lớn lôi âm chùa quan âm thân ảnh xuất hiện tại phật điện phía trên tham kiến phật tổ quan âm hướng phía như lai không người thi lễ như lai ngồi cao tại kim sắc đài sen phía trên trên mặt biểu lộ uy nghiêm không đúc thầy du sự tình làm như thế nào quan âm nghe vậy hơi biến sắc mặt trầm giọng nói rằng hồi bẩm phật tổ hát phong lĩnh một trận chiến hàng long tôn giả không địch lại kìa d i vũ bị cướp đi tôn ngộ không quan âm vừa mới nói xong phật điện bên trong lập tức l ặ n g ngắt như tờ một đám la hán cùng bồ tát nhau nhau ngậm miệng i m tiếng bọn hắn biết cây du sự t ì n h đối với phật môn quan trọng đến cỡ nào mà bây giờ trong đó một vị thỉnh kinh người lại bị người nửa đường cướp đi chúng phật có thể dự đoán tới như lai là như thế nào phẫn nộ n g h i ê t trướng một tiếng gầm t hét khiến cả tòa linh sơn cũng hơi chấn động lên phật điện phía trên nặng nề khí thế ép chúng phật nhau nhau túi thất đầu thật lâu như lai chậm rãi thu hồi khí thế trên người giữa mắt nhìn về phía con ầm như lai trầm giọng nói rằng cây du sự tỉnh không nỡ đánh đoạn bây giờ thiếu quyết một vị thỉnh kinh người chưa bị có gì đối sách phật điện bên trong quan â m tâm tư thay đổi thật nhanh nhớ tới một việc hồi bẩm phật chủ trong thiên đ ị a n à y có bốn loại linh hầu linh minh thạch hầu xích h ả o mã hầu thương bối viên hầu còn có kia lục nhĩ mi hầu trong đó lục nhĩ mi hầu sinh ra lục nhĩ thiện linh âm có thể xem xét lý biết trước sau rõ ràng bàn luận bây giờ linh minh thạch hầu tôn nộ g không không thấy tìm kia lục nhĩ mi hầu phù hợp như lai ngồi cao tại kim sắc đài sen phía trên nghe vậy nhắm mắt trầm tư một lát sau như lai mở to mắt hợp thủ nói rằng thiện một tòa vô danh đỉnh núi diệp vũ cùng nộ không mây muốn cho một nhóm ba người lách mình xuất hiện tiểu huynh đệ chúng ta khi nào lại đánh lên thiên đ ỉ n h nộ không bay đầu nhìn về phía diệp vũ kích động nói diệp vũ nghe vậy khoát tay chặn lại lên tiếng nói rằng chứ không nội đại thánh bị ngũ hành sơn c h ấ n áp ma diệt năm trăm năm bây giờ chiến lược mười không còn một chờ đại thánh đi đầu khôi phục về sau chúng ta tại công lên thiên đ ỉ n h nộ không nghe vậy khổ não gãi đầu một cái mong muốn khôi phục thực lực nào có dễ dàng như vậy diệp vũ trên mặt lộ ra một vệp ý cười lên tiếng nói rằng đại thánh chẳng lẽ quên này đôi hỏa nhãn kim tinh là như thế nào tới chương một n trăm tám thiên ngoại thiên túi xoáy cung t r ư ơ n g 1380, t h i ê n ngoại thiên túi xoáy cung diệp vũ lời nói n h ư ờ n g nộ không nhãn t ì n h sáng lên tiểu huynh đệ ý của ngươi là nói túi xoáy cung diệp vũ nhẹ gật đầu t r â m giọng nói rằng không tệ chính là túi xoáy c u n g thái thượng lão quân nộ không nghe vậy đập t ắ t lưới đầu một chương mặt khỉ phía trên tràn đầy dư vị c h i sắc hhhh tá lão tôn cũng là tưởng niệm lão quân đan dược thiên ngoại thiên túi xoáy cung diệp vũ cùng nộ không hai người thân h n h xuất hiện tại túi xoáy cung bên ngoài hôm nay tới đây thiên ngoại thiên diệp vũ cũng không mang mây muốn cho đem nó an trí tại một chỗ thành trấn bên trong mây muốn cho tự nhiên là v ạ n phần không m u ố n bất quá tự biết thực lực thấp cùng đi cũng là tại cản trở công tử nhất định phải trở về trước khi chia tay mây muốn cho thần sắc quyến luyến nhìn xem diệp vũ ôn nhu nói diệp vũ nghe vậy hơi chấn động một chút lên tiếng nói rằng t ĩ n h tâm tu hành chờ đợi ta trở về túi xoáy ngoài cung diệp vũ cùng nộ không hai người ẩn giấu tốt thân hình đi Di thôi diệp vũ một tiếng thở nhẹ dẫn đầu bước vào túi xoáy cùng bên trong tiểu huynh đệ đi theo ta nộ không chào hỏi diệp vũ một tiếng đưa tay chỉ hướng một tòa đại điện thấy được a nơi đó chính là lão quân phòng luyện đan tất cả luyện chế ra tới đan dược đều ở nơi đó diệp vũ hai người l ặ n g yên đi vào đại điện bên ngoài giương mắt hướng trong đại điện nhìn lại đại điện có chút rộng rãi ở trong một tôn bắt giác lò luyện đan phá lệ để người chú ý hai tên bộ dáng tuấn thiếu đồng tử chính đoan ngồi tại trước lò luyện đan có một chút mỗi một cái quạt trong tay quạt hương bồ dáng đại điện hai bên với tưởng riêng phần mình dựng lên một cái giá trên cậy bày đầy thịnh phóng đan dược bình ngọc hồ lô lập tức nuốt n g ụ n nước bọt tiểu h u n h đệ nhìn thấy a nộ không yếu đất thanh âm tại diệp vũ trong thai văng lên những cái kia đều là lao quân luyện chế ra tới đan dược chỉ cần ăn những đan dược này ta liền có thể khôi phục năm đó thực lực diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười rất tốt thừa dịp thái thượng lao quân không tại đại thánh tranh thủ thời gian quét sạch những đan dược này hhhh nộ không cười nhẹ một hồi nâng lên một bản ngón tay chỉ hướng hai tên đồng tử hô một ngụm thanh khí tự nộ không trong m i ệ n g thở ra thổi hướng về phía đồng tử một giây sau kho khẽ kho khẽ hai tên đồng tử đem đầu rủ xuống ngáy lên ngủ t i ế p đi nộ không một tiếng cười khẽ dẫn đầu cất bước đi vào đại điện bên trong. t h a n h đi đến đan ra trước, nộ không cầm lên một cái đan dược hồ lô thu hạ n ú t hồ lô túi đầu hướng trong hồ lô xem xét, nộ không lập tức không kìm được vui mừng bên trong đựng đầy thái thượng lão quân luyện chế đan dược. từ ngược từ n g ự c nộ không hơi ngựa đầu đối với miệng đem hồ lô toàn bộ đảo ngược như cùng ngăn đường đ ầ u đồng dạo đem tràn đầy một hồ lô đan dược toàn bộ nốt vào. hắc hắc hắc n g o n t h a n h, -h nộ không tiện tay cầm trong tay giống hồ lô con da liền hướng phía chính mình mục tiêu kế tiếp đi đến. bởi vì diệp vũ trộm lấy mục tiêu là ngọc hoàng đại đế trong tay thiên thư diệp vũ ánh mắt nhìn về phía đại điện chính giữa bát giác đan lô bát giác đan lô đối ứng m ắ t mái chính hợp thiên địa càn khôn số lượng đan lô cao cỡ một người kiểu dáng cổ phát chất liệu cũng không phải là đ ồ n g sát mà là gạch chịu lửa tại l o luyện đan này phía trên diệp vũ đã nhận ra một tia khí tức q u a n thuộc hòa diệm thế giới tiên thiên gạch chịu lửa một cái ý niệm trong đầu tại diệp vũ trong óc dâng lên một giây sau diệp vũ nhìn về phía đan lô ánh mắt lập tức kình ngặt lên lò luyện đan này chẳng lẽ tất cả đều là gạch chịu lửa cấu thành? một khối gạch chịu l ử a liền tạo thành một phương hỏa d i ễ m thế giới mong muốn cấu thành đan lô hai chỉ gạch chịu l ử a bạn v ằ n g ngàn diệp vũ không dám tưởng tượng chiếc lò luyện đan này kinh khủng tới loại trình độ nào cái này thái thượng lão quân chỉ sợ là cái nào tôn đại năng hóa thân a diệp vũ trong lòng suy nghĩ tung bay quay đầu nhìn về phía ăn đan đang vui ngộ không diệp vũ không có lên tiếng nhắc nhở đã tới nói cái gì đã trễ rồi a tiểu h u n h đệ ngươi sao không ăn lao quân luyện chế đan dược đó cũng đều là đổ tốt a n ộ không thấy diệp vũ cũng không cầm lấy đan dược không khỏi hiếu kỷ hỏi thăm diệp vũ khẽ lắc đầu đan dược này cùng ta vô dụng đại thánh thỏa thích hưởng dụng liền có thể nộ không trầm ngâm một lát đưa tay cầm một cái t ử sắc ngọc chất hồ lô sau đó đưa tay vứt cho diệp vũ tiểu huynh đệ cái này lô đan dược cầm cẩn thận ngươi mặc dù không cần nhưng đưa cho ngươi tiểu thị nữ cũng là tốt diệp vũ tiếp nhận tử ngọc hồ lô nao nao tốt ta nghĩ đến mây muốn cho diệp vũ nhận tử ngọc hồ lô kho khẽ kho khẽ phanh phanh phanh trong đại điện không ngừng chuyển đến đồng tử ngủ say tiếng ấy cùng nộ không rút ra nút hồ lô thanh âm nấc hhhh tá ngon trong đại điện nộ không nằm nghiêng trên m đưa tay vô chính mình nâng lên bụng nộ không vẻ mặt hài lòng c h i sắc nộ không thân làm linh minh t h à n h h ậ u tự nhiên không cần như nhân loại tu sĩ đồng dạng chậm c h ạ n hấp thu đan dược d ư lực chỉ còn một mụn nuốt đem đan dược nuốt vào trong bụng lại đi tiêu hóa liền có thể trong đại điện diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn khắp bốn phía diệp vũ trong lòng luôn có một loại cảm giác giống như có người đang nhìn xem chính mình thần thông thần trí mắt ông một giây sau diệp vũ mi tâm một đạo kim sắc dự thẳng đồng hiện hiện sáng chói kim quan quét về phía bốn phía đại điện lại không có chút nào phát hiện bất quá diệp vũ trong lòng kia cố bị người quan sát cảm giác lại càng ngày càng đậm đại thánh đi thôi trong lòng bất an diệp vũ lên tiếng chào hỏi nộ không tốt đi đại thánh nghe vậy đứng người lên cùng diệp vũ cùng nhau rời đi phòng luyện đan bất quá tại trước khi đi diệp vũ lật tay lấy ra chính mình trước sớm trộm lấy tiên thiên gạch chịu lửa đ ặ t ở bắt rác lò luyện đàn phía trên tiểu g i a hỏa rất linh mẫn a kém chút liền bị phát hiện một đạo thanh âm trầm thấp tại trong đại điện băng lên một giây sau một vị người mặc đạo bảo dâu tóc bạc trắng đạo nhân trống dâu hiện, hiện. Ngước m ắ tên n h thiên gạch chịu lửa vừa lúc khảm nạm tại trên lò luyện đan kín kẽ ông lò luyện đan mặt ngoài linh quang lợi lên dường như tại hoang lên khối này tiên thiên gạch chịu lửa quý vị ha ha cũng coi là duyên phận a tính toán lão đạo liền không truy cứu các ngươi giữa mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài đạo nhân lẩm bẩm nói một đầm nước đọng cũng nên sinh động sinh động quan sân chấn một tòa đỉnh viện bên trong mây muốn cho quanh chân ngồi tại trong t i n h thất thể nội linh lực vận chuyển một vệ yếu ớt lại kiếm khí sắc bén tự mây muốn cho quanh thân hiện hiện thanh phong kiếm trải qua đây là diệp vũ tại đế kinh công pháp bên trong lĩnh mộ ra đến chuyển thụ cho mây muốn cho kiếm kinh phẩm chất không thuộc về nguyện thần đám người công pháp bất quá ngắn ngủi mấy ngày mây muốn cho liền đã có không tầm thưởng tiến cảnh linh một hồi thanh t h ú linh âm đánh thức đang tu luyện bên trong mây muốn cho công tử trở về mây muốn cho đôi mắt bên trong hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng lách mình đi ra t i n h thất t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi mốt chui vào lòng cung trương một nghìn ba trăm tám mươi mốt chui vào lòng cung linh diệp vũ đẩy ra đỉnh viện đại môn trên cửa chính treo một chuỗi linh đ à n g cửa vừa mở ra lập tức văng lên công tử một tiếng ngạc nhiên la lên tự trong đỉnh viện văng lên mây muốn cho hướng phía diệp vũ bay nào mà đến âu công tử ngươi rốt cục trở về mây muốn cho nào vào diệp vũ trong ngực mấy ngày lo lắng tại thời khắc này rốt cục bạo phát ra tốt ta đây không phải trở về sao diệp vũ vô vô mây muốn cho bà bay vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ bé con này tu hành tốc độ rất nhanh a nộ không hỏa nhãn kim tinh tại mây muốn dung thân bên trên quét qua liền thấy rõ mây muốn cho thực lực tiến cảnh tăng lên tốc độ khiến nộ không hơi kinh hãi a mây muốn cho rốt cục thấy được diệp vũ sau lưng n ộ không lập tức giật mình kinh hô theo diệp vũ trong ngực nhảy ra ngoài tiểu huynh đệ người giao cho nàng là công pháp gì nộ không hiếu kỳ lên tiếng r ò hỏi thanh phong kiếm trải qua diệp vũ cũng không có dầu diếm lên tiếng nói rằng đại thành muốn nhìn a nộ không nghe vậy lắc đầu vẫn là thôi đi Ta lão tôn đại phẩm thiên tiên quyết còn không có luyện tốt đâu đ ì n h v i ệ n trong phòng khách diệp vũ cùng nộ không hai người ngồi đối diện nhau mây muốn cho đứng tại diệp vũ sau lưng đại thánh tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày chờ hoàn toàn tiêu hóa dược lực về sau chúng ta liền công lên thiên đ ỉ n h nộ không nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kích động gật đầu nói t ố t tự trong ngực lấy ra một cái tử ngọc hồ lô diệp vũ đem nó đưa cho mây muốn cho muốn cho đây là đưa cho ngươi mây muốn cho hiếu kỳ tiếp nhận tử ngọc hồ lô mở ra nút hồ lô lập tức một cố dược lực lộ ra tràn ngập trong phòng khách mây muốn cho nhẹ ngửi ngửi cổ dược lực này tự thân tu v i mơ hồ tăng lên mấy phần công tử đây là đan dược mây muốn cho chấn kinh đan dược này dược lực vẹn vẹn c h ả y ra một tiêu mùi thuốc liền có như thế lớn uy năng hắc hắc hắc nộ không nhìn thấy mây muốn cho trên mặt chấn kinh c h i sắc vừa cười vừa nói tiểu nữ hoa đây chính là đồ tốt túi xoáy cung thái thượng lão quân luyện chế k i m đan người bình thường nghe một vụ liền có thể kéo dài tuổi thọ ăn hết càng là khó lường mây muốn cho nghe vậy trên mặt lộ ra xoắn suít tri sắc quay đầu nhìn về phía di vũ mây muốn cho lên tiếng nói rằng công tử cái này quả chất quý ta diệp vũ cười khẽ một tiếng khoát tay nói rằng ngươi thu cất đi đan dược này cùng ta vô dụng ân mây muốn cho thấy thế từ nhẹ một tiếng vẻ mặt vui mừng nhận lấy t ử ngọc hồ lô đại thánh các ngươi b ế quan tu luyện a ta ra ngoài đi một chút diệp vũ đứng dậy đối ngộ không cùng mây muốn cho hai người lên tiếng nói rằng tiểu huynh đệ lại đi mười ngày sau ta lão tôn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu ngộ không hướng phía diệp vũ khoát tay chặt lại không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện hấp thu đan dược d ư lực mây muốn cho mong muốn đi theo tại diệp vũ bên c ạ n h â n thật là mây muốn cho biết hiện tại cần có nhất làm chính là tăng lên thực lực của mình diệp vũ rời đi quan sân chấn phi thân đi tới một cái ngọn núi phía trên lần này đi ra diệp vũ mong muốn tìm kiếm một chút linh quáng m ê muốn cho đã có tu luyện công pháp còn kém một thanh linh minh diệp vũ định tìm một chút linh quáng rèn đúc một thanh linh minh cũng chỉ trong hư không phát họa một đạo lóng lánh linh quang phù lục xuất hiện tại diệp vũ trước mặt cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu tìm linh phù lục tìm linh có thể tìm kiếm gần nhất phương viên vài dặm bên trong linh vật ông phù lục linh quang lập lòe chỉ hướng một chỗ diệp vũ lần theo phù lục chỉ thị phương hướng đi tới một đầu dòng nước x i ế t mãnh liệt sông lớn trước thương lan hà một đầu chạy qua q u a n sơn chấn sông lớn phù lục c u ố i cùng chỉ thị địa phương ngay tại đầu này thương lan hà phía dưới tại đáy sông a diệp vũ n í u mày lại lách mình n g ậ y vào thương lan hà bên trong hoa lạp lạp lạp dòng nước x i ế t tại diệp vũ quanh thân lưu chuyển không ngừng một đạo linh quang vòng bảo hộ bao phủ tại diệp vũ trên thân đỡ được vô tận dòng nước thương lan hà rất sâu tôn cá sống dưới nước sinh vật vô cùng phong phú một đầu chừng trăm cân màu xanh cá lớn tại diệp vũ bên người bơi qua lập tức bị to bằng một cái trậu rửa mặt con cua để mắt tới một cá một cua chiến đấu cùng một chỗ nhấc lên đạo đạo vòng xoáy những n à y tôn cá sợ không phải đều thành tinh diệp vũ nhìn xem thương lan hà đáy cá cua t r ù n g tôn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu theo tìm linh phủ chỉ thị phương hướng diệp vũ một đường đi ngược dòng nước cuối cùng đi tới một chỗ đáy sông trong nước xoáy b á nhấc chân bước vào vòng xoáy diệp vũ trong nháy mắt đi tới một chỗ không gian nơi này là diệp vũ nhìn khắp bốn phía đập vào mắt thấy được mảng lớn nhân công kiến trúc người nào tự tiện xông vào thương lan long cung một tiếng quát trói hai ở phía xa vang lên diệp vũ dương mắt xem xét hai nhóm người mặc khôi giáp tôn thủ lĩnh thân binh sĩ bước nhanh đi tới quân tôn diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ cảm thấy hứng thú vẻ mặt thương thương thương liên tiếp binh khí ra khỏi vỏ thanh â m văng lên quân tôn vây ở diệp vũ chung quanh nơi này là thương lan lòng cung diệp vũ nhìn khắp bốn phía lên tiếng dò hỏi loài người lớn mật tự tiện xông vào lòng cung còn không mau mau thúc thủ chịu chói cầm đầu quân tôn hướng phía diệp vũ một tiếng q u á t chói t a i trong tay binh khí đâm về phía diệp vũ tranh diệp vũ đầu ngón tay một vệ kiếm quang lấp lóe kiếm quang xoay chuyển như lưu tinh lóe lên liền bi đinh đinh đinh một đám quân tôn binh khí trong tay n h a o n h a o cắt thành hai đoạn cái này quân tôn lập tức ngây ngẩn cả người minh bạch diệp vũ cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý nắm nhân loại ngươi ngươi muốn làm gì quân tôn lui về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn chằm chằm diệp vũ diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía cầm đầu quân tôn lên tiếng nói rằng dẫn ta đi gặp long cung trí chủ s ắ c bén k i ế n g y ép hướng quân tôn khiến quân tôn thân thể sợ hãi run rẩy lên là là thượng tiên mời đi theo ta thương lan long cung hoa lệ long cung bên trong một con rồng thủ thân người long vương đang ngồi ở trên long n h ỉ hào hứng tràn đầy nhìn xem trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa bạn nữ bạn nữ dung mạo thanh tú v ò n g e o tinh tế văn bẻo dán ra ở giữa ba quang lóa mắt khiến thương lan long vương n o n g o e muốn động ha ha ha n h ả y tốt làm thường thương lan long vương hào hứng cao phất tay thưởng hạ vài kiện kỳ chân tạ long vương bạn nữ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ hướng phía thương lan long vương không người thi lễ ha ha ha thương lan long vương khẽ v ư ớ t dưới hàm dâu rồng trong mắt dị sắc lói lên tối nay tới bản vương tầm cung báo một tiếng hét dài cắt ngang thương lan long vương lời nói tiến đến thương lan long vương trên mặt lộ ra vẻ không vui lên tiếng quát một giây sau một đầu lông xanh rùa đen hốt hoảng chạy vào đại điện bên trong uy sát tại thương lan long vương dưới chân bẩm báo long vương có đại sự xảy ra thương lan long vương nghe vậy sắc mặt xích chặt vội vàng lên tiếng hỏi thăm mau nói chuyện gì nón xanh rùa đen thần sắc hoảng sợ hô có người xâm nhập long cung bên trong đáng hận thương lan long vương v ỗ long ủy l à n can chấm dọ quát mau phái lính tôn tướng của có thể bắt được nón xanh rùa đen vội v à n g h ô phái thật là tất cả đều bị một chiều quét ngang cái gì thương lan long vương đột nhiên đứng lên thân thể thần sát trên mặt một hồi bên ảo mau theo bản vương nên đón thượng tiến đến t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi hai linh quán gió g văn thép t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi hai linh quán gió g văn thép thương lan lòng cung bên ngoài diệp vũ quét ngang nghe hỏi mà đến một đám lính tôn tướng cua những n à y lính tôn tướng cua cảnh giới kẻ cao nhất bất quá là linh đại cảnh thực lực đặt ở bên ngoài coi như có thể nhưng là tại diệp vũ trước mặt có đôi chút không đáng chú ý tranh diệp vũ chập ngón tay như kiếm một sợi kiếm khí chặt đ ứ t cua đem một cái càng cua thương lan lòng cung chi chủ đâu n h ư n g hắn tới q a t a cua đem c à n cua bị chạy n ư ớ mặc dù thống khổ dị thường lại nhiếp tại diệp vũ uy thế không dám lớn tiếng kêu đau thượng tiên chớ giận c u a đem vội vàng bị dạp trên đất lên tiếng nói rằng uy tổng quản đã đi mời long vương còn mời thượng tiên đợi một lát c u a đem vừa mới nói xong long cung bên trong liền có một thanh â m chuyển vào diệp vũ trong hai là vị nào thượng tiên d á n g lâm tà thương lan long cung bản vương chưa từng v i ế t nên còn mời thượng tiên không được trách móc đang khi nói chuyện thương lan long vương tự long cung bước nhanh đi ra ánh mắt rơi vào đầy đất kêu rên lính tôn tướng của phía trên sắc mặt lập tức k h a biến các người đ á n ngu xuẩn này thương lan long vương trầm giọng giận d ữ mắng mỏ một đám lính tôm tướng cua vậy mà va chạm thượng tiên còn không mau mau t h ỉ n h tội một đám lính tôm tướng cua nghe vậy vội vàng chống lên thân thể vì diệp vũ trước người thượng tiên bất giận thượng tiên bất giận thượng tiên bất giận diệp vũ đưa tay vương tha một m đám con tôm quay đầu nhìn về phía thương lan long vương ngươi chính là cái này thương lan hà long vương thực lực chẳng ra sao cả tại diệp vũ linh giác quan sát hạ thương lan long vương thực lực cảnh giới hẳn là tại thiên p h cảnh nghe mặc dù không tệ nhưng là đặt ở cái này tây du bối cảnh phía dưới liền chẳng ra sao cả dù sao tây du thế giới thật là đế cảnh khắp nơi trên đất đi hiện thánh không bằng chó thế giới diệp vũ vừa mới nói xong thương lan long vương trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thượng tiên cho bẩm cái này thương lan hà chính là sông hoài một đầu chi mạch tiểu long có thể có được hôm nay cảnh giới vẫn là n ắ m cái này thương lan long vương trước v ụ phúc Dương mắt nhìn về phía diệp vũ thương lan long vương thận trọng dò hỏi không biết thượng tiên giáng lâm ta thương lan hà cần làm chuyện gì à thấy diệp vũ không có trả lời thương lan long vương nội tiết nói thượng tiên nhưng có chỗ cầu tiểu long tuyệt không hai lời diệp vũ nhìn xem thần sắc hơi có vẻ nhún nhường dễ bảo thương lan long vương không khỏi âm thầm thở dài một cái cái này thương lan long vương mặc dù so ra kém thượng cổ c h â n long nhưng cũng là long trúc một mạnh làm kế thửa chân long một kia vô song khí phách nhưng là bây giờ lại khiêm tốn tựa như một con lương long vương còn chưa chờ diệp vũ nói xong thương lan long vương liền tiếp vừa nói nói, thượng tiên gọi tiểu long ngao loan liền có thể diệp vũ nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng ta lần này đến đây thương lan hà là có chuyện muốn nhờ thương lan long vương sắc mặt khẩn trương đ ộ i văn nói thượng tiên mời nói chỉ cần tiểu long có thể làm được tới tất nhiên dốc sức tương trợ diệp vũ đưa tay phát họa ra một đạo tìm linh phụ trâm giọng nói rằng tìm linh phủ biểu hiện thương lan hà bên trong cũng có ta cần linh quáng một đường theo sát linh phủ mà đến cuối cùng đi đến cái này thương lan long cung diệp vũ nhìn xem thương lan long vương lên tiếng nói rằng không biết thương lan long vương phải chăng có thể bỏ những thư yêu thích để cho ta lấy một khối linh quáng a thương lan long vương nghe vậy căng cứng tâm tình lập tức thư gián xuống long cung giàu có k i ê n là thế chỗ đều biết cứ việc thương lan hà không phải rất rộng rãi nhưng là chỉ làm ấy món linh quáng vẫn có thể cầm ra được thượng tiên hóa ra là cần linh quáng a thương lan long vương g ọ n g nói nhẹ nhàng nói cái này đơn giản thượng tiên mời theo tiểu long tiến về long cung muốn cái gì linh quang cứ việc chọn tuyển chính là thương lan long Cung đại Điện. Đại Diệp vương ũ cùng t h Lan Long Vương hai người ngồi đối diện nhau thương lan long vương đưa tay một chiều hai tên quân t ô m cất bước tiến lên nghe lệnh đi đem trong bảo khố linh quáng đều lấy ra nhường thượng tiên chọn lựa tuân mệnh hai tên quân t ô m xuống dưới một lát sau liền có một đội quân t ô m d ơ lên mấy khối linh quáng đi vào l o n g cung đại điện bên trong hồi bẩm long vương trong bảo khố linh quáng đều đã tại này rất tốt đi xuống đi thương lan long vương phất tay mệnh quân tôn sủa dưới quay đầu nhìn về phía diệp vũ thượng tiên linh q u a n g đều ở nơi này mong muốn cái nào khối cứ việc chọn tuyển diệp vũ cất bước đi tới linh q u a n g trước tinh tế quan sát đưa tới linh q u a n g tổng cộng có sáu khối nhỏ nhất cũng có to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ lớn nhất linh q u a n g chừng cao cỡ một người linh q u a n g bên trên tán phát lấy nhàn nhạt linh quang nhìn cũng có chút bất phàm khối thứ nhất linh q u a n g màu sắc ngân bạch mặt ngoài mơ hồ có băng xương ngưng kết thượng tiên khối này là xương ngân q u a n g thạch chính là dùng để rèn đúc hàn băng thuộc tính quáng thạch thương lan long vương thấy diệp vũ ánh mắt rơi vào xương ngân quáng thạch phía trên đi đến bên cạnh thân lên tiếng giới thiệu diệp vũ khẽ gật đầu. quay đầu nhìn về phía khối tiếp theo linh quáng khối thứ hai linh quáng màu sắc hát trầm mặt ngoài nổi lên bất bình hiện ra tinh thiết q u a n mang thượng tiên khối này là thiên ngoại v n thạch tính chất cứng rắn khối thứ ba linh quáng màu sắc xanh biếc mơ hồ có thủy tinh ngọc thạch cảm nhận thượng tiên mời xem khối này là nước xanh quáng thạch có thể rèn đúc xuất thủy thuộc tính pháp bảo khối thứ bốn linh quáng nhan sắc vàng s á n g ảm đạm tựa như một khối không đáng chú ý miếng đất thượng tiên đừng nhìn khối q u á n thạch này không đáng chú ý đây chính là đất đá tinh hoa chính là rèn đúc thổ thuộc, thuộc tính pháp bảo không thể thiếu chi vật diệp vũ ánh mắt không có chút nào dừng lại chuyển hướng khối thứ năm linh quáng khối này linh quáng hình thể lớn nhất mặt ngoài có màu tím nhạt đường v â n linh quáng một góc vỡ tan lộ ra bên trong l ấ m ta l ấ m tấm màu tím nhạt còn sáng thượng tiên đây là ta long cung bên trong chân quý nhất con g thạch tên là tử t h ầ n thạch bên trong ẩn chứa nồng đậm sao trời tinh hoa bất luận là dùng tới tu hành vẫn là lợi khí đều là cực phẩm con g thạch thương lan long vương nhìn về phía tử t h ầ n thạch ánh mắt lộ ra một bệnh đau lòng tri sắc long vương nhận định diệp vũ sẽ yêu cầu khối này linh quáng bởi vì đây là những này linh quáng bên trong chân quý nhất một khối tại thương lan long vương khẩn trương trong tầm mắt diệp vũ khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng khối thứ sáu linh quán g là cái gì vòng qua tử thần thạch diệp vũ cùng thương lan long vương đi tới cuối cùng một khối linh quán g trước mặt linh quán g thể tích không lớn chỉ có cao cỡ nửa người linh quán g màu sắc xanh nhạt mặt ngoài có tinh tế đường vân dường như quốc họa đại sư diệu thủ màu vẽ tại diệp vũ nhạy cảm linh giác bên trong linh quán g mặt ngoài thời điểm lượn lờ lấy từng s ợ i gió nhẹ thượng tiên khối này là gió văn thép là dùng đến rèn đúc phong thuộc tính pháp bảo cơ sở k h o n thạch diệp vũ nhìn chằm chằm gió v ă t é p trầm giọng nói rằng chính là nó cái gì thương lan long vương nghe vậy k h ẽ g i ậ t mình dường như không nghĩ tới diệp vũ cuối cùng lựa chọn khối này gió văn thép thượng tiên vì sao không chọn kia tử thần thạch lại lựa chọn khối này giá trị không lớn gió văn thép diệp vũ nhìn xem thương lan long vương cười khẽ một tiếng nói rằng kia tử thần thạch mặc dù c h â n quý lại không phải ta muốn c h i vật khối này gió văn thép mới là ta muốn lấy được nhất linh quáng thương lan long cung trong đại điện còn lại năm khối linh quáng bị khiêm đi chỉ còn lại khối này gió văn thép thượng tiên hiện tại khối này gió văn thép chính là ngài thương lan long vương ra hiệu diệp vũ có thể lấy đi gió văn thép diệp vũ nhìn về phía thương lan long vương trên mặt lộ ra một vệ ý cười đã lấy đi long vương linh quáng vậy thì lưu cho ngươi ít đổ xem như để vụ a t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi ba một thùng đủ a t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi ba một thùng đủ a để vụ thương lan long vương kinh ngạc nhìn diệp vũ thần sắc có chút không biết làm sao thượng tiên chỉ quản lấy đi liền tốt tiểu long không dám muốn lên tiên đền bù diệp vũ nghe vậy k h o á t tay trả lại cắt ngang thương lan long vương không cho đền bù kia chẳng phải thành ăn cướp trắng trợn chỉ là một ít vật nhỏ long vương yên tâm nhận lấy liền tốt cái này thương lan long vương nghe vậy trầm lầm lửa này cuối cùng gật đầu nói tia tiểu long liền đa tạ thượng tiên b a n thưởng diệp vũ dương mắt nhìn về phía thương lan long vương lên tiếng nói rằng đoạn thời gian trước ta chém giết một con rồng phụ phủ không đợi diệp vũ lời nói xong thương lan long vương liền dưới đùi u mềm lún té ngã trên đất diệp vũ nghi ngờ nhìn thương lan long vương một cái ngươi thế nào không có việc gì không có việc gì thương lan long vương vội vàng lắc đầu nói rằng chỉ là có chút kinh ngạc thượng tiên mời nói tiếp đi diệp vũ bỏ xuống trong lòng n g h i hoặc nói tiếp chém giết con rồng này về sau ta liền trực tiếp thu bảo ngước mắt nhìn thương lan long vương diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu như ngươi cần long hết lời nói ta có thể cho ngươi một thùng t ư ơ ngực n g thương lan long vương mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọn sắc mặt hơi trắng bệnh diệp vũ nhìn xem thương lan long vương dáng vẻ lên tiếng nói rằng thế nào ngươi không muốn a muốn muốn thương lan long vương biểu lộ rất là hoảng sợ sợ diệp vũ một kiếm cũng đem chính mình c h á n mất kia tốt diệp vũ k h ẽ gật đầu ta trước tiên đem con rồng kia thi lấy ra nói xong diệp vũ tự tương tư trong nhận chứa đồ lấy ra đã từng chém giết đầu kia ngao liệt chân lòng hóa thân tho giải long thi nện ở lòng cung đại điện trên mặt đất một c ỗ thuộc về chân long khí tức uy thế lập tức tán phát đi ra dọn thương lan long vương lập tức theo trên ghế ngồi đứng lên t h ầ n s ắ c khiếp sợ nhìn xem trong đại điện long thi cái này đây là chân long tê vẫn là một đầu còn nhỏ chân long mới sinh đã là linh đ à i cảnh đình phong tương lai thành tựu i không thể đoán trước thương lan long vương đưa tay đỡ chỗ ngồi lan càn lúc này mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất thượng tiên ngài vậy mà chém giết một đầu chân long d i ệ p vũ nhìn xem thương lan long vương kinh ngạc bộ dáng h i ế u kỳ nói không phải liền là một đầu chân long đến mức đó sao ngươi không phải cũng là long vương a vậy làm sao có thể giống nhau thương lan long vương lập tức kinh hô nói rằng đây là chân long mà tiểu long bất quá chỉ có long vương danh hiệu kỳ thật bản thể là một đầu thuộc long chân long phụ thuộc cùng chân long kém xa thương lan long vương nói xong diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu hóa ra là dạng này vậy cái này đầu chân long long huyết đối n g ư ờ i hữu dụng a thương lan long vương nghe xong lập tức lên tiếng nói rằng vậy quá hữu dụng an v à o chân long chi huyết tiểu long có lẽ có hy vọng có thể một ngày kia rút đi thuộc lòng chi thân thể hóa thân chân long bất quá một giây sau thương lan long vương trên mặt lộ ra do dự cùng vẻ lo lắng thượng tiên tiểu long mong muốn hỏi một chút đầu này chân long con non là ở nơi nào c h é m giết diệp vũ nghi hoặc nhìn thương lan long vương lên tiếng dò hỏi có quan hệ a thương lan long vương nhẹ gật đầu thấp giọng nói rằng hiện nay chân long t h ấ r a â n long thất a c h t h t chỉ có tứ hải long vương đích chuyển dòng dõi mới là chân long giữ mắt nhìn về phía diệp vũ thương lan long vương thần sắc sợ hay nói thượng tiên giết chết chân long chẳng lẽ tứ hải long vương dòng dõi a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng yên tâm đi đầu này chân long cùng tứ hải long vương không có nửa điểm quan hệ hô thương lan long vương nghe vậy thở vào một hơi địa diệp vũ khoát tay chặt lại lên tiếng nói rằng đi ngươi chuẩn bị một cái thùng ta đem long huyết thả cho ngươi、Út. thượng t tiên xin chờ chốc lát thương lan long vương trên mặt lộ ra v ẻ kích động vội vàng bay người chạy ra ngoài một lát sau thương lan long vương vừa vội vội vã chạy trở về trong ngực ôm một khối lớn thực phẩm ngọc thạch đông thương lan long vương đem ngọc thạch đặt ở đại điện trên mặt đất lập tức tại trên ngọc thạch đảo k h é t nửa ngày về sau một cái ngọc thạch thùng xuất hiện tại thương lan long vương trong tay thượng tiên thương lan long vương thần tình kích động nhìn x i ữ a vũ hương phân nói mời lên tiên tướng long huyết đặt ở ngọc này trong thùng diệp vũ thấy thế bất đắc di lắc đầu không phải liền là một thùng long huyết a về phần như thế phí sức thương lan long vương nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình trong lòng âm thầm nhà ránh đây chính là một đầu chân long chi huyết a chân quý vực nào liền xem như dùng linh thạch thùng đến trang đều không quá phận a diệp vũ đem ngọc thùng đặt ở long thi phần cổ lập tức đưa tay một đạo kiếm khí bắn ra b á long thi phần cổ trong nháy mắt xuất hiện một đạo hẹp dài vết thương một giây sau cốt cốt màu vàng kim n h ạ t long huyết tự thương hại miệng ra tuôn ra trút vào ngọc trong thùng một lát sau ngọc trong thùng đã đựng đẩy màu vàng kim nhạc chân long chi huyết diệp vũ đưa tay vung lên long thi phần cổ vết thương trong nháy mắt khép lại quay đầu nhìn về phía một bên kích động vạn phần thương lan long vương diệp vũ lên tiếng nói rằng những n à y long huyết có thể đủ thương lan long vương nhìn xem đựng đầy long huyết ngọc thủng cười ngây nô không thôi đầy đủ đầy đủ diệp vũ thấy thế nhẹ gật đầu đưa tay thu hồi gió văn thép đã như vậy vậy ta liền táo tử thương lan long vương nghe vậy lập tức giật mình lấy lại tinh thần hướng diệp vũ hô thượng tiên chức tạm trở một chút thấy diệp vũ dừng bước lại thương lan long vương gấp đi mấy bước đi tới diệp vũ trước mặt tự bên hông lấy xuống một tấm lệnh bài thương lan long vương đem nó đưa cho diệp vũ thượng tiên đây là tiểu long thân phận l ị n h bài còn mời thượng tiên đưa tay nhận lấy về sau thượng tiên chỉ cần có việc cứ việc phân phó tiểu long tiểu long chắc chắn đem hết toàn lực không còn hai lời diệp vũ trầm ngâm một lát đưa tay nhận thương lan long vương tùy thân ngọc bài tiết tốt ngọc bài ta liền nhận thương lan long vương thấy thế không kìm được vui mừng đa tạ thượng tiên tiểu long cung tiễn thượng tiên thương lan hà trên mặt long vương thần sắc cung kính nhìn xem diệp vũ ngự kiếm đi xa đây chính là vị đại năng a quan hệ nhất định phải đánh tốt thương lan long v ư ơ n g nhìn xem diệp vũ bóng lưng biến mất trong miệng lẩm bẩm nói một tòa vô danh trên đỉnh núi diệp vũ lật tay lấy ra gió văn thép t h a n h gió văn thép rơi trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề g h h ô từng k i a từng sợi gió nhẹ thổi qua diệp vũ văn áo lượn l ờ t ạ i gió văn thép t r u n g quanh lượn vòng không ngớt rất tốt liền dùng khối này linh quăng đến rèn đúc một thanh linh kiếm a diệp vũ nhìn xem gió văn thép trên mặt lộ ra một vệ vẻ hài lòng đưa tay vung lên một giây sau đỉnh núi trên đất chống xuất hiện đúc kiếm cần thiết rèn đúc đài đây là diệp vũ trước kia thu nhập tương tự tư trong nhận chứa đồ đồ vật vì chính là hiện tại giờ phút này ken ken ken vô danh trên đỉnh núi từng đ ợ t sắt thép va chạm thanh âm quanh quần không nớt tại diệp vũ rèn đúc truy vung vẩy phía dưới một thanh linh kiếm hình thức ban đầu dần dần thành hình thiên phú thợ rèn câu pháp dẫn lôi tẩy luyện quyết một giây sau nặng nghề lôi vân tụ tập tại vô danh trên đỉnh núi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi bốn kiểu sai đi diện bích tầm ầm vô tận lôi đỉnh tại vô danh trên đỉnh núi tụ tập nặng nghề mây đen tựa như có thể đụng tay đến tại mây đen c h e lấp lại liệt nhật biến mất ban ngày hóa đêm tối phương biên mười dặm thành trấn bên trong bách tính nao h nhao ngầm đầu nhìn về phía mây đen tụ tập vô danh đỉnh núi nhìn xem trời trong xi n h lôi không ít bách tính bị giảm xuống đất yên lặng khẩn cầu thần linh phù hộ càng là có không ít người tu hành trong lòng âm thầm trấn kinh phương nào đạo hữu ở đây độ kiếp ẩm ẩm một đạo trói mắt lôi đ ỉ n h phát hiện n g ẫ nhiên rơi về phía vô danh đỉnh núi yên nặng nghề lôi âm mọi người trong lòng đột nhiên nhảy một cái thần tiên hiện linh rồi có bách tính bị giảm trên đất trong miệng lớn tiếng la lên trong đám người ẩn dấu tu sĩ nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi thất kinh xem này lôi đình như thế lần này người đ ộ kiếp tất nhiên không hề tầm thường vô danh trên đỉnh núi một thanh màu xanh nhạt tinh tế tú mỹ trường kiếm c h ố n g rông mà đứng c h ó i mắt lôi đình đáp xuống trên trường kiếm lập tức h ó a thành tia điện nhỏ bé tiêu tán không thấy、Ấm、ẩm hầm mấy tức qua đi đạo thứ hai lôi đình ẩm vang rơi xuống giữ dằn lôi đình tại trường kiếm trước mặt trong n g á y mắt h ó a thành một hơi gió mát tiêu tán như đ ê n ẩm ầ m ẩm ầ m liên tiếp chín đạo lôi đình rơi vào vô danh trên đỉnh núi nơi xa quan sát lôi đ ỉ n h hàng thế đám người đã sớm sợ ngây người bình thường phổ thông b á c h tính còn tốt chỉ coi là lôi thần hàng thế mà những cái kê giấu ở trong đám người tu sĩ thì là nhìn hoảng sợ run sợ chín đạo kiếp lôi tê đến tột cùng là vị nào cường giả độ kiếp cựu trọng lôi kiếp a t h a n h tiên ở trong tầm tay kinh khủng vậy mà gắng gượng qua chín đạo lôi kiếp dạng này đại lao không thể c h ơ i vào ngay từ đầu lôi đ ỉ n h hạ xuống lúc còn có không ít tu sĩ trong lòng dự định tiến về vô danh đỉnh núi nhặt nhạnh chỗ tốt nhưng là bây giờ chín đạo lôi đình hạ xuống tất cả tu sĩ tất cả đều bắt đầu run lầy bầy có thể gắng gượng qua chín đạo lôi k i ế p dạng này đại lao bọn hắn không thể chê b ả o bất quá nếu để cho bọn hắn biết được vượt qua lôi kiếp chính là một thanh linh kiếm lời nói chỉ sợ bọn họ không phải đem t r o n g mắt đều trường ra ngoài vô danh trên đỉnh núi tinh tế tú mỹ nhẹ nhàng trường kiếm trải qua lôi đỉnh tể luyện càng phát thần dị phi phạm diệp vũ nhìn xem đã hoàn toàn thuế biến hoàn thành linh kiếm trên mặt lộ ra một vệ vẻ hài lòng không tệ con ngón đúng ra một giọt máu bay về phía giữa không trung lơ lửng linh kiếm giọt máu này trâu là diệp vũ lấy tự mây muốn dung thân bên trên bất quá diệp vũ cũng không nói cho mây muốn cho là muốn cho nàng một kinh hỷ đốt huyết c h â u dung nhập linh kiếm bên trong trong nháy mắt bị linh kiếm hút vào trong đó c h a n h một tiếng thanh thúy kiếm minh vang vọng trời cao phương biên vài dặm bên trong tất cả kiếm khí tại thời khắc này nhào nhào chấn động lên vô số tu sĩ để lại chấn động kiếm khí sắc mặt đông nhiên biến đổi đây là b ạ n kiếm quy tông xem ra người độ kiếp là một gã kiếm t u a kinh khủng b ạ n kiếm thần phục người này tất nhiên là trong kiếm vương giả vô số người ngẩn đầu nhìn về phía vô danh đỉnh núi giờ phút này tụ tập mà đến lôi vân vẫn như cũ lăn lộn không ớt không có chút nào t á n đi ý vị một giây sau kiếm minh thanh âm văng lên một đạo màu xanh n h ạ t kiếm khí phủ riêu mà lên thẳng chạm lôi vân kiếm khí này như là một sợi gió nhẹ tại trong lúc lơ đãng liền đã đi tới lôi vân trước đó b á kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất nặng nề lôi vân lại bị kiếm khí một phân thành hai oanh long long long lôi quang lập lòe tụ tập mà đến lôi vân chậm rãi t á n đi vô số quan sát một màn này tu sĩ hai chân mềm lún thé t ụ dưới đất trời ạ một kiếm chém vỡ k i ế vân đại lao kinh khủng như vậy đây chính là kiếm tu huy l ự c A. quá làm cho người trần kinh kiếm c h ả m lôi vân đây chính là đại lão cảnh giới a một sợi dương quang một lần nữa tản mát tại vô danh trên đỉnh núi dưới ánh mặt trời tinh tế tú mỹ trưởng kiếm c h ố n g r ô n g mà đứng tản ra quang huy trói mắt diệp vũ dương mắt nhìn về phía trường kiếm chấm tư một lát sau nói rằng liền bảo ngươi thanh phong a tranh một giây sau thanh phong kiếm phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh b á thanh phong kiếm vởn quanh tại diệp vũ q u a n thân như là tốc thẳng vào mặt gió nhẹ mang theo nồng đậm tự nhiên hài lòng diệp vũ đưa tay mong muốn chạm đến thanh phong kiếm Thật là thanh phong là k i ế một nhưng lại đ nhiên i b ế t h a ha, ha ha Diệp Vũ trong h thế cười khẽ ấ y một tiếng, cười vẫn ấ t thẹt Tốt. Ta cái ngươi này dẫn đình i t m g ư ơ i c ủ n h â n n Bá. Kiếm q u a g lóe lên có trên biến danh đỉnh núi đã không một mất, vật cái rồi vô đã gì. q u a tòa n sơn chấn. Một tòa trong đình Một v i ệ n diệp vũ thân ảnh nhất thời thoáng hiện đi ra tranh thanh phong kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh dường như đang kêu gọi chủ nhân này đến trong tính thất mây muốn cho giờ phút này ngay tại nhắm mắt tính tu mộ không sai ở giữa một c ấ nguồn gốc từ đáy lòng kêu gọi đánh thức mây muốn cho trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc mây muốn cho theo đáy lòng kêu gọi đi tới đỉnh v i ệ n bên trong công tử mây muốn cho nhìn thấy diệp vũ lập tức ngạc nhiên hoan hô một tiếng nhìn xem đây là cái gì diệp vũ đưa tay chỉ hướng thanh phong kiếm trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười mây muốn cho theo diệp vũ ánh mắt nhìn lại lập tức kinh ngạc tốt lên a thật xinh đẹp trường kiếm tranh thanh phong kiếm phát ra một tiếng kiếm minh dường như tại đáp lại mây muốn cho ca ngợi mây muốn cho trong lòng hơi động một chút vậy mà cảm giác chính mình minh bạch kiếm minh thanh em ẩn chứa ý tứ công tử đây là mây muốn cho kinh dị v ạ n phần nhìn xem thanh phong kiếm lên tiếng hỏi t h a m diệp vũ diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng trôi này linh kiếm là ta chuyên môn vì ngươi rèn đúc mà thành bởi vì dung nhập ngươi một giọt máu bây giờ linh kiếm đã mặc cho n g ư ơ i làm chủ hiện tại nó là của ngươi nói xong diệp vũ quay đầu nhìn về phía thanh phong kiếm vừa cười vừa nói tiểu giang hỏa vẫn chưa tới ngươi chủ nhân nơi đó đi b á diệp vũ vừa mới nói xong thanh phong kiếm lập tức hóa thành một sợi gió nhẹ đi tới mây muốn cho bên người mây muốn cho ngạc nhiên mừng rỡ bạn phần nhìn xem thanh phong kiếm theo bản năng giơ bàn tay lên ông Nguồn gốc từ trong huyết mạch thân cận nhường thanh phong kiếm ngoan ngoan đã rơi vào mây muốn trò trong lòng bàn tay a thanh phong kiếm vừa mới vào tay loại k i ế t như cánh tay sai bảo huyết mạch tương liên cảm giác lập tức xuất hiện tại mây muốn trò đáy lòng chỗ sâu công tử chuôi kiếm này muốn cho rất ưa thích đa tạ công tử mây muốn cho ô m trong ngực thanh phong kiếm thần s á c cảm kích nhìn d i ệ p vũ công tử nàng tên gọi là gì d i ệ p vũ nghe vậy khẽ cười nói kiếm tên thanh phong chính hợp linh kiếm cùng ngươi phong linh kiếm thể thanh phong mây muốn cho lẩm bẩm lặp lại bài câu trong hai con ngươi hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng cái tên này thật tốt、nghe. thanh phong kiếm sau này sẽ là t a bản bệnh linh kiếm diệp vũ nhìn xem mừng rỡ mây muốn cho trên mặt lộ ra một vệ ý cười đúng rồi còn có một vật muốn cho ngươi diệp vũ đưa tay chào hỏi mây muốn cho tới gần mây muốn cho đến gần diệp vũ bên người ngước mắt nhìn xem diệp vũ tuấn mỹ vô sóng khuôn mặt chậm rãi nhắm mắt lại một đôi môi đỏ tại dương quang chiếu d ọ i xuống càng phát mê người tâm hồn ngươi đang làm gì diệp vũ thấy thế trên mặt lộ ra một vệ vẻ bất đắc dĩ mở tó mắt mây muốn cho nghe vậy lông mi khẽ run lên chậm rãi mở hai mắt ra c ô n tử mở tó mắt Muốn cho có chút thẹn thùng mây muốn cho hai gò má、vân、mở một điểm mây muốn mi tâm. thẹn thùng vân vệnh ứng, rõ ràng là nghĩ sai. 1385, lại vào thiên đỉnh trương 1385, lại vào thiên đỉnh đỉnh viện chính hướng cho có chút cho Trước cho hai phía vào vào tay gò giữa. sai. đưa lại lại Diệp đỏ rõ là Vũ về ông pháp thuật như nhỏ, chàn vào mây muốn cho ẩn tin tiên nước muốn trong、óc. Ông! kiếm một mây tức, đầu là vào diệp vũ thu ngón tay bể mây muốn dung thân thân thể k h ẽ run thật lâu mây muốn cho lúc này mới mở ra hai con người trong mắt lóe lên một vệ n dị sắc mây muốn cho d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng công tử Có ân càng càng mây muốn cho trùng điệp điểm một cái cái đầu nhỏ n g ự a khí kiên định nói công tử xin yên tâm muốn cho sẽ cố gắng tu luyện đi theo tại công tử tả hữu diệp vũ nhìn xem mây muốn cho lên tiếng dò hỏi đại thánh đâu còn không có xuất quán a mây muốn cho nghe vậy lắc đầu đại thánh vẫn luôn đem chính mình nuốt tại trong phòng mấy ngày chưa từng đi ra một bước và anh đang lúc nói chuyện một p h cường h ã n khí tức phóng lên tận trời diệp vũ dương mắt nhìn lại chính là ngộ không lúc trước bế quan tu luyện cái gian phòng kia t i n h thất đi đại thánh xuất quan diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ mừng rỡ cất bước đi hướng t i n h thất phanh t i n h thất cửa lớn đóng chặt tầm vang mở rộng ngộ không nện bước phách lối bộ pháp từ bên trong đi ra ha ha ha nhà ngươi tôn ra ra lại trở về ngộ không chống lạnh n g ử a đầu đắc ý cười to lên diệp vũ cất bước tiến lên chúc mừng nói chúc mừng đại thánh trở lại đ i n h phong n ộ không nhìn xem diệp vũ mặt khỉ thượng lưu lộ ra vẻ cảm kích tiểu huynh đệ lần này đa tạ ngươi nếu như không phải ngươi ta còn tại thỉnh kinh trên đường đảm nhiệm một q u â n cờ diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đại thánh có thể từng chuẩn bị kỹ càng nộ không vàng óng ánh đôi mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ kích động đương nhiên ta lão tôn hôm nay muốn một lần nữa đánh lên kia lăng tiêu b ả o đ ị a quay hắn long trời lở đất thiên rơi phía trên nam thiên môn u trước diệp vũ cùng nộ không hai người đứng song bay tiểu huynh đệ lần này tiến đánh thiên đ ỉ n h ta lão tôn tất cả nghe theo ngươi ngươi nói nên làm cái gì diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười đại thánh việc cần phải làm rất đơn giản thay ta ngăn lại ngày đó đình chúng tướng liền có thể nộp không trong mắt lóe lên một vệ vẻ mặt ngưng trọng trầm d ọ n g nói rằng nếu như t i ê a ngọc đế lao nhi hướng tây thiên cầu viện nên làm cái gì diệp vũ c ư ờ i khẽ một tiếng như lai、like、như đến tự có ta tới đối phó mặt khác diệp vũ quay đầu nhìn về phía ngộ không thất d ọ n g nói rằng thiên đình chúng tướng không phải đại thánh đối thủ chỉ có một người có thể chịu được một trận chiến hộ pháp thiên thần dương tiện đến lúc đó dương tiện tất nhiên nên chiến đại thánh bất quá dương tiện giờ phút này xem như chúng ta người đại thánh ngươi cùng dương tiện giả bộ đối chiến nhất định phải khiến cho ngọc đế gọi ra thiên điệu nên địch nộ không nghe vậy nhãn trâu xoay động đưa tay g ã i g ã i gương mặt lông tóc hhh t dương tiện tên kia vậy mà cũng bị người đón mua diệp vũ cười khẽ một tiếng hắn có không thể không làm như thế lý do dương tiện mong muốn cứu hắn mẫu thân phải nghe theo ta d ư giữ mắt nhìn về phía cao ngất mà đứng nam thiên môn diệp vũ vừa cười vừa nói đại thánh đi tới thiên đình lang tiêu bảo điện ngọc hoàng đại đế ngồi cao tại đế tọa phía trên phía sau bức rèm che đạm mạc hai mắt liếp nhìn quần thần chư khanh nhưng có sự tình bẩm đấu ngọc đế vừa mới nói xong dưới thềm t i ê n quan bên trong đi ra một người khởi bẩm thiên đế tây lương quốc quốc chủ không tuân theo thiên đế trăng trận thừa hành vô t i ê n vô thần t r i luận khiến tây lương quốc dân chúng tín ngưỡng sụp đổ thiên đình khí vận bị hao tổn việc này xử lý như thế nào còn mời thiên đế định đoạt ngọc đế nghe vậy phía sau b ứ c dèm che đạm mạc trong hai mắt hiện lên một vệ lệ mang tây lương quốc không tuân theo thiên đế làm điều ngang ngược làm phạt tây lương quốc đại hạn ba ngày lớn đúng lụt ba ngày gian g đe ngọc đế vừa mới nói xong thượng đấu tiên quan lập tức không người thi lễ thiên đế nhân tử trên trời một ngày trên mặt đất một năm ngọc đế đây là muốn tây lương quốc trước đại hạn ba năm lại lớn đúng lụt ba năm như thế sự phạt có thể nói khóc tâm mặc mát trọng chi lại trọng không biết sẽ có nhiều ít lê dân mách tính bởi vì ngọc đế ý chỉ mà mất mạng bất quá cao cao tại thượng ngọc hoàng đại đế cũng không phát giác được chút nào không ổn ngược lại cho là mình xử lý mười phần công chính chứ bị a i khanh nhưng còn có sự tình không đợi ngọc đế nói xong một vị phòng thủ thiên đ ỉ n h thiên binh thần sắc hoàng hốt chạy vào lăng tiêu bảo điện bên trong cơ báo thiên đế kia yêu hầu lại đánh lên thiên đ ỉ n h thiên binh vừa mới nói xong lăng tiêu bảo điện bên trong chúng tiên quan lập tức thần sắc kích đống lên cái gì ngọc đế đột nhiên theo đế tọa phía trên đứng lên s á t mặt khẩn trương dò hỏi thật là kia yêu hầu tôn nộ g không thiên binh sắc mặt tái nhật nuốt ngụm nước bọn hoàng sợ đáp đối chính là hắn dưới thềm t h á p tháp thiên vương ổn định tâm thần cất bước tiến lên thiên đế không cần kinh hoàng kia yêu hầu tại ngũ hành sơn hạ trấn áp năm trăm năm thực lực mười không còn một thiên đế mời cho phép mặt tướng điểm đủ binh mã l i ề n có thể đem kia yêu hầu một lần hành động cầm nã ngọc đế nghe vậy thần tình trên mặt buông lỏng một lần nữa ngồi đế vào phía trên thác tháp thiên vương chấm đồng ý ngươi mang đủ mười vạn thiên binh bắt giữ kia yêu hầu thác tháp thiên vương nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ vui mừng đây chính là dễ như t r ở bàn tay công ty h à. mặt tướng tuân mệnh bá thác tháp thiên vương áo choàng hất lên tiêu sái quay người rời đi lăng tiêu bảo điện còn lại quan võ nhìn về phía thác tháp thiên vương bóng lưng mắt lộ ra vẻ đen đét chỉ hận chính mình vì sao không có trước hắn một bước giành lại cái này công tích đã tôn ngộ không thực lực đã mười không còn một ai còn sẽ sợ đâu lăng tiêu bảo điện bên trong chỉ có một người khỏe miệng lộ ra một v ệ c lanh sắt người này chính là hộ pháp thiên thần dương tiện xem ra diệp vũ kế hoạch đã bắt đầu áp dụng đây là cơ hội cuối cùng bản tướng nhất định không được có chút sai lầm xuất hiện dương tiện ý niệm trong lòng xoay chuyển d ư ơ n g mắt nhìn về phía cao cao tại thượng ngọc đế ánh mắt lộ ra một vệ t l a n h mang đế tọa phía trên ngọc đế trong lòng tâm tình khẩn trương tán đi chỉ là một cái yêu hầu chư bị ái khanh làm gì lo lắng ngọc đế ngữ khí có chút bình thản nói rằng đã vô sự bẩm tấu kia chấm liền cùng chư bị ái khanh nhấm nháp tiên l ư ỡ n g thưởng thức ca múa ngọc đế phất tay một chiêu một đội bộ dáng tú lệ tiên lữ chậm rãi đi vào làng tiêu bảo điện bên trong tấu nhạc ngọc đế một tiếng quát nhẹ lăng tiêu bảo điện bên trong lập tức tiên âm lửa lửa. tiên nữ tay háo dài nhảy múa dưới thềm một đám tiên quan thấy thế nhau nhau tập trung ý chí say mê tại rượu ngon s á o trúc bên trong frank ngay tại ngọc đế cùng chúng tiên say mê tại ca múa lúc một gã bộ dáng chật vật thiên binh lảo đảo nghiêng ngã chạy vào làng tiêu bảo điện bên trong báo cấp báo phù phù thiên binh q u ị d ạ p xuống làng tiêu bảo điện bên trong nguyên bản hoa lệ khôi giáp sớm đã bảy xoay tắm nghiêng tùy thân binh khí cũng biến mất không thấy gì nữa ngọc đế thấy thế trong lòng đột nhiên chầm xuống lên tiếng quát hỏi chuyện gì hốt h o ả n như vậy tái chiến như lai lăng tiêu bảo điện bên trong thiên binh nghe được ngọc đế bắt hỏi lập tức thần sắc hoảng sợ nói rằng khởi bầm thiên đế xảy ra chuyện lớn kia yêu hầu chẳng biết tại sao một thân tu vi phục hồi mười vạn thiên binh căn bản không phải kia yêu hầu đối thủ ngay cả tháp tháp thiên vương hắn thiên binh bỗng nhiên đã ngừng lại thanh âm thần sắc hoảng sợ lộ v ẻ do dự ngọc đế ánh mắt lộ ra một vện cất sắc vội vàng lên tiếng dò hỏi thiên vương hắn như thế nào thiên binh trong mắt lóe lên nồng đậm sợ hai chi sắc ngự khí run rẩy nói rằng thiên vương hắn bị kia yêu hầu đánh phế đi võ đều bỏ lang tiêu bạo điện bên trong toàn bộ đều vỡ tổ t h á p tháp thiên vương mặc dù tính cách cao ngạo nhưng là thực lực cũng là số một số hai ngay cả t h á p tháp thiên vương đều bị nộ không đánh phê đi bọn hắn những ngày văn quan võ tướng đi lên cũng là không tốt thậm chí ngay cả t h á p tháp thiên vương đều bại vào kia yêu hầu vậy phải làm sao bây giờ a kia yêu hầu mới vừa bận thoát ly ngũ hành sơn c h â n áp làm sao lại nhanh như vậy khôi phục thực lực tê lấy kia yêu hầu bạo ngược tính tình việc này chỉ sợ không dễ xử lý a không phải còn có dương tiện thế này đúng a nhường dương tiện ngăn chặn kia yêu hầu lại đi mời tây thiên như lai tôn giả cái này yêu hầu coi là thật ghê t ợ m không đi chỗ đó tây thiên thỉnh kinh như thế nào lại đánh lên thiên đ ỉ n h ngọc đế ngồi thẳng thân thể khoác lên đế tọa phía trên bàn tay bỗng nhiên nắm chặt t i a yêu hầu hiện tại nơi nào dưới thềm thiên binh nghe vậy vội vàng lên tiếng nói rằng t i a yêu hầu thực lực đáng sợ chúng ta ngăn không được hắn bao lâu hiện tại sợ là cách lăng tiêu bảo điện không xa ngọc đế đột nhiên đứng người lên thân thể trên đầu rèm châu đế quan có chút dùng động lắc lư phải làm sao mới ở đây như thế xem ra cũng chỉ có thể lần nữa mời tây thiên như lai xuất thủ d ư ơ n g mắt nhìn về phía dưới thềm trầm mặc dương tiện ngọc đế trầm giọng nói rằng hộ pháp thiên thần dương tiện tiến lên nghe lệnh dương tiện nghe tiếng lớn cất bước tiến lên dương tiện nghe lệnh ngọc đế ổn định khí tức trầm giọng nói rằng dương tiện n g mới lại đi ngăn chặn kia yêu hầu trở tây thiên như lai giáng lâm đem kia yêu hầu lần nữa chấn áp dương tiện nghe tiếng có chút túi đầu một đôi đen n h á n h t r o n g con ngươi hiện lên một vệ hạ quang tuân chỉ nói xong dương tiện cầm trong tay ba mũi hai nhận thường cất bước đi ra lăng tiêu bảo điện đế tọa phía trên ngọc đế phất tay mệnh kinh ngạc đến g â y người tiên nữ sủ d dưới thềm một vị dâu tóc bạc trắng giữa lông mày có kim sắc lấp lóe tiên quan cất bước ra khỏi hàng đi tây thiên lôi đong chùa n mở như lai phật tổ thái bạch kim tinh trong tay phất t r ầ n hất lên cung kính lĩnh mệnh t ô n chỉ thái bạch kim tinh rời đi ngọc đế lúc này mới thở dài một hơi bây giờ lại dương tiện ngăn chặn tôn ngộ không lại giống như đến lập tức giáng lâm lần này kiếp nạn hẳn là có thể an ổn vượt qua ngọc đế trên mặt vẻ âm trầm thoáng tán đi đưa tay bung lên lăng tiêu bảo điện bền trong lập tức xuất hiện một mặt phủ quang kính phu quang trong kính thình hiện ra ngộ không tại thiên binh thiên tướng bên trong như vào chỗ không người. căn bản cũng không có địch cái này yêu hầu ngọc đế thấy thế con n g ư ơ i có chút co bảo thực lực vậy mà càng thêm tinh tiến mấy phần ý niệm di động phù quang kính hình tượng đống nhiên ngừng lại ngọc đế ánh mắt chăm chú khóa chặt tại một thân ảnh phía trên hắn sao lại tới đây ngọc đế sắc mặt đống nhiên biến đổi trong lòng bắt đầu hoảng loạn phù quang trong kính một thân ảnh nhàn nhã đứng ở một bên cười không ngớt nhìn xem tôn nộ g không đại phát thần uy người này chính là trước đây không lâu nhiễu loạn thiên đình d i ệ p vũ diệm vũ thần sắc nhàn nhã đứng ở một bên cách đó không xa chính là bản thân bị t r ọ n thường hôn mê trên mặt đất thác tháp thiên vương mà t h á p t h á p thiên vương bản mệnh chu yêu tháp giờ phút này ngay tại diệp vũ trong tay bị thủy ý v ớ t bớt phụ thân lăng tiêu bảo điện bên trong ba hũ b i ể n sẽ đại thần na cha thấy thế kinh hô một tiếng na cha cùng lý tính quan hệ mặc dù không tốt nhưng là máu mủ tình thâm tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lý tinh chịu khổ thiên đế n h ư ờ n g mặt tướng đi chiếu cố kia diệp vũ na cha tiến lên một bước xin xuất chiến chuẩn ngọc đế trầm n g â m một lát nhẹ gật đầu ba lăng tiêu bảo điện bên trong phong hỏa luôn lóe lên một cái rồi biến mất này thả phụ thân ta na cha chân đạc phong hỏa luôn xuất hiện tại chiến trường bên trong trong tay hỏa tiêm thương chỉ xéo diệp vũ diệp vũ trên mặt lộ ra một vệt c ư ờ i khẽ đưa tay chỉ chỉ cùng dương tiện đánh nhau nộ không đối thủ của ngươi là hắn không phải ta nộ không giờ phút này đang cùng dương tiện giả bộ đại chiến nghe vậy cười hh hh hát. Hát, hát, hát nhỏ na cha cùng ngươi nhà tôn ra ra hóa thân chơi đ ù a a nói xong nộ không đưa tay ở sau hót một nắm chặt một sợi lông thổi hướng về phía na cha bá nộ không một đạo hóa thân chống dông t h o á n hiện cùng na cha chiến đấu cùng một chỗ hhh dương tiện nghĩ không ra ngươi cũng thành ta lão tôn đồng bọn nộ không một gậy vòng r a đồng thời hướng phía dương tiện nháy máy mắt dương tiện khuôn mặt lạnh lùng trong tay ba mũi hai nhận thương múa hô hô sinh phong quay bốn phía hư không nổi lên từng cơn sóng vợt ngươi người này vậy mà đến thật nộ không đội vàng né tránh thấp giọng trách móc một câu dương tiện nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ ý cười hướng nộ không truyền âm nói rằng không đến thật ngươi cho rằng tiêu ngọc đế là kẻ n g u không thành hắc hắc vậy cũng đừng trách ta l á o tôn không nệ tình nhìn bồng nộ không một phát miệng trong tay gậy sắt như trụ trời n g ự nghiêng lang tiêu bảo điện bên trong ngọc đế cùng một đám tiên q u a n nhìn xem phủ quang kính phía trên hiện hiện hình tượng trong lòng lo lắng không thôi như lai phật chủ thế nào vẫn chưa xuất hiện ngọc đế nắm chặt lan can lo lắng không thôi trong chiến trường dư ơ n g tiện cùng nộ không ngơi tới ta đi đánh thật quá mức t r u n g điệp cung khuyết tại hai người chiến đấu dư ba phía d ư ớ i hóa thành niết phấn toàn bộ thiên đỉnh tựa hồ cũng run dày lên hô lang tiêu bảo điện bên trong một bóng người thoáng hiện mà ra khởi bẩm tiên đế như lai phật t ổ tới thái bạch kim tinh thanh â m tại trong đại điện quanh quần ngọc đế nghe vậy trên mặt vui mừng loay lên mau mời như lai phật chủ trấn áp kia yêu hầu còn có kia diệp vũ thiên đình bên trong chiến trường một vòng cựu sắc phật quang thoáng hiện như lai chân đạp kim liên khuôn mặt uy nghiêm xuất hiện tại diệp vũ trong tầm mắt a di đạp phật như lai trương khẩu niệm một tiếng phật hiệu ngươi cái này con khỉ ngang ngược còn không mau mau d ừ n g tay n ộ không nghe vậy thân thể loay lên đem g ậ y sắt vác ở trên b a i ngước mắt nhìn như lai nộ không nghiêm nghị quát như lai lần này ta lão tôn muốn váy thiên đình lòng trời lở đất ngươi có thể ngăn không được ta như lai uy nghiêm trên mặt tàn khốc l o a lên chấm khá lắm con khỉ ngang ngược ngươi vậy mà từ bỏ thỉnh kinh chi trách ngược lại lần nữa đại náo thiên cung lần này quyết định không thể khinh s u ấ t tha thứ c ù n g ngươi như lai vừa mới nói xong đưa tay ép hướng ngộ không tranh một đạo kiếm minh thanh â m vang vọng thiên đ ỉ n h sắc bén kiếm khí c ả n lại như lai bàn tay như lai lần này đối thủ của ngươi là ta t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi bảy thiên điều hiện thế t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi bảy thiên điều hiện thế là ngươi như lai nhìn về phía diệp vũ đạm m ạ c trong hai mắt hiện lên một vẻ vẻ âm trầm chính là bởi vì d i vũ đi về phía tây thỉnh kinh đại kế liên tục gặp phá hư lần này càng là đã mất đi một vị thỉnh kinh người bất đắc dĩ dùng lục nhĩ mi hầu thay vào đó cho nên đối với như lai phật tổ mà nói diệp vũ ngược lại là càng thêm muốn trừ chi cho thống khói người lần trước bị ngươi may mắn đào thoát bật tăng cũng sẽ không để ngươi lần nữa chạy trốn như lai k h í tức đ ô n g nhiên một phát khóa chặt lại quanh mình không gian thế muốn đem diệp vũ lưu ở nơi đây diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười lên tiếng nói rằng mong muốn lưu lại ta vậy phải xem ngươi có thể ngăn trở hay không mũi kiếm của ta thần thông tam thế thân tương lai thân d ầ m d ầ m thời không trường hà xuất hiện tại diệp vũ trên đỉnh đầu một thân ảnh tự thời không trường hà chỗ sâu chậm rãi đi tới tương lai thân chân đạp thời không trường hà nhìn xuống như lai phật tổ tuấn mỹ không đúc trên mặt lộ ra một vệt khởi khẽ n h a đại quang đầu lại gặp mặt lần này nói cái gì ngươi cũng không thể chạy tương lai thân một tay đặt tại bên hông kinh lôi trên thân kiếm thần tình lạnh nhạt nói rằng c h a n h một giây sau kiếm quang pha không đột nhiên ở giữa đi tới như lai phụ cận đại nhật kim trung đối mặt tương lai thân kiếm quang như lai trong lòng dâng lên nồng đậm cảnh giác chi ý một tôn nặng nề kim trung bao p h ủ tại như lai quân thân đỡ được tương lai thân một ít đông nặng nề trung minh quanh quẩn tại ở trong thiên đình tạch tạch tạch đối mặt mũi kiếm chỉ kim trung đã nứt ra đạo đạo nhỏ bé đường vân như lai trong mắt lóe lên một vệ kinh hãi tương lai thân kiếm quang sự sắc bén nghiêm trọng siêu việt như lai trong lòng dự đoán giờ phút này thiên đình chiến trường bị phân làm hai khối lớn một khối l à n nộ không bản tôn cùng phân thân chiến đấu dương tiện cùng na cha một cái khác khối l ạ như lai độc chiến diệp vũ cùng tương lai thân lăng tiêu bạo điện bên trong ngọc đế cùng chúng tiên quan nhao nhao hít sâu m ộ t hơi chuyện biến hóa đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ diệp vũ cùng nộ không chẳng những không có bị chấn áp ngược lại có mơ hồ siêu việt s u thế chúng tiên quan lẫn nhau liếc nhau một cái trên mặt tất cả đều viết đầy vẻ lo lắng làm sao bây giờ hiện tại như lai phật tổ cũng không tốt xử như lai chính là thiên giới đệ nhất chiến l ự c hắn đều không được ai còn đi thật chẳng lẽ muốn để k i a hầu t ử đại náo một phen a nhường hắn náo sợ là thiên đình đều sẽ bị đánh nát đi mong muốn giải trừ k h ố cảnh chỉ có thể phái người ngăn lại kia diệp vũ n h ư ờ n như lai phật tổ giành tay Phải、ID. Diệp ai đi? vậy ũ Vũ so nào kêu hầu tử còn khó hơn lấy đối phó. Nếu không Không thiên thiên nhiên yêu hầu Nếu hầu, đều hơn phó. nhường hạ hạ thư thể Chờ như chấn hạ chính là thiên tử tay. tất một lát. tất quyết tri tôn, có thể nào tùy tiện ra tay. còn có cản cả được. có ngăn liền dàng. lấy lai là đối đế đế Diệp giải áp bệ Bệ Bệ ra ra, ra vừa v dễ làm sao bây giờ chúng tiên ngơi ư một lời ta một câu tại trong đại điện thương nghĩ lên đế tỏa phía trên ngọc đế sắc mặt phá lệ âm trầm nếu như thiên thư hoàn hảo ngọc đế tự nhiên sẽ ra tay mượn cơ hội này hiện lộ rõ ràng thiên đế b i nghiêm đáng tiếc như hôm nay sách bị mất một tờ ngọc đế đối với thiên thư năng lực trưởng khống giảm xuống rất nhiều việc này ngoại trừ ngọc đế giải rác mấy người ở đây chúng tiên cũng không cảm kích Phải nhập anh?、Một、thân ảnh bay ngược nhập lăng tiêu bảo bên trong. Cách hai nhận thương, thân hình. Cái này yêu hầu, thực tinh nhiều. khỏe kinh hãi, thấp bảo đảo tiêu điện tiện mũi tại đại điện lại Cái tiến đi miệng tiện bay ba Đưa tay xóa ra ngược lăng bên trong. dương ngược trong ngừng này dương trên dọng Một mấy mà một máu, mặt một lộ trượt rốt rất vệt vệt bước yêu vậy cục lực đã thật là kia yêu hầu thực lực mạnh hơn thiên thần còn có thể tái chiến không phải làm sao mới ở đây dương tiện hất lên sau l ư n g q u á t gió trầm giọng nói rằng kia yêu hầu thực lực tuy mạnh nhưng bản tướng còn có thể chống cự một hai liền sợ dương tiện không có tiếp tục nói đi xuống nhưng là chúng tiên đều hiểu nếu như dương tiện ngăn cản không nổi nộ không công kích chuyện liền sẽ lên cao tới không cách nào vãn hồi tình trạng đủ đế tọa phía trên ngọc đế thanh em uy nghiêm nói hộ pháp thiên thần trước tạm lui ra yêu hầu công n h i ệ n không nhìn t i ê n đình uy nghiêm chấm sẽ đích thân ra tay đem nó chấn áp ngọc đế đứng người lên quanh thân bảng bạc khí tức phát ra chúng tiên quan thấy thế trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tề tề lên tiếng quát chúc bậy hạ thắng ngay từ trận đầu mọi người tại đây chỉ có một người không có lên tiếng dương tiện có chút trong mắt trên mặt đè nén trở mong cùng vẽ kích động ngọc đế ra tay thế tất sẽ mời ra thiên thư bây giờ lấy ngọc đế đối với thiên thư trưởng không trình độ mời ra dễ dàng thu hồi khó đây chính là một cái duy nhất c ư ớ c đoạt thiên thư cơ hội ngọc đế định ra tâm kế thân thể lõe lên đi tới lăng tiêu bảo đ i ệ bên ngoài lộ không một gậy bức lui na cha g ư ơ n g mắt nhìn về phía khí thế uy nghiêm ngọc đế ngọc đế lao nhi chẳng lẽ ngươi mong muốn cùng ta lão tôn đại chiến một trận không thành ngọc đế nhìn về phía ngộ không đạm mạc ánh mắt không mang theo một tia chấn động n g ư ơ i cái này yêu hầu nhiều lần khiêu chiến thiên đình uy nghiêm xem ra chấm không thể không ra tay đưa ngươi một lần hành động chấn áp ngộ không nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i lạnh lập tức nắm chặt trong tay vệ sắt ta lão tôn ngược lại muốn xem xem ngươi lão nhi này có năng lực gì ngọc đế đạm mạc hai mắt bên trong linh quang l ó e lên đưa tay từ trong hư không một chiêu ông thiên đỉnh phía trên hư không vậy mà có chút chấn động lên từng đạo kim quang lấp lóe phủ văn lúc g ầ n lúc hiện mơ hồ hợp thành một thiên văn tự kia là chúng tiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía hư không trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh c h i sắc thiên đ i ể u dương t i ệ n ngựa đầu nhìn trời t h a n h âm trầm t h ấ p quát từng hàng kim sắc văn tự xuất hiện ở trong hư không rõ ràng là thiên đế kế vị thời điểm bàn bố thiên đ i ể u pháp uy đồng dạng cũng là ngọc đế trưởng không ướt t h ú c chúng tiên quan quyền hành ông trong hư không thiên đ i ể u hoàn toàn hiện ra từng hàng phủ văn màu vàng văn tự tràn đầy vô tận linh quang h u ác g ư ơ n g mắt nhìn về phía thiên điều ngọc đế cái chán gân xanh văng lên đưa tay dùng sức vung lên ông đạo đạo kim quang lưu chuyển p h ù văn màu vàng hóa thành một dòng lũ lớn quay chung quanh tại ngọc đế q u a n thân trong c h ư ớ c mắt kim sắc hồng lưu tiêu tán thay vào đó là một bản màu vàng kim nhạc sách thiên thư ngọc đế tay cầm thiên thư cảm thụ trong thiên thư tích chứa thiên địa phát tắc trên mặt lộ ra một vệ tự tin mỉm cười nộ g t kia yêu hầu còn không thúc thủ chịu c h ó i nộ không thần sắc ngưng trọng nhìn xem ngọc đế quyển sách trên tay sách tại thiên thư phía trên nộ không đã nhận ra vô biên nặng nề khí t ứ c kia là trực diện đại đạo pháp tắc thời điểm cảm giác bất lực hắc mong muốn ta lão tôn thúc thủ chịu trói chỉ bằng trong tay ngươi sách nát sách ra n ộ không kiệt ngạo cười một tiếng nắm chặt trong tay vệ sát sách nát sách ngọc đế trên mặt lộ ra một vệ cười lạnh vô c h i yêu hầu đây là thiên địa sơ khai đạo tác ngưng tụ thiên thư có thiên thư nơi tay mặc cho ngươi có thế nào thủ đoạn cũng khó khăn trốn bị chấn áp vật mệnh dầm dầm ngọc đế lật qua lật lại trong tay thiên thư vô số đạo thì dị tượng tại quanh thân ẩn hiện thần tiêu thiên lôi ngọc đế ra lệnh một tiếng trong tay thiên thư quang mang nói lên một đạo cựu thải lôi đỉnh trống rông xuất hiện rơi vào nỗ không trên thân vê a n chỉ là một đạo lôi đình nộ không cựu tiếp không xấu thân thể liền đã ra bị lẹ chảy máu t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi tám cướp đoạt thiên thư t r ư ơ n g một nghìn ba trăm tám mươi tám cướp đoạt thiên thư thần tiêu thiên lôi không phải là bình thường tiếp lôi đủ khả năng so sánh lôi đỉnh bên trong ẩn chứa đạo tắc công kích tại đạo này thần tiêu thiên lôi oanh kích phía dưới nộ không cựu chuyển huyền thể trong khoảnh khắc liền đã nhận lấy trọng thương khu cụ nộ không hai tay chống gậy sát đứng thẳng người ngọc đế lao nhi không nghĩ tới ngươi còn có hai lần đi nộ không g ư ơ n g mắt nhìn về phía ngọc đế và nóng ánh đôi mắt bên trong lộ ra không chịu thua kiệt ngạo chi s ắ thử ngọc đế hự lạnh một tiếng trong tay thiên thư thần quang nở rộ yêu hầu người có thể chết ở thiên thư này phía dưới cũng coi là chết có ý nghĩa kiểu l u thực cốt gió ngọc đế quát lạnh một tiếng trong hư không lập tức chống rông xuất hiện một sợi m à u b ự c âm phong cái này sợi gió vừa mới xuất hiện mọi người tại đây đều trong lòng phát lạnh kiểu l u thực cốt gió chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất âm phong âm phong quá cảnh tiêu thủy thực cốt a kiểu l u thực cốt gió như cương đao thổi qua ngộ không thân thể đau đớn kịch liệt khiến n ộ không trương khẩu gầm thép lên tiếng chờ âm phong tiêu tán n ộ không thẳng tắp thân thể lập tức sủi lơ trên mặt đất một đôi vàng óng ánh con ngươi cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng ha ha ha ngọc đế nhìn thấy nộ không thảm thiết bộ dáng lập tức đắc ý cười to lên người cái này yêu hầu lần trước đại náo tiên c ũ n g bị trấn áp năm trăm năm lần này lại còn dám lật trời thật sự cho rằng chấp quá mức nhân từ a ngọc đế đắc ý nhìn xem nộ không ánh mắt lộ ra một vệ thoải mái chi sắc lần này c h ấ m nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong d i ệ t thế kim lôi ngọc đế một tiếng q u á t nhẹ trong tay thiên thư nở rộ quan hoa một đạo kim sắc lôi đình ngộ không sai xuất hiện tại nộ không trên đỉnh đầu trận trận khí tức hủy diệt tự lôi đình phát ra ở đây chúng tiên đều sợ mất mật lại là diệt thế kim lôi diệt thế kim lôi vừa ra liền xem như như lai cũng muốn tránh né mũi nhọn hh ắ c ắ c lần này kia yêu hầu khẳng định phải xong đời thiên đế không hổ là tam giới c h i chủ lại có thể chịu hồi ra kinh khủng diệt thế kim lôi đối mặt thiên uy hiển hách diệt thế kim lôi nộ không lần này cũng không chiêu cái này diệt thế kim lôi nếu thật là rơi xuống nộ không coi như không chết cũng phải nửa tàn phế tiểu huynh đệ xem ngươi rồi nộ không bay đầu nhìn về phía d i vũ thở nhẹ một tiếng diệp vũ giờ phút này đang cùng tương lai t h â n đối chiến đại nhật như lai quay đầu nhìn về phía nộ không diệp vũ trên mặt lộ ra một vệt cười khẽ đại thánh không cần lo lắng cái này d i ệ t thế kim lôi không rơi xuống nổi vừa mới nói xong diệp vũ thân hình l ó i lên xuất hiện tại nộ không trên đỉnh đầu thử tới thật đúng lúc đem các ngươi một đạo d i ệ t sát ngọc đế thấy diệp vũ ngăn ở d i ệ t thế kim lôi phía trước lập tức trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh、Ấm、ẩm ẩm đ i ế t hai lôi âm vang vọng thiên đình diệp thế kim lôi hướng phía diệp vũ ẩm vang rơi xuống mọi người ở đây trong dự liệu diệp vũ sắc hôi phi yên diết lúc diệp vũ lại l ậ t tay một nắm lấy ra một trang sách sách ngọc đế thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình lập tức bật cười một tiếng a người này chẳng lẽ bị sợ choáng váng không thành vậy mà muốn bằng vào một trang sách sách để ngăn cản diệp thế kim lôi u ừ n cười vờ anh diệp thế kim lôi mang theo không thể ngăn cản khí thế rơi vào diệp vũ trên đỉnh đầu sau đó liền không có sau đó diệp thế kim lôi vừa mới đụng chạm lấy trang này sách liền hóa thành bọc nước biến mất không thấy ngọc đế trợn tròn trong mắt há to miệm cả người đều ngây ngẩn cả người tình h u ố n như thế nào diễn thế kim lôi thế nào biến mất không còn tăng hơi chẳng lẽ trang này sách có gì đó cổ quái có phải hay không là bản quan h ó a mắt hoàng bét có phải hay không là thiên đế hư chúng tiên tiếng nghị luận tại lăng tiêu bảo điện trước thấp giọng vang lên thật lâu ngọc đế mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ánh mắt ngưng tụ tại diệp vũ quyển sách trên tay sách phía trên ngọc đế kinh ngạc t ố t lên thiên thư cái này đây là thiên thư ở trong sân tiên nghe vậy n h a o n h a o s ư ơ n g sở tò mò nhìn ngọc đế âm thầm suy nghĩ ngọc đế có phải hay không hồ đồ rồi thiên h ư chính là thiên địa đi ra đạo tác ngưng tụ mà thành phổ thiên phía dưới chỉ có một quyển ngay tại ngọc đế trong tay diệp vũ trong tay làm sao có thể là thiên thư đâu sau một khắc chúng tiên nghe được ngọc đế khó có thể tin vào ghét thiên thư thiếu khuyết t ờ kia ngay tại trong tay của ngươi vê anh ngọc đế lời nói như là một kích sấm d ệ n trong lòng mọi người v ă n g lên tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía diệp vũ quyển sách trên tay sách trang này sách giống như có ma lực thần kỳ hấp dẫn chú ý của mọi người t h ê thiên thư vậy mà thiếu khuyết một tờ trách không được trách không được thiên đế rất ít triệu h á n thiên thư ta đã biết lần trước kia yêu hầu đại náo thiên cung cũng là bởi vì thiên thư thiếu một trang thiên đế mới có thể mời tây thiên như lai ra tay thiếu khuyết tờ kia thiên thư vậy mà tại diệp vũ trong tay chúng tiên quan ánh mắt lấp loe không yên thiên thư khuyết tổn sự tình làm bọn hắn nhao nhao động lên tiểu tâm t ư diệp vũ tay nắm lấy thiên thư nhìn xem khó có thể tin ngọc đế cười khẽ một tiếng xem ra ngươi còn không n g ố c đi lúc ngay quyển sách trên tay trang diệp vũ vừa cười vừa nói không sai đây chính là thiếu khuyết tờ kia thiên thư thế nào thấy được trang này thiên thư có phải là kích động hay không rất hư phấn ngọc đế nghe vậy sắc mặt đột nhiên tối sầm ta kích động hưng phấn cái chìm a nếu như là tại trong tay mình đương nhiên muốn hưng phấn đáng tiếc trang này thiên thư là tại diệp vũ trong tay chỉ cần có trang này thiên thư ngọc đế căn bản cũng không có thể làm gì diệp vũ Hít sâu một hơi ngọc đế trầm giọng nói rằng diệp vũ đúng không đem trang này thiên thư trả lại chấm chuyện lúc trước chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua hơn nữa còn sẽ bỏ qua yêu hầu tôn nộ g không đại náo thiên cung sự tình diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng ngọc đế ngươi có phải hay không làm ngọc đế làm đầu đều choáng ngươi cho rằng ta sẽ đem thiên thư tản trang cho người a ngọc đế sắc mặt càng phát ra ầm trầm c h ấ m m ặ t một lát nói rằng nói đi ngươi muốn cái gì điều kiện chỉ cần đem thiên thư t à n trang trả lại chấm chấm đều có thể bằng lòng ngươi điều kiện diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đưa tay chỉ hướng ngọc đế trong tay thiên thư vậy liền đem n、no、ó cho ta như thế nào ngươi ngọc đế căm tức nhìn diệp vũ nghiêm nghị quát ngươi đang đùa bớt chấm đùng đùng đùng diệp vũ vỗ tay một cái vừa cười vừa nói chúc m ừ n g ngươi đã đúng lập tức diệp vũ nhôm bay đáng tiếc không có thưởng người ta ngọc đế đưa tay run dậy chỉ vào diệp vũ cả người kém chút bị diệp vũ khí bốc khói diệp vũ dương mắt nhìn về phía ngọc đế nụ cười trên mặt dần dần thu liễm đã ngươi không muốn cho vậy ta liền tự tay cầm chắc vừa mới nói xong diệp vũ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ một giây sau diệp vũ xuất hiện tại ngọc đế trước mặt tại ngọc đế đờ đẫn trong ánh mắt diệp vũ đưa tay đem thiên thư theo ngọc đế trong tay cầm tới đem thiên thư trả lại cho ta ngọc đế phát giác được trong tay thiên thư biến mất lập tức khẩn trương kinh hô một tiếng c h ư một nghìn ba trăm tám mươi chín thiên thư đổi chủ trương một nghìn ba trăm tám mươi chín thiên thư đổi chủ mau đưa thiên thư trả lại cho ta ngọc đế phát giác được trong tay thiên thư bị đoạt đi lập tức gấp trả lại cho ngươi diệp vũ tay nắm lấy thiên thư cười khẽ một tiếng đây là ta bằng bản sự giành được tại sao phải trả lại cho ngươi ngọc đế nghe vậy hô hấp trì trệ loại này cường đạo ăn cớp ư không có tâm bệnh thiên thư quý vị ngọc đế thần tình trên mặt phá lệ khó coi t r ư ơ n g khẩu một tiếng hét to ngọc đế vừa mới nói xong diệp vũ trong tay thiên thư bỗng nhiên nở rộ quan huy ông thiên thư chấn động mong muốn thoát ly diệp vũ trừng ư khống ngọc đế thấy thế trên mặt lộ ra một tia đắc ý mỉm cười ha ha, ha bị ngươi cướp đi thiên thư lại như thế nào chân mới là thiên thư chủ nhân chân chính chỉ cần chân mở miệng một tiếng chào hỏi thiên thư liền sẽ tự hành bay trở về chân trong tay lang tiêu bảo điện trước hộ p h á p thiên thần dương tiện nghe vậy thần tình trên mặt biến đổi ánh mắt khóa chặt tại diệp vũ trong tay trên thiên thư dương tiện trong lòng âm thầm lo lắng n g a n b ạ n không nên bị ngọc đế đoạt lại thiên thư ông diệp vũ trong tay thiên thư vẫn tại điên cuồng chấn động tựa như một giây sau liền phải thoát ly diệp vũ bàn tay ha ha ha trở về a chân thiên thư ngọc đế trên mặt lộ ra đắc trí vừa lòng tri sắc mừng rỡ cười to lên cười cái gì cười ngươi thật đúng là c h o là mình có thể gọi động thiên sách ca diệp vũ đ ỗ n g nhiên cười khẽ một tiếng vừa mới nói xong diệp vũ trong tay thiên thư đ ỗ n g nhiên đình chỉ chấn động yên tĩnh trở lại cái gì ngọc đế lập tức chừng lớn hai mắt k h ắ p khuôn mặt là vẻ không thể tin được rất kinh ngạc ca diệp vũ cười khẽ một tiếng tay cầm hơi r u n g thiên thư lập tức cấp tốc chấn động thấy được chưa lừa gạt ngươi diệp vũ hướng phía ngọc đế nháy náy mắt vừa cười vừa nói chơi vui a ngươi ngọc đế đưa tay chỉ hướng diệp vũ trên mặt xanh đỏ chi sắc sen lẫn k ô n g chừng kém chút một vụm lao hết p h ư n tới diệp vũ nhìn thấy ngọc đế trên mặt cực độ khó coi t h ầ n sắc vừa cười vừa nói hiện tại thiên thư đã không phải là ngươi mà là thuộc v ề ta diệp vũ lập tức ở trong lòng t h ở nhẹ một tiếng hệ thống bắt đầu trộm lấy thiên thư ông vô hình chấn động đạo qua diệp vũ trong tay thiên thư một giây sau trên thiên thư nở rộ quan mang c h ậ m rãi thu liễm bên ngoài thần dị thiên thư biến như là một bản b ì n h thường sách dọn chúc mừng túc chủ trộm lấy thành công ban thưởng đại đạo trị năm nghìn điểm dọn chúc mừng túc chủ trộm lấy thiên thư phải chăng rút ra linh tính liên tiếp hai đạo hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu văng lên diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vui mừng thấp giọng thở nhẹ rút ra ông diệp vũ vừa mới nói xong trên thiên thư bỗng nhiên nở rộ kinh quang lập tức một cái sắc như hỗn độn chùm sáng tự trên thiên thư hiện hiện như thiểm điện chui vào diệp vũ mi tâm giật chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần thông thiên đạo chiếu cố nửa ngày diệp vũ mở ra hai con người trong mắt lóe lên một vệ hỗn độn chiếu cố thiên đạo chiếu cố thiên đạo trung ánh người khí vận tri tử gặp nạn thành tưởng hóa hiểm lá cát đồng thời phối hợp thiên thư có thể thi triển đạo tắc công kích một đạo tin tức tự diệp vũ đáy lòng chạy qua trong chốc lát diệp vũ liền hiểu rõ đạo trời là gì chiều cố quả nhiên là hoành hành bá đạo thần t h ô n g a ngay tại lúc đó cái này sách thiên thư cũng chân chính thay đổi chủ nhân trở thành diệp vũ nắm trong tay chi vật ngay tại thiên thư nhận chủ một sát na kia ngọc đế trong lòng đột n h i ê n dâng lên một cỗ thất vọng mất mát cảm giác t r â m thiên thư ngọc đế đau lòng kêu rên một tiếng rốt cuộc biết thiên thư không thuộc về mình nữa thiên binh thiên tướng ở đâu đem cái này tặc nhân cho châm g i t ngọc đế trừng mắt hết u y h ồ n g sắc hai mắt giờ phút này đã như muốn đ i ê n c u ồ n g ngọc đế thiên mệnh một chút bốn phương tám hướng bây tới thiên binh thiên tướng lập tức n g ò ngoe muốn động ta xem ai dám lăng tiêu bảo điện trước một thân ảnh bay vọt giữa không trung bên trong ngăn ở chúng thiên binh trước người dương tiện ngọc đế thấy thế lập tức kinh ngạc thốt lên trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được giờ phút này bay vọt ở giữa không trung ngăn khuất chúng thiên binh trước đó chính là thiên đình hộ pháp thiên thần dương tiện dương tiện người biết chính mình đang làm gì đi người đây là phản bội là tạo phản ngọc đế sắc mặt âm trầm nhìn xem dương tiện trầm dọc quát dương tiện trong tay ba mũi hai nhận thương v u n g lên trực chỉ ngọc hoàng đại đế ta đương nhiên biết dương tiện trơ mặt lên tiếng quát nếu như không phải tình thế b ấ c bách ta đã sớm muốn tạo ngươi ngược từ khi ngươi đem mẫu thân của ta đặt ở đào dưới núi ta liền t h ề dương tiện hai mắt bên trong hiện lên một vẹn vẹn kiên định chấm giọng nói rằng một ngày kia nhất định phải sửa chữa thiên điều đưa ngươi đ ẩ y tới đế t o ạ n ha ha ha dương tiện nhìn xem diệp vũ trong tay thiên thư vui sướng ngửa mặt lên trời cởi dài rốt cục để cho ta chờ đến một ngày này quay đầu nhìn về phía ngọc đế dương tiện trong tay ba mũi hai nhận thương một chỉ quát lạnh nói bây giờ ngươi đã không có thiên thư ngươi chẳng phải là cái gì ngươi ta ngọc đế nghe vậy khí sát mặt đ ỏ lên thân thể lung la lung lay đứng không v ữ n g thư dương tiện hư lạnh một tiếng quay người bay đến diệp vũ bên cạnh thân diệp vũ như hôm nay sách đã tại trong tay của ngươi vậy chuyện của ta đâu diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng thiên thần c h a gấp nói xong diệp vũ cầm trong tay thiên thư mở ra thiên thư chính là lúc thiên địa sơ khai đạo tắc ngưng tụ m à thành đồng thời tại thiên thư bên trên châu viết văn tự cũng sẽ trở thành thiên địa chỗ công nhận phát tắc ngọc đế chính là nương tựa theo chính mình viết thiên điều để ư ớ c thúc vi phạm quần tiên tại ngọc đế lo lắng dương tiện kích động quần tiên thấp thỏm trong ánh mắt diệp vũ lật ra thiên thư thiên thư tờ thứ nhất ngọc hoàng đại đế là tam giới c h i chủ vinh thế cộng tôn thiên thư trang thứ hai phạm thiên đ ỉ n h t r ú n g tiên làm nghe theo ngọc hoàng đại đế hiệu lệnh không dám không theo thiên thư trang thứ ba ngọc hoàng đại đế chi uy nghiêm không thể khinh n ụ thiên thư thứ bảy trang tiên p h ả m khác nhau không được biến nhau dòng dáng một quyển thiên thư phía trên viết tất cả đều là ngọc hoàng đại đế viết thiên điều chật chật chật diệp vũ liếc nhìn thiên thư liễu lơi không thôi g ư ơ n g mắt nhìn về phía ngọc đ diệp vũ lạnh giọng nói rằng ngọc đế ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt phía trên này thiên điều đều là dùng để giữ gìn ngươi bị n g h m a sách đến đổi diệp vũ vừa mới nói xong ngọc đế lập tức sắc mặt đại biến tặc diệp vũ ngươi chờ một chút ngọc đế vội vàng lên tiếng hô thiên điều chính là thiên địa chỗ thừa nhận phát tắc tuyệt đối không thể tùy tiện cải biến a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng vì sao không thể thay đổi đậu hiện tại thiên thư là ta đồ vật ta muốn sửa thế nào liền thế nào đổi lật ra thiên thư tờ thứ nhất diệp vũ trầm ngâm nói cái này đầu thứ nhất thiên điều nhất định phải đổi tam giới chi chủ lúc có kẻ có đức nhận được diệp vũ vừa mới nói xong thiên thư tờ thứ nhất phía trên văn tự tròng khoảnh khắc biến nào ông một giây sau ngọc đế trên người đế bảo mũ miệng biến mất biến thành một bộ một mạc trường bảo giờ phút này thiên đế đ ổ i chỗ t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi cuối cùng luôn luôn muốn phân biệt t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi cuối cùng luôn luôn muốn phân biệt tam giới chi chủ lúc có kẻ có đức nhận được thiên điều sửa chữa ngọc đế lập tức đã mất đi thiên đế tôi bị không đây không có khả năng ta không tin ngọc đế cúi đầu nhìn một chút chính mình c h a n g phục lập tức khó có thể tin hô to lên tiếng chân mới là tam giới c h i chủ chân mới là ngọc đế cũng đã không thể lên tiếng bởi vì hắn đã biến thành một nắm cho bay ngọc đế đảm nhiệm thiên đế đến v ạ n năm thời gian bây giờ đã mất đi thiên đế t ố n bị ngọc đế ha có thể ngăn cản thời gian trôi qua lăng tiêu bảo điện trước chúng tiên quan ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt tất cả đều lộ ra không biết làm sao chi s á c thiên đế biến mất kết thúc không có tam giới tri chủ chẳng phải là lộn xộn tên người có đức chiếm lấy quyển tia tiên có phải hay không cũng có cơ hội、Hi. l i ê n ngươi còn muốn làm thiên đế n a mơ m thiên đế chi vị là ta ta mới là người có đức ta nhất định là ta ngay tại chúng tiên quan tranh luận không ngất lúc một thân ảnh tự thế gian bay vào thiên đ ỉ n h nơi này là nơi nào người đến là một vị giải ba thước cần nam tử trung niên nam tử khí chất nho nhã là m người ta nhìn tới sinh lòng tính ý nhìn khắp b ố n phía tiên âm bị mở tường vân lợn ư lờ nam tử lập tức sợ ngây người nơi này là thiên đ ỉ n h diệp vũ nhìn qua nam tử cười khẽ một tiếng thiên đình nam tử nghe vậy giật mình bất quá một lát sau liền ổn định tâm thần ta là phạm nhân làm sao lại ở chỗ này bởi vì đây là sứ mệnh của ngươi sứ mệnh nam tử trên mặt lộ ra một vệ vẻ n g h i hoặc cái gì sứ mệnh diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười lên tiếng nói rằng ngươi là thiên địa tuyển gia đến đảm nhiệm tam giới c h i chủ người tam giới c h i chủ nam tử chậm rãi há to miệng tiên há không chính là ngọc hoàng đại đế diệp vũ cười khẽ một tiếng ngươi cũng có thể như thế xưng hô chính mình cái này sao có thể ta thế nào đỗng nhiên trở thành tam giới tri chủ nam tử khó có thể tin kinh ngạc thốt lên hoài nghi mình ngay tại trong lúc mùa mơ ha ha diệp vũ thấy thế c ư ờ i khẽ một tiếng thiên địa đã tuyển ngươi làm tam giới c h i chủ như vậy ngươi tự nhiên là có đức người không tin ngươi nhìn diệp vũ đưa tay chỉ hướng nam tử chẳng biết lúc nào nam tử đã người m ặ t đế bảo đầu đội mũ miệng ngồi cao tại đế vị phía trên ta nam tử túi đầu nhìn một chút chính mình khó có thể tin nói ta thật là tam giới c h i chủ không cần nghi hoặc diệp vũ lên tiếng dò hỏi người tên là gì họ trương tên trăm nhẫn trương b á c h nhẫn diệp vũ cởi khẽ một tiếng như vậy từ giờ trở đi ngươi chính là ngọc hoàng đại đế bất quá ngươi phải nhớ kỹ diệp vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên trương bách nhẫn trầm giọng nói rằng tam giới c h i chủ lúc có kẻ có đức nhận được nếu như ngày nào ngươi mất đức sẽ mất đi tam giới c h i chủ đế vị ngươi biết chưa trương bách nhẫn nghe vậy hít sâu m ộ t hơi ổn định tâm thần nói rằng đa tạ tiên sinh c h ẳ m nhận biết được rất tốt diệp vũ thấy thế trên mặt lộ ra vẻ hài lòng đảo mắt chúng tiên diệp vũ lên tiếng nói rằng như hôm nay đế quý vị các ngươi còn không ra chúc mừng diệp vũ vừa mới nói xong ở đây chúng tiên tề tề cùng kính chúc nói cung hạ t i ê n đế quý vị diệp vũ bên cạnh thần dương tiện mặt lộ vẻ, vẻ lo lắng diệp vũ ngươi nhanh sửa chữa thứ bảy đầu thiên điều diệp vũ nghe vậy lật ra thiên thư thứ bảy trang tiên p h à m khác nhau không được biến nhau chính là đầu này dương t i ề n lập tức trên mặt lộ ra v ẻ kích động diệp vũ nhìn xem quy tắc này thiên điều trầm giọng nói rằng tiên p h à m tuy có đường cũng có tiên nhân luyến hồng trần trên thiên thư i m v u a n một hồi lấp lóe lập tức đã xảy ra biến nào dương t i ề n nhìn lên trời đầu đã xảy ra cải biến kích động hai mắt rừng rừng mẫu thân như cái này cứu ngươi đi ra bá một giây sau dương tiện lách mình rời đi thiên đình tiến về đảo sơn cứu mẹ đã thiên điều đã đổi dương tiện chi mẫu tự nhiên không cần lại bị chấn áp lần nữa sửa đổi mấy đầu thiên điều về sau diệp vũ lật tay thu hồi thiên thư d ư g n g mắt nhìn về phía nơi xa cùng tương lai thân chiến đấu cùng một chỗ như lai diệp vũ lên tiếng quát như lai còn muốn tiếp tục ca ông như lai quanh thân phật quan g loại lên tránh đi tương lai thân một đạo chạm phá hư không k i ế m khí a di đà phật chuyện đã hết thể đều kết thúc chiến đấu còn có ý nghĩa gì dầm dầm thời không trường hà hiện hiện tương lai thân chân đạm thời không trường hà một tay đặt tại trên chỗ kiếm ngự khí lời biếm nói đại hòa thượng ngươi cũng không tệ lắm、đi. Dư âm biến mất tương lai thân sớm đã vô tung ảnh a di đả phật như lai dương mắt nhìn về phía diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kiên r ẻ trong miệng mặc niệm một tiếng phận hiệu lập tức thân hóa hồng quang biến mất tại thiên đ ỉ n h thiên thư đã được đến là thời điểm rời đi diệp vũ lấy ra thiên thư phối hợp thần thông thiên đạo chiều cố một đạo chữa trị chi quang rơi vào nộ không trên thân một giây sau nộ không dập nát thân thể một lần nữa tỏa sáng thân thể trong khoảnh khắc chữa trị như lúc ban đầu hhhh nộ không bay vọt giữa không chung bên trong tiến tới diệp vũ bên cạnh thân tiểu huynh đệ thiên thư này thật đúng là độ tốt cho ta lão tôn nhìn xem như thế nào diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đại t h á n h muốn nhìn cứ việc cầm đi nói xong diệp vũ đem thiên thư đưa cho nộ không nộ không ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kích động đưa tay chụp vào thiên thư thật là một giây sau nộ không bàn tay như là bắt được hình ảnh căn bản đụng chạm không đến thiên thư bản thể đây là có chuyện gì nộ không vàng óng ánh trong ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc diệp vũ nghe vậy cười một tiếng như hôm nay sách đã nhận chủ ngoại trừ ta ai cũng không thể cầm tới nó nộ không thần tình trên mặt hơi chậm lại lập tức đưa tay gại gai gai g mặt không có ý nghĩa không có ý nghĩa còn không có ta lão tôn gậy s ắ t chơi vui diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngộ không lên tiếng nói rằng đại thánh còn nhớ rõ ta đáp ứng ngươi chuyện ngộ không nghe vậy khẽ giật mình lập tức kích động nói tiểu huynh đệ ngươi không nói ta lão tôn cái này còn quên nói xong ngộ không đem đầu đưa về phía diệp vũ tiểu huynh đệ nhanh đem ta lão tôn trên đầu kim cô đi diệp vũ tay cầm thiên thư đưa tay chỉ hướng ngộ không trên đầu kim cô chấm dọc quát hiểu ông n ộ không đỉnh đầu kim cô t o á t ra một vệ k i n quang lập tức chậm rãi tự n ộ không trên đầu thoát ly xuống tới phát giác được đỉnh đầu kim cô biến mất nộ không lập tức kích động lật ra mấy cái bụi nào ha ha ha quá tốt rồi ta láo tôn lại tự do thương phấn thật lâu nộ không lúc này mới bình phục xuống tới tiểu huynh đệ chúng ta đi thôi ngày này đỉnh ta láo tôn thật là chờ đủ diệp vũ nghe vậy t r ầ m mặt lại một lát sau d ư ơ n g mắt nhìn về phía nộ không đại thánh ta phải đi nộ không khẽ giật mình có ý tứ gì diệp vũ quay đầu nhìn về phía thiên đình biển mây l a n l ộ t lên tiếng nói rằng đã đến, đến giờ ta cũng muốn rời đi t i ế n nộ không gãi đầu một cái có chút phát điên nói rằng vậy người thị nữ đâu nàng diệp vũ thanh em ung dung băng lên phiền phái đại thánh nói cho nàng đợi nàng bước lên đỉnh cao lúc chính là chúng ta gặp nhau ngày chương một n r ă m chín m ư ơ m ố ác ma tri chủ la hầu t r ư ơ n g 1391, g h ì a c h i ác ma tri chủ la hầu hiền thế không phải quốc vô biên bắt ngát đại quân ác ma đem đại địa phủ lên thành một mảnh đỏ sậm c h i sắc đại quân ác ma phía trước nhất một thân ảnh đón gió m à đ ứng gương mặt tuấn mỹ hơi cười mì bí tóc dài đen nhánh theo gió phiêu tán thon dài tráng kiện thân thể tựa như v ạ n cổ bất diệt phía sau một đôi ác ma xương cánh chậm rãi lưu động mang theo người ảnh trôi nổi tại giữa không trung cung nên ma chủ bóng người sau lưng vô biên bắt nát đại quân ác ma tề tề quỷ giảm xuống đất trong miệng cao dọc la lên ma chủ la hầu cũng không để ý tới sau lưng đại quân ác ma mà là nhắm mắt thật sâu h í t một hơi hiện thế không khí đây chính là tổ địa không khí a vẫn là trước sau như một tới mát ma chủ la hầu vốn là tiên tiên thần ma hủy diệt thần ma la hầu thiên địa sơ khai ra đời ba ngàn tiên tiên thần ma mà cái này hủy diệt thần ma la hầu thì là trong đó thực lực đỉnh tiêm thần ma đáng tiếc tại lần thứ nhất tổ địa chi linh tranh đoạt bên trong không địch lại lực chi thần ma b ằ n cổ cuối cùng bị bàn cổ đánh nát chân linh biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng bất quá đại đạo năm mươi đều sẽ để lại một chút hy vọng sống la hầu vỡ vụ chân linh trốn vào ma giới cuối cùng trưởng thành là thống ngự ma giới ma chủ bỏ qua hai lần chân linh tranh đoạt lần này chân linh tranh đoạt trước đó la hầu rốt c ụ c quay về tổ điện hô thở vào một n g ụ m hiện thế không khí ma chủ la hầu nhẹ nói ta trở về lần này a i còn có thể ngăn ta la hầu nói xong g i g mắt nhìn thiên đáy mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ m i t h ị đây chính là tổ đ i ệ khả năng hiện giờ a cũng là có chút ý tứ ông một giây sau một đạo hắc mang tự la hầu đầu ngón tay h i ệ n hiện sau đó như thiểm điện phóng lên t ậ n trời địa tinh n g o à i không gian một quả đối địa vệ tinh ngay tại quan sát không phải quốc độc tính một sợi hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất vê anh đối địa vệ tinh trong khoảnh khắc cầm băng nổ tung võ minh tổng bộ hàn t u y ế t một mực canh giữ ở diệp vũ bế quan tính thất bên ngoài ông một đạo hoa mỹ dị thời không thông đạo tự trong tính thất nổi lên một giây sau diệp vũ từ đó cất bước mà ra hô trở về diệp vũ trên mặt lộ ra một v ẹ vẻ mực rỡ hệ thống một tiếng thở nhẹ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 dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu cựu chuyển luyện đan thuật cao cấp v â n văn t r ậ t pháp kim cương ma vi n quyết huyết chiến thập phương thần t h ô n g chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay cả côn hỏa diễm tôn chủ, thần c h i mắt mệnh vận c h i huyền thủy c h i tôn chủ, tam thế thân thiên đạo chiếu cố vật phẩm chân môn d ư c thủy ca nam cùng khoảng kính mắt long môn n g ọ c khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái vật lửa đổ thần áo tràng một phương linh điển khóa lại tu luyện thất khóa lại găng tiên lâu kỳ vật câu linh vọng thiên thư thuộc hạng uy ấ n yên n h ế p tiểu hiến thôi minh tri nô thường tử cảnh lương khế ước tú s á u cánh thiên tầm mới sinh kỳ rút thưởng số lần không diệp vũ ý thức nhìn về phía t h a n h vật phẩm thiên thư lật tay một nắm thiên thư xuất hiện tại diệp vũ trong lòng bàn tay hệ thống ta có thể tại hiện thế bên trong sửa chữa trên thiên thư nội dung diệp vũ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nếu như có thể hiện hiện thế sửa chữa trong thiên thư cho đây chẳng phải là trực tiếp vô địch giật nhắc nhở tốc chủ chỉ có thể ở tây du thế giới sửa chữa trong thiên thư cho một giây sau hệ thống thanh nhãm xuất hiện tại diệp vũ trong óc ách diệp vũ ánh mắt lộ ra một bệnh vẽ thất vọng thất b ấ t quá mặc dù không thể sửa chữa trong thiên thư cho nhưng là vẫn như cũ có thể sử dụng thiên thư hô thì công kích thu hồi thiên thư diệp vũ cất bước đi ra tinh thất tiểu t u y ế t diệp vũ đẩy ra tinh thất đại môn đúng lúc nhìn thấy hàn tuyết chính nhất mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa diệp vũ hàn tuyết nhìn thấy diệp vũ lập tức trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng tiểu t u y ế t ngươi dứt khoát đều tại cái này diệp vũ nghi hoặc nhìn hàn tuyết ân hàn tuyết lo lắng nhìn về phía diệp vũ mấy ngày trước lý tiền bối tìm ngươi có việc ta đi vào trong tinh thất lại không nhìn thấy ngươi thân ảnh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đ diệp vũ nao nao lập tức vừa cười vừa nói yên tâm đi ta đi một chỗ sư minh tìm ta có chuyện gì hàn tuyết nghe vậy lên tiếng nói rằng lý tiền bối mà nói có chuyện quan trọng ta gặp ngươi không tại liền đối lý tiền bối nói ngươi thoát thân không ra diệp vũ gật đầu trầm ngâm nói ta đã biết đi đi gặp sư minh nói xong diệp vũ cùng hàn tuyết hai người đi hướng võ minh đại sảnh trong đại sảnh lý ngộ t r â n buông xuống trong tay tư liệu khóa chặt lông mày ai ngoài phong khách diệp vũ nghe được lý ngộ chân thở dài một tiếng sư minh đã xảy ra chuyện gì lý ngộ t r â n nghe vậy đột nhiên n g n g đầu nhìn xem diệp vũ ngạc nhiên nói rằng sư đệ ngươi xem như xuất quan chờ diệp vũ ngồi xuống lý ngộ t r â n đem tư liệu trong tay đặt ở diệp vũ trước mặt sư đệ xem một chút đi không phải quốc xảy ra chuyện lớn diệp vũ nghe vậy n h ữ n mày lại nhận lấy lý ngộ t r â n đưa tới tư liệu trên tư liệu là mấy chương ảnh t r ụ đây là vệ tinh quay t r ụ diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẽ tinh dị không tệ chính là đối đ ị a vệ tinh quay t r ụ không phải quốc lánh địa ảnh t r ụ diệp vũ liếc nhìn ảnh t r ụ trong mắt dần dần lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng những n à y hình thù kỳ quái là cái gì trên tấm ảnh lá đen nghịt một mảnh đại quân ác ma mặc dù bởi vì ảnh chụp rõ ràng độ có chút nhìn không rõ ràng nhưng là diệp vũ vẫn như cũ có thể phân biệt ra được những sinh vật này khác lạ cùng nhân loại đây là ác ma lý ngộ chân sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng ác ma diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ n g h i hoặc trước đó cũng không nghe qua ác ma danh tự lý ngộ chân nghe vậy trầm giọng nói rằng ác ma chính là tam giới trí ác liên quan tới tin tức của bọn nó sớm đã trở thành lịch sử cấm kỵ cũng chỉ có ở trong sách cổ mới lưu lại đôi câu vài lời lý ngộ t r â n vươn ngón tay chỉ dưới tấm ảnh phương văn tự tư liệu lên tiếng nói rằng đây chính là tại võ minh tàng thư lâu tìm ra liên quan tới ác ma tin tức diệp vũ liếc nhìn tư liệu đối với ác ma tin tức hiểu rõ m ộ t hai chính là phần này hiểu rõ n h ư n g diệp vũ biết ác ma họa tuyệt đối không thể c u á thường ác ma có thể thông qua triệu hoán cửa duy trì liên tục t r à o hỏi nhất định phải phá hủy triệu hoán cửa diệp vũ n g n g đầu ngữ khí kiên định nói ta biết lý ngộ t r â n nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng ta đã mệnh chiến tiên cùng đạo minh người tiến về xử lý vất quá lý ngộ chân trên mặt lộ ra một vệ vẽ lo lắng ta sợ bọn hắn không thể giải quyết những ngày ác ma t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi hai thần ma nghe đồn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi hai thần ma nghe đồn minh chủ cấp báo võ minh một vị đệ tử vội vã chạy vào đại điện bên trong sau một khắc một phần mới nhất tư liệu bày tại lý ngộ chân trên b à n đây là lý ngộ chân túi đầu nhìn xem trên tư liệu hình ảnh lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi trên tấm ảnh là màu đỏ sẫm liên miên đại quân ác ma quân trận phía trước nhất một người sau lưng mọc lên sưng ơ cánh đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong cứ việc đối vệ tinh bay chụp hình ảnh không đủ rõ ràng nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được một câu ngạo khí vô song khí chất đập vào mặt sư đệ ngươi xem một chút lý ngộ chân đem tư liệu đưa cho diệp vũ sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng diệp vũ nghe vậy nhận lấy tư liệu đầu v ờ vào mắt liền thấy quân trận phía trước đạo thân ả n h kia la hầu một cái xa lạ từ ngữ theo diệp vũ trong miệng phát ra lập tức diệp vũ biến sắc trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi sư đệ ngươi biết người này lý ngộ chân nghe được diệp vũ lời nói lập tức giật mình diệp vũ lắc đầu trầm giọng nói rằng không biết kia lý ngộ chân sắc mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc sư đệ làm sao ngươi biết hắn gọi la hầu diệp vũ trầm mặc một lát mở miệng lên tiếng nói ta vừa mới theo bản năng gọi ra tên của hắn thật giống như chúng ta quen biết hồi lâu đồng đạo lý ngộ t r â n nghe vậy k h ẽ giật mình trầm giọng nói rằng chẳng lẽ hắn sẽ là bằng hữu của ngươi không có khả năng diệp vũ không chút do dự phủ định nói giữa chúng ta không thể nào là bằng hữu đáy lòng ta có một thanh âm tại nói cho ta chúng ta sẽ là bệnh nhân đạo thanh âm này đến từ diệp vũ lấy lòng đến từ huyết mạch bên trong la hầu cốc cốc cốc lý ngộ chân gõ nhẹ mặt bàn trong miệm lẩm bẩm nói luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc ở nơi nào nghe qua đâu lý ngộ t r â n suy nghĩ nửa ngày vẫn như cũ chẳng được gì có đột nhiên lý ngộ t r â n nhãn tỉnh sáng lên hỏi một chút cái kia láo ngưu cái mũi cầm điện thoại lý ngộ t r â n trực tiếp bấm một cái mã số đ i u k ế t điện thoại được kết nối lão bất tử là ngươi trong điện thoại chuyền đến đạo minh minh chủ thiên cơ tử thanh â m lý ngộ t r â n nghe vậy cười ha h a lên tiếng nói rằng lão ngưu cái mũi hỏi ngươi chuyện gì chuyện gì nói đi lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu trầm giọng nói rằng ta nhớ được năm đó sư phụ ngươi n ô thưởng tử đạo trưởng luôn luôn nhắc tới một chút thần a Quỷ a sự trong ì n h t điện thoại thiên cơ tử trầm mặc một lát lên tiếng nói rằng không sai sư phụ ta đối thần quỷ sự t ì n h xác thực rất có hứng thú ba lý ngộ chân vũ bàn một cái gấp giọng nói rằng cái này đúng rồi nô thường từ đạo trưởng đã tổng nói cho ngươi một chút thần quỷ sự t ì n h như vậy đối với những chuyện này ngươi cũng nhất định rất quen thuộc a trong điện thoại thiên cơ tử cười ha ha lên tiếng nói rằng còn có thể nhớ kỹ một chút lý ngộ chân nghe vậy đột nhiên ngồi thẳng thân thể vội vàng dò hỏi vậy ngươi còn nhớ rõ một cái tên a tên là gì thiên cơ tử nghi ngờ hỏi thăm la hậu lý ngộ t r â n trầm giọng nói rằng la hầu thiên cơ tử trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng có chút quen thuộc để cho ta ngẫm lại có thiên cơ tử nhãn tình sáng lên mở miệng lên tiếng nói rằng nghe đồn thiên địa sơ khai ra đời ba ngàn tiên tiên thần ma mà la hầu chính là một người trong số đó thực lực đ ỉ n h tiêm tiên tiên thần ma xương hảo hủy diệt thần ma thiên cơ tử vừa mới nói xong võ minh trong đại sảnh lập tức yên lặng một mảnh uy lao bất tử thiên cơ tử tay nắm lấy điện thoại nửa ngày không có nghe được đối diện chuyển đến thanh âm người còn tại ngay a lý ngộ chân bị thiên cơ tử thanh âm mừng tỉnh lấy lại tinh thần nói rằng a còn tại thiên cơ tử hiếu kỳ do hỏi lão bất tử ngươi thế nào có r ả n h nghe nóng những tin đồn này nửa ngày lý ngộ chân ngữ khí trầm thấp nói rằng những cái kia có lẽ không phải nghe đồn thiên cơ tử nghe vậy khẽ giật mình nghi vừa nói nói ngươi có ý tứ gì một lát sau lý ngộ chân trầm giọng nói rằng la hầu hiện thân cái gì trong điện thoại truyền đến thiên cơ tử khó có thể tin kinh hô thanh â m đây không có khả năng la hầu cùng tiên thiên thần ma bất quá là sư phụ ta nói tới nghe đồn mà thôi lý ngộ chân ánh mắt lộ ra một vện dị sắt lên tiếng nói rằng ngươi làm sao biết nô thường t ử đạo trưởng lời nói không phải chân thực lưu truyền xuống đâu hô trong điện thoại truyền đến t i ê n cơ tử nặng nề tiếng hít thở hiện ra giờ phút này t i ê n cơ tử suy nghĩ cũng không bình tĩnh ngươi nói la hầu h i ệ t thân chứng cứ đâu lý ngộ chân tay nắm lấy điện thoại lên tiếng nói rằng chứng cứ ở ta nơi này muốn nhìn thì tới đi ba nói xong lý ngộ chân trực tiếp treo điểm điện thoại quay đầu nhìn về phía diệp vũ lý ngộ chân trầm giọng nói rằng mong muốn biết được la hầu càng nhiều tin tức chờ một chút t i ê n cơ tử a võ minh trong đại sảnh diệp vũ cùng lý ngộ chân hai người ngồi đối diện nhau đối với la hầu xuất hiện hai người trên mặt biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng t h a n h võ minh đại s ả n h cửa bị người đột nhiên đẩy ra thiên cơ tử v ẻ mặt vội vã đi đến lão bất tử ngươi nói chứng cứ ở chỗ nào lý ngộ chân đem mới n h ấ t quay chụp ảnh chụp đưa cho thiên cơ tử nhìn xem ác ma quân trận phía trước nhất cầm tới thân ảnh thiên cơ tử vội vàng nhận lấy ảnh chụp hai mắt nhìn chăm chú la hầu thân ảnh đây chính là hủy d i ệ t thần ma la hầu nhìn không ra a hắn hẳn là ác ma tri chủ a thiên cơ tử buông xuống ảnh chụp nghi hoặc nhìn lý ngộ chân lý ngộ chân thấy thế k h á t tay chặt lại lên tiếng nói rằng ngươi đừng nhìn ta là sư đệ ta cho là hắn là la hầu thiên cơ tử nghe vậy nhìn về phía diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ đ ạ o hữu ngươi vì sao nói hắn là la hầu đâu diệp vũ nhìn về phía ảnh t r ụ đạo thân ảnh kia trầm giọng nói rằng nếu như la hầu đã từng là hủy diệt thần ma đó chính là hắn diệp vũ thân phụ lúc chi thần ma thần yếu đ ớt với mạch tự nhiên nối với cái k h á c tiên thiên thần ma có một tia cảm ứng đây cũng là diệp vũ trước tiên giao ra la hầu danh tự nguyên nhân chỗ đạo hữu thật là chăm chú thiên cơ tử hai mắt nhìn chăm chú diệp vũ trầm giọng nói rằng diệp vũ nghe vậy nhẹ gật hô thiên cơ tử thở phào một hơi tâm thần lập tức căng thẳng lên đây chính là thiên địa sơ khai đản sinh ba ngàn thần ma một trong a lao nhu cái mũi lý ngộ chân nhìn xem thiên cơ tử lên tiếng dò hỏi ngươi còn biết liên quan tới la hầu cái k h á c tin tức a thiên cơ tử nghe vậy trầm tư nửa ngày lúc này mới nhữ mày nói rằng ta nhớ được sư phụ đã từng nói cái này la hầu chính là tiên thiên hủy diệt thần ma n ắ m trong tay thế gian này hủy diệt chi đạo không biết nguyên nhân gì ba ngàn thần ma đã từng xuất hiện một trận đại chiến trong lần chiến đấu này lấy lực chi thần ma bản cổ chiến thắng còn lại tiên t i ê n thần ma không phải bị hủy diện chính là trọng thương ẩn nút từ đây biến mất b i ệ t tích nhưng là bây giờ thiên cơ tử sắc mặt nghiêm túc trầm g ã i nói hủy diệt thần ma la hầu vậy mà hiện thân chương một n g r ă m chín m i a giao đấu đại quân ác ma chương 1393, g i a o đấu đại quân ác ma vậy phải làm sao bây giờ thiên cơ tử mặt lộ vẽ c ấ p sắc trầm giọng nói rằng đây chính là thiên địa sinh ra mới bắt đầu tiên thiên thần ma bây giờ hiện thế há lại chúng ta có thể ngăn cản không cần lo lắng diệp vũ âm thanh trong trèo vang lên coi như hắn là tiên thiên thần ma lại như thế nào đó cũng là hắn đã từng thân phận bây giờ chẳng qua là xâm lấn hiện thế ác ma c h i chủ một bên lý nộ g chân ngồi trên ghế ngồi mặt lộ vẻ v ẻ n u sầu chiến tiên cùng tiên lôi t ử đạo trưởng dẫn đầu một đội tinh anh tiến đến ngăn cản đại quân ác ma bây giờ la hầu hiện thế bọn hắn chỉ sợ rất khó ngăn cản diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía không phải quốc phương hướng ánh mắt lộ ra một v ẻ tinh quang ta sẽ đích thân t i ế n đến đi gặp một hồi đã từng đ ị nhân không phải quốc cảnh tiêu chiến tiên cùng tiên lôi t ử hai người xuất lĩnh một đội tinh nhuệ chỗ sâu không phải quốc nội địa quá khốc liệt đi nơi này quả thực chính là một mảnh luyện ngục thiên lôi t ử một bên tiến lên vừa quan sát một phía không phải quốc cảnh trong đất hoàn cảnh khiến thiên lôi tử kinh hại không thôi người ở hoang vu chim thú tuyệt tích đ á n g người một đường đi về phía trước mấy trăm dặm không có phát hiện chút nào người ở đình chỉ đ n g nhiên tiêu chiến thiên kinh ngạc t ố t lên đám người nghe tiếng sắc mặt xích chặt nao nhao dừng bước tiêu minh chủ có cái gì phát hiện thiên lôi tử đi đến tiêu chiến thiên bên cạnh thân trầm giọng dò hỏi tiêu chiến thiên nhắm mắt cảm thụ n ử a này g đột nhiên mở mắt đưa tay chỉ hướng một toàn đ i cao tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng thiên lôi tử đã hữu ngươi cảm nhận đ a ở đằng kia tòa núi cao về sau có tà ác khí tức phóng lên tận trời thiên lôi tử nghe vậy khẽ giật mình lập tức lên tiếng nói rằng bần đạo cũng phát giác được bốn phía khí tức càng ngày càng bị đè nén giữa mắt nhìn về phía núi cao thiên lôi tử lẩm bẩm nói ngọn núi kia đằng sau có đ ạ i khủng bố quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên thiên lôi tử nhẹ nói tiêu minh chủ chúng ta còn tiến lên a tiêu chiến thiên sắc mặt nghiêm trọng một lát sau cao giọng cười một tiếng ha ha ha tiến vì cái gì không tiến cái này không phải liền là chúng ta tới nơi này mục đích a thiên lôi tử nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười trầm giọng nói rằng tiêu minh chủ nói không sai đi một đoàn người gấp rút bước chân đi tới đỉnh núi cao lên cao trông về phía xa đám người nhao nhao biến sắc câm như h ế n núi cao một bên là vô số ác ma trải rộng ra đại quân quân trận sát khí phóng lên tận trời đem bầu trời trên đầu phủ lên một mảnh n h m trầm quân trận đứng đầu la hầu lơ lửng mà lên thần sắc đạm mạc nạo nghễ liếc nhìn một phía tiến la hầu một tiếng quắc nhẹ cổ động phía sau sư cánh thân thể bay về phía trước đi dầm dầm dầm vô tận đại quân ác ma theo sát la hầu đ ố t chân bắt đầu chinh phục hiện thế bước đầu tiên từ ngực thiên lôi tử nhìn xem vô biên bắt ngát đại quân ác ma ngựa khí khẽ r u n g nói tiêu minh chủ cái này cần có mấy vạn ác ma à? chúng ta tới trước đó số lượng còn lâu mới có được nhiều như vậy a tiêu chiến tiên sắc mặt tâm trầm t h ấ p giọng nói rằng không phải quốc sợ là đều bị ác ma xem như tế phẩm mới có thể triệu hoán nhiều như vậy đại quân ác ma vậy làm sao bây giờ thiên lôi tử nhữ mày nói rằng chúng ta còn có thể h ủ đi triệu hoán tế đàn a hủy không được cũng phải hủy tiêu chiến thiầm giọng nói rằng chúng ta không thể để cho ác ma lần nữa gia tăng nếu không toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành ác ma bãi săn giữa mắt nhìn về phía đại quân ác ma tiêu chiến thiên ánh mắt tương tự thiên lôi tử đạo trưởng ngươi nhìn ác ma quân trận đằng sau ác ma quân trận phía sau một tòa tế đàn đang bị mấy trăm ác ma còn ở trên thân chậm rãi tiến lên kia là triệu hoàng tế đàn thiên lôi tử trong mắt lóe lên một vệ tinh quang trầm giọng nói rằng chỉ cần có thể phá hủy cái tế đàn này mục đích của chúng ta chuyến này liền đạt đến không tệ tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng thiên lôi tử đạo trưởng một hồi ta sẽ xuất lĩnh đám người sông trận mà ngươi thì thừa cơ phá hủy tế đàn không được thiên lôi tử không chút do dự nói như thế mặt ngươi đúng áp lực quá lớn vạn nhất không có vạn nhất tiêu chiến thiên lên tiếng cắt ngang thiên lôi tử đạo trưởng phá hủy triệu hoàn tế đàn chính là đối ta trợ giúp lớn nhất thật là thiên lôi tử nhữ mày vẻ mặt khó xử nhìn xem tiêu chiến thiên tiêu chiến thiên đưa tay v ỗ vỗ thiên lôi tử bà bai lên tiếng nói rằng không có thật là chuyện cứ như vậy quyết định h ồ thiên lôi tử nghe vậy thở phào một hơi trong mắt lõe lên một v ẹ vẻ kiên định yên tâm đi ta nhất định sẽ phá hủy triệu h o n tế đàn tiêu chiến thiên ánh mắt lộ ra một vệ chiến ý lật tay chuyển đổi giang lịch tương kiếm đình chỉ ác ma quân trận phía trước la hầu đống nhiên lên tiếng vừa quát tiến lên đại quân ác ma lập tức n h a o nhau dừng bước la hầu d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước núi cao trên mặt lộ ra một vệ khí ngược mỉm cười chật chật có chút ý tứ đưa tay chỉ hướng núi cao la hầu k h ẽ quát một tiếng đi đem những cái kia tiểu côn trùng bắt tới la hầu vừa mới nói xong sau lưng đi ra một ngũ tiểu đội ác ma cầm đầu là một vị bộ g á n g g ữ tận thượng vị ác ma thượng vị ác ma thực lực siêu việt nhân loại thất phẩm thấy thần cảnh có giả và anh thượng bị ác ma xuất lĩnh một đội ác ma cấp tốc hướng phía phía trước núi cao vào tới đỉnh núi tiêu chiến t i ê n đột nhiên đứng người lên thân thể bị phát hiện trong tay nắm chặt lịch thương kiếm tiêu chiến t i ê n trầm giọng h é t to giết vê anh võ đạo hai minh tinh anh chiến sĩ nghe lệnh n h a o n h a o buộc phát khí huyết lập tức từng đạo cường h ã n khí tức phóng lên tận trời đám người theo sát tiêu chiến t i ê n sau lưng như là một thanh sắc bén mũi tên mạnh mẽ đục tiến vào tiểu đội ác ma bên trong vê anh tiêu chiến t i ê n tay cầm lịch thương kiếm vung ra một đạo kiếm quang chém về phía cầm đầu thượng bị ác ma giống thường bị ác ma một tiếng hét lên tay cầm bước nào cùng tiêu chiến thiên kiếm quang đụng vào nhau vê anh Cùng bạo năng lượng xung kích quyết tán ra đến kiếm quang tiêu tán ác ma thân thể cường tráng phía trên xuất hiện đạo đạo vết thương từng sợi màu đỏ sẫm ác ma chi huyết tự thương hại ngấn bên trong hiện hiện mặc dù ác ma thụ t h ư ơ n g nhưng là tiêu chiến thiên trong lòng vẫn như cũ xếp chặt bởi vì ác ma thường thế quá nhẹ chính mình toàn lực một kiếm vậy mà không có đem nó một kiếm giải quyết cái này hoàn toàn ra khỏi tiêu chiến thiên đ o n trước tiêu chiến thiên trong lòng đột nhiên chầm xuống trận chiến đấu này sợ là phải gian nan tiêu chiến thiên một tiếng quát lớn trên thân khí thế càng phát ra tăng vọt tiêu chiến thiên s o n lưng những cái k i a võ minh đệ tử thấy thế trên mặt lộ ra v ẻ kích động năm đó bị tia ê rết xuyên chiến trường người coi là huyết ý sát thần nam nhân lại trở về rết rết rết một đám đệ tử nắm chặt binh khí trong tay chiến ý càng phát ra dâng trào ác ma quân trận phía trước la hầu lơ lửng mà đứng hai tay ôm ngực có chút hăng hái đánh giá một màn này có ý tứ đây chính là tổ địa bây giờ người tu h à n h a thật sự là yếu có chút đáng thương đưa tay ở giữa hôi phi yên diệt t r ư ơ n g 1394, đưa tay ở giữa hôi phi yên diệt xoẹn thổi phông nóng hổi ác ma chi huyết phun ra tại tiêu chiến thiên trên mặt nguyên một đội tiểu đội ác ma bị tiêu chiến thiên đám người s i n h s i n h xe rách thật là ngay tại nơi xa quan chiến đại quân ác ma lại không có chút nào chấn động bởi vì dạng này chém g i ế t tại ác ma giới bên trong thật sự là quá mức phổ biến ác ma giới vật tư thiếu thốn vì tranh đoạt những cái tia chỉ có tài nguyên sinh tồn huyết tinh chém g i ế t đã sớm cắm dễ tại huyết má huyết mạch chỗ sâu lại đến một đội la hầu đưa tay chỉ hướng tiêu chiến thiên mấy người thở nhẹ ra âm thanh một giây sau lại là một ngũ tiểu đội ác ma hướng phía tiêu chiến thiên mấy người dứt tới vâng một lát sau hai đội người đụng vào nhau lại là một trận huyết tinh tàn khốc chém giết đại quân ác ma trước la hầu cúi đầu nhìn xuống chém giết cùng một chỗ hai đôi nhân mã nhắm lại hai mắt trên mặt lộ ra một vệ vẻ hưởng thụ loại này máu canh cảm giác mãi mãi cũng là như thế say lòng người đ ư ờ ngày n bên trong trên chiến trường tiếng chém giết rốt cục chậm rãi dừng lại tiêu chiến thiên tay cầm lịch thương kiếm t h ở phào một hơi quay đầu nhìn về phía một bên thiên lôi tử tiêu chiến thiên khỏe miệm lộ ra một vệch u khổ thiên lôi tử hôm nay chúng ta sợ là muốn bàn giao tới đây thiên lôi tử nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ t vẻ hàm đạo chỉ là đáng tiếc không thể phá hủy ác ma triệu hoàn tế đàn tiêu chiến thiên dương mắt nhìn về phía ác ma con trận thấp giọng nói rằng bọn hắn sợ là đem chúng ta xem như con mồi mà lại là có thể trêu đùa con mồi thiên lôi tử trên mặt lộ ra vẻ không tam l ò n g trầm giọng nói rằng hôm nay coi như bần đạo b ỏ mình cũng muốn giết nhiều một chút ác ma tiêu chiến thiên nghe vậy trong mắt chiến ý thiếu đốt trong tay lịch thương kiếm phát ra trận trận k é tê ờ đạo trưởng nói không sai coi như bọ mình cũng muốn mạnh mẽ cắn xuống địch nhân một miếm thịt ác ma quân trận trước la hầu đánh giá tiêu chiến tiên trên mặt mọi người thân sắc chính là loại ánh mắt này ta rất ưa thích hy vọng các ngươi đừng để ta rất nhanh không có hào hứng lại đến một đội vê anh một ngũ ác ma nghe lệnh xuất trận hướng phía thiên lôi từ đám người vây g i ế t tới trong chiến trường tiếng chém g i ế t lập tức một lần nữa vang lên hoa quốc võ minh tổng bộ một đạo kiếm quang phóng lên tận trời diệp vũ khống chế kiếm quang cấp tốc b ạ c h phá bầu trời hướng phía không phải quốc cảnh mau chóng đuổi theo hy vọng các ngươi có thể kiên trì ở diệp vũ trong lòng hơi có chút lo lắng sợ tiêu chiến thiên đám người bị la hầu trực tiếp chém giết không phải quốc nội địa tiêu chiến thiên cùng thiên lôi t ử hai tay nắm chặt binh khí lồng ngực cao thấp chập trùng không ngừng hai người sau lưng võ đạo hai minh tinh nhuệ đệ tử thương vòng thảm trọng có thể còn dư lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ hô hô hô tiêu chiến thiên thở phào mấy hơi thở đưa tay lau mặt một cái bên trên nhiễm ác ma chi tuyết đạo trưởng chúng ta giết mấy đợt thiên lôi t ử liếm liếm khô nước khỏe môi lên tiếng nói rằng bảy đợt vẫn là tám làn sóng nhớ không rõ đám người chung q u n h nằm ngang lấy vô số ác ma thi thể cơ hồ đều muốn xếp trở thành một tòa tiểu sơn chỉ tiếc đại quân ác ma nhìn dường như cũng không giảm bớt mảy may vô biên b ắ t ngát đại quân ác ma nhìn xem chém giết chiến trường tương đôi màu đỏ sậm trong mắt lóe lên khát máu h à n mang ma chủ một ga thân hình c a o lớn hình như ma hổ ác ma thống lĩnh đi đến la hầu sau lưng liên đệ thuộc hạ tiến đến xé nát bọn hắn la hầu nghe vậy khẽ gật đầu ngữ khí tùy ý nói rằng đi thôi những n à y đồ chơi không sai biệt lắm cũng phải bị chơi hỏng rầm rầm rầm ma hổ thống lĩnh nghe vậy nệ bước bước chân nặng nề chậm rãi tới gần tiêu chiến thiên mấy người hắc hắc hắc rất lâu không có ăn được như thế tươi mới hết đủ ma hổ thống lĩnh mở ra tràn đầy răng nanh miệng r ộ n g lên tiếng gầm nhẹ một câu tới đi tiêu chiến thiên nắm chặt trong tay lịch thương kiếm chấm dọc quát nhìn xem là hàm răng của ngươi sắp bén vẫn là của t a lịch thương kiếm càng thêm phong mang vê anh ma hổ thống lĩnh dưới chân mặt đất tầm vang nổ tung một đạo hào quang màu đỏ sậm lóe lên liền biến mất ma hổ thống lĩnh dữ tợn thân thể đã đánh tới hướng tiêu chiến thiên mấy người tranh g ố n g phanh trong chiến trường kiến minh cùng gào thép cùng vang lên đại đ i a cùng hư không c ộ n hưởng cẩu thận thiên lôi t ử một tiếng hét to lách mình đi tới một vị đạo minh đệ tử trước người phúc một cái sắc bén ác ma chi c h ả o đầm xuyên qua thiên lôi t ử phân bụng đem nó cao cao nâng tại giữa không trung anh ôi thiên lôi tử trương trương khẩu mong muốn nói cái gì đáng tiếc lại không thể lên tiếng miệng lớn máu tươi tự thiên lôi tử trong miệng phun ra đi ra mỹ vị thật là mỹ vị ma hổ thống lĩnh mở cái miệng r ộ n g tham lam thôn vệ lấy thiên lôi t ử phun ra đi ra máu tươi nghiên xúc v ư n g hạt ra tranh một đạo phóng lên tận trời kiếm mang quét ngang mà đến tiêu chiến tiên kích phát toàn bộ tiềm lực chém ra kinh người một kiếm ma hổ thống lĩnh sinh lòng cảnh giác cầm trong tay thiên lôi tử quăng bay đi ra ngoài cản ác ma chi c h ả o ngăn khuất kiếm mang trước đó ma hổ thống lĩnh cường hãn thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước giữ mắt nhìn về phía tiếp được thiên lôi tử tiêu chiến thiên ma hổ thống lĩnh màu đỏ sầm trong hai con ngươi lộ ra một v ệ t vẻ kinh dị lại có thể đem ta bước lui chắc hẳn máu tươi của ngươi sẽ càng thêm mỹ vị a tiêu chiến thiên đưa tay tiếp nhận thiên lôi tử ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ, vẻ đau thương thiên lôi tử đạo trưởng ngươi thế nào tiêu chiến thiên đem thể nội còn sót lại linh lực độ tới thiên lôi tử thể nội duy chỉ lấy thiên lôi tử sinh cơ tiêu h minh chủ thiên lôi tử yếu đất thanh âm băng lên khu cụ bần đạo sợ là không được bất quá có thể tại trước khi chết cùng đạo hữu kể vai chiến đấu cũng coi như không đồn công đ ờ i này đàng khi nói chuyện thiên lôi tử khí tức càng phát ra yếu đất lúc nào cũng có thể một ngủ không d ậ y nổi thiên lôi tử đạo hữu chống đỡ a tiêu chiến thiên nhìn xem khí tức bể bài thiên lôi tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng、Xoẹt. một đạo tiếng xe gió chuyển vào tiêu chiến tiên trong hai quay đầu nhìn lại ma hổ thống lĩnh một đôi lợi trạo đã gần ở bên cạnh không tốt minh chủ cẩn thận mau tránh ra còn một đạo trong trèo thấy n kiếm minh thanh âm tự kiểu thiên tri thượng chuyển đến ba ma hổ thống lĩnh một đôi lợi chảo dừng lại tại tiêu chiến thiên một thước phía trước cũng rốt cuộc không cách nào di động mảy may đông nhiên xuất hiện kiếm quang xé nát ma hổ thống lĩnh phòng ngự đem nó toàn bộ chém thành hai nửa trên chiến trường còn dám phân thần đây là ta sư minh dạy ngươi một giây sau diệp vũ âm thanh trong trẹo chuyển vào tiêu chiến tiên trong hai sư thúc tiêu chiến tiên nghe vậy lập tức kinh hô một tiếng giữa mắt nhìn về phía bầu trời một đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh đang bước trên mây mà đến trương một nghìn ba trăm chín mươi lăm không muốn ô huế tay trương một nghìn ba trăm chín mươi lăm không muốn ô huế tay sư thúc ngài sao lại tới đây tiêu chiến tiên ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ bước trên mây mà rơi ta nếu là không đến ngươi liền hồn bay lên trời diệp vũ ngước mắt nhìn thần sắc ngạc nhiên tiêu chiến thiên cười mắng một câu trên chiến trường còn dám phân thần chán sống à. ta tiêu chiến thiên túi đầu nhìn một chút trọng thương ngã gục thiên lôi tử mặt lộ vẻ ai thán chi sắc sư thúc thiên lôi tử đạo trưởng chết giờ phút này thiên lôi tử ý thức lâm vào hôn mê đã khí tức đem tuyệt diệp vũ nhìn thiên lôi tử một cái nhẹ nói yên tâm đi đây không phải còn có một mạch thế này tiêu chiến thiên nghe vậy khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra một vệ sợ hãi lẫn vui mừng sư thúc ngài có biện pháp cứu trở về thiên lôi tử đạo trưởng trong chiến trường còn sống suốt võ đạo hai minh đệ tử nghe b ậ y trên mặt n h a o n h a o lộ ra vẻ ước ao thật có thể được sao diệp vũ trưởng lao nhất định phải cứu thiên lôi từ đạo trưởng a ban cầu diệp vũ tiên sinh cứu trở về các chủ trưởng l a o thiên lôi từ đạo trưởng đã khí tức đem tuyệt nếu như còn có thể cứu sống chẳng phải là hoạt tử nhân thần tiên thủ đoạn ánh mắt của mọi người ngưng tụ tại diệp vũ trên thân chờ mong cùng vẻ kích động đan vào một chỗ diệp vũ khoát tay mọi người nhất thời nín thở lại xem ta thủ đoạn a diệp vũ một tiếng thở nhẹ lật tay lấy ra một quyển thiên thư thần thông thiên đạo chiều cố ông chữa trị phát t ắ c khí tức lóe lên một cái rồi biến mất trọng thương ngã gục thiên lôi tử ngay tại đ ã m ắ t trần có thể thấy tốc độ khôi phục khép lại cái này mọi người thấy trên mặt khôi phục hồng nhuận thiên lôi tử nhao nhao kiếp sợ há to miệng tiêu chiến thiên trận tròn t r o n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này khó có thể tin hô đạo trưởng sống há lại chỉ có từng đó là đã sống trạng thái quả thực t r ư ớ c nay chưa từng có tốt hô thiên lôi tử đột nhiên ngồi thẳng thân thể vẻ mặt mờ mịt nói rằng bần đạo không phải là đã chết sao đây là ở đâu tiêu chiến thiên lấy lại tinh thần kích động đong đưa thiên lôi tử bà bay đạo trưởng ngươi không chết được cứu về cái gì thiên lôi tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tiêu chế thiên ta không chết con bị t h i ế u về rồi cái này sao có thể thiên lôi tử vẻ mặt vẻ không thể tin được người trong nhà biết người trong nhà tình huống thiên lôi tử bị ác ma lợi t r ả o xuyên ngược mạc qua tự biết đã mệnh không lâu dài mà bây giờ thiên lôi tử cảm giác chính mình trước nay chưa từng có tốt không chỉ có tự thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu ngay cả trước đó đại chiến tiêu hao lực lượng cũng tất cả đều khôi phục là ai đã cứu ta thiên lôi tử ánh mắt lộ ra một vệ kinh hãi lên tiếng hỏi thăm tiêu chế thiên tiêu chiến thiên mỉm cười đưa tay chỉ hướng diệp vũ đạo t r ư ở n g n g ư ơ i nhìn bên này thiên lôi tử thuận thế quay đầu nhìn lại diệp vũ lạnh nhạt phiêu giật dáng người lập tức khắc sâu vào tầm mắt diệp vũ đạo hữu thiên lôi tử kinh hô một thân là n g ư ơ i đã cứu ta diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng n ú n vai nói rằng cũng không thể mắt thấy đạo trưởng chết ở trước mặt ta à hô thiên lôi tử thở p h à o m ộ t hơi hướng phía diệp vũ chắp tay thi lễ b ầ n đạo đa tạ đạo hữu biệt thủ ân cứu mạng không thể bảo đáp sau này đạo hữu chỗ mệnh vần đạo không dám không theo diệp vũ nghe vậy nâng đỡ thiên lôi tử một chút vừa cười vừa nói đạo trưởng lời nói nghiêm trọng ta cũng chỉ là thuận tay hành động là đạo trưởng mệnh không có đến tiệt lộ đùng đùng đùng một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay tại ác ma quân trận trước chuyển đến la hầu xương cánh hơi rung thân thể rơi vào trên mặt đất ngước mắt nhìn diệp vũ la hầu trong mắt lóe lên một vệch cảm thấy hứng thú vẻ mặt có ý tứ thật là rất có ý tứ la hầu ánh mắt rơi vào diệp vũ trong tay trên thiên thư vừa cười vừa nói cái này s á c h s á c h lại có thể dẫn động đạo tắc hẳn là lúc thiên địa sơ khai tạo ra linh vật t diệp vũ g ư ơ n g mắt nhìn về phía la hầu ánh mắt lộ ra một vệch kinh dị ánh mắt không tệ l ậ t tay thu hồi thiên thư diệp vũ cười khẽ một tiếng không hổ là tiên tiên hủy diệt thần ma la hầu la hầu nghe vậy thân thể h ơ i d u n g hai mắt nhìn chăm chú diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng ngươi vậy mà nhận biết ta diệp vũ núi bay k h ẽ cười nói đây không phải rất rõ ràng a la hầu n h ớ n m ẩ y nghi ngờ nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ ngươi làm sao có thể nhận biết ta ngươi đoán la hầu khép hờ hai mắt một lát sau đột nhiên mở ra trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ kinh hãi ngươi cũng là tiên tiên thần ma hai mắt nhìn chăm chú diệp vũ la hầu trầm giọng nói rằng chỉ có như thế ngươi mới có thể nhận biết ta nên miệng lên một vệ mỉm cười la hầu nhẹ nói để cho ta tới đoán xem nhìn ngươi là ai một giây sau la hầu đống nhiên hai mắt nhắm chặt mở ra hai tay tùy ý luồng gió mát thổi qua khe hở nửa ngày la hầu trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười sau đó cái này mỉm cười càng lúc càng lớn ha ha ha ha ha có một cỗ khí tức tự trong huyết mạch của ngươi phát gian này khí tức là quen thuộc như vậy kia là thời gian hương vị bá la hầu đột nhiên mở hai mắt ra trong h ư không đông nhiên sáng lên một tia chớp lúc chi thần ma thần la hầu một đôi đỏ s ẫ m như là bảo thạch hai mắt nhìn chằm chằm diệp vũ chừng cầu q u á t nhẹ diệp vũ nghe vậy khỏe miệng lộ ra một vệ cười khẽ ngươi quả nhiên cũng có thể cảm giác được đã diệp vũ có thể phát giác la hầu thân phận như vậy đồng l ý la hầu tự nhiên cũng có thể phát giác diệp vũ yếu ớt lúc chi thần m à t h ầ n huyết mạch không nghĩ tới lại là ngươi la hầu t h ầ n sắc kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ trong mắt không có lúc t r ư ớ c quan sát sâu kiến thời điểm vẻ đàm ạ c đối với la hầu mà nói diệp vũ cùng cái khác người là khác biệt thiên thiên thần ma có nguồn gốc từ huyết mạch cao quý cùng n ặ n mạng la hầu nhìn chăm chú diệp vũ trầm năm đó thần ma đại chiến thần nhưng ngươi chưa từng xuất hiện nghĩ không ra bây giờ nhìn thấy ngươi nhưng cũng chỉ còn lại một sợi ít ỏi huyết mạch diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nhìn xem la hầu lên tiếng nói rằng ngươi cũng không có tốt đi nơi đó chân linh b ỡ vụn chuyển thế trở thành ác ma c h i chủ cũng là phối ngươi hủy diệt thần ma danh tự diệp vũ vừa mới nói xong la hầu ngửa mặt lên trời cười dài lên tiếng ha ha ha m a chủ thân phận ta rất hài lòng đây là hoàn toàn vì dết chóc mà thành sinh linh vừa vặn phù hợp khẩu vị của ta la hầu biết miệm hàn mang trong mắt lóe lên tức t h thần hy vọng ngươi không cần ngăn cản bước tiến của ta nếu không liền thiếu đi một vị tiên tiên thần ma há không đáng tiếc diệp vũ nghe vậy cười một tiếng nhẹ nói thật l à khéo ta đi vào cái này chính là vì đưa ngươi chạy về ác ma giới ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian quay đầu trở về diệp vũ cúi đầu nhìn một chút chính mình thon dài hữu lực bàn tay lên tiếng nói rằng ta cũng không muốn nhường ác ma chi huyết ố u về tay vê anh một sợi hắc mang tự la hầu trong hai mắt nổi lên hắc mang tự khỏe mắt chạy sôi mà qua tạo thành hai cái quả mang thận ngươi là nhất định phải đánh bơi ta trần mặc một lát la hầu nết miệng cười một tiếng bất quá chính hợp ý ta thôn vệ huyết mạch của ngươi ta sẽ thay đổi càng thêm cường đại chương một nghìn ba trăm chín mươi sáu ta đi giúp hắn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi sáu ta đi giúp hắn đi theo ta nơi này có thể chịu không được chúng ta chiến đấu dư ba la hầu nhìn diệp vũ một cái lập tức sau lưng xương cánh hơi dùng người đã như thiểm điện bay về phía c ử u thiên trí thượng diệp vũ nhìn xem la hầu b ó n g lưng trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ trước khi đi trước tiên đem những này rác rưởi xử lý đi thần thông tạo hóa phân thân ông trên chiến trường chống dông xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh trang phục cùng khuôn mặt lại cùng diệp v ũ không khác nhau chút nào đi thôi đem những n à y ác ma tất cả đều diện diệp vũ ra lệnh một tiếng trăm đạo phân thân kiếm trong tay minh thanh âm vàng vọng trời cao tranh một giây sau kiếm khí thành sông quân quận kiếm khí hướng phía đại quân ác ma quét sạch mà đi mộ không sai xuất hiện trăm đạo phân thân đem tiêu chiến thiên cùng thiên lôi tử bọn người tất cả đều nhìn ngây người tiêu chiến thiên đưa tay rủi rủi con mắt há to miệng nói rằng ta có phải hay không hoa mắt thiên lôi tử vẻ mặt kinh sợ trong miệm lầm bầm nói nhất định là bần đạo còn không có tỉnh táo lại trong đạo tạo hóa phân thân không chế kiếm quang xông về đại quân đắc mà mà diệp vũ thì là theo la hầu rời đi phương hướng ngự kiếm phi nhanh đuổi theo thư không cựu thiên tri thượng la hầu chậm dãi v u a xương cánh hai tay ôm ngực ngạo nghễ mà đứng tranh trong c h ẹ o kiếm minh v ă n g lên diệp vũ xuất hiện tại la hầu trước mặt thần nghĩ không ra thời gian qua đi mấy vạn v ạ năm n người ta lại lần nữa gặp nhau diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía la hầu gửi khẽ một tiếng lúc chi thần ma thần sớm đã không còn tồn tại bây giờ ta là diệp vũ la hầu khẽ lắc đầu trầm giọng nói rằng thần cũng tốt diệp vũ cũng tốt hôm nay người ta ở giữa đã định t r ư ớ c chỉ có một người có thể rời đi la hầu nhìn về phía diệp vũ lấy mắt chỗ sâu có thật sâu vẻ tham lam đối với la hầu mà nói diệp vũ lúc chi thần ma huyết mạch đối với mình mà nói chính là vật đại bồ vê anh đạo đạo hát mang tự la hầu thân thể bên trong bán ra tạch tạch tạch một hồi khớp xương giao thoa thanh â m vang lên la hầu ác ma thân thể cốt thứ ngược sinh càng phát ra kinh khủng dữ tợn giết một tiếng g à o trầm trầm tự la hầu trong miệm phát ra một giây sau thân thể hóa thành một đạo thiểm điện đi tới diệp vũ phụ cận tranh t i ế n quang ngốc trời chém vỡ sao trời kinh lôi kiếm tại diệp vũ trong tay bán ra trước nay chưa từng có q u a n mang v i anh c u ầ n bạo năng lượng xung kích hư không từng mảnh hư không mảnh vỡ bán ra như lưới đao giống như đem hai người không gian chung quanh cắt chém thất linh bắt lạc ngay tại diệp vũ cùng la hầu hai người đại chiến lúc mấy bạn đại quân ác ma đã bị diệp vũ tạo hóa phân thân diệt mười không còn một trong đạo tạo hóa phân thân tâm ý tương thông k i ế m quang hội tụ thành sông tại ác ma quân trận bên trong không ngừng xuyên thẳng qua cắt chém bất luận là thượng vị ác ma vẫn là ác ma thống lĩnh đối mặt diệp vũ kiến quang tất cả đều như là dê lợi làm thịt vẹn vẹn mấy tức qua đi mấy vạn đại quân ác ma liền đã bị diệp vũ kiếm quang trường hà xoắn thành thịt nát ông gần trăm đạo tạo hóa phân thân tiểu tán cuối cùng chỉ để lại cuối cùng một đạo phân thân chiến thiên tạo hóa phân thân quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng ác ma đã diệt các ngươi đi đầu trở về đi tiêu chiến thiên nghe vậy theo vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần sư thúc ác ma kia c h i chủ la hầu làm sao bây giờ tạo hóa phân thân d ư ơ n g mắt nhìn về phía cựu thiên trí thượng ánh mắt tựa như xuyên việt trùng điệp hư không thấy được diệp vũ cùng la hầu kịch chiến tình hình la hầu chuyện ta sẽ xử lý các ngươi chỉ t o n rời đi tiêu chiến thiên nghe vậy c h ầ mặc m một lát c u ố i cùng gật đầu nói vậy được rồi sư thúc cẩn thận tiêu chiến thiên biết nhóm người mình lưu tại nơi này cũng là cho diệp vũ t h ê m phiền còn không bằng đi tốt tạo hóa phân thân thấy tiêu chiến thiên cùng thiên lôi t ử bọn người rời đi một giây sau tiêu tán thành không võ minh tổng bộ lý ngộ t r â n cùng hàn tuyết hai người ngồi võ minh đại s ả n h khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng lý t i ê n bối diệp vũ chuyến này không có cái gì ngoài ý muốn a hàn tuyết có chút đứng ngồi không yên dò hỏi lý ngộ chân nhắm mắt khe vớt sợi dâu chấm ngấm nói yên tâm đi lấy sư đệ năng lực chắc hẳn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn hàn tuyết hai tay c u ố n quít lấy nhau nghe được lý ngộ t r â n lời nói trên mặt vẻ lo lắng không có chút nào làm dịu không được hàn tuyết đột nhiên đứng người lên ta phải đi giúp diệp vũ nói xong hàn tuyết liền phải cất bước đi ra ngoài c h ờ một chút lý ngộ t r â n sắc mặt q u ý lên đ ộ i vàng cản lại hàn tuyết kia la hầu chính là tiên tiên thần ma coi như ngươi đi cũng không làm nên chuyện gì a hàn tuyết bước chân dừng lại một lát lên tiếng nói rằng có người có thể trợ giúp diệp vũ vừa mới nói xong hàn tuyết thân h n h phiêu nhiên viết hệ hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn a lý ngộ chân ngồi trong đại s ả n h âm thầm thở dài một cái thái âm tinh n g u y ệ t thần mặt trăng t ỷ t ỷ hàn tuyết thân ảnh xuất hiện tại mặt trăng bên trong một chương gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ lo lắng trong tầm cung n g u y ệ t thần thường nga cất bước theo linh tuyển bên trong đi ra muội muội thường nga nhìn thấy diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ mực rỡ ngươi không b g ồ i lấy cái tên xấu xa kia làm sao tới t ỷ t ỷ nơi này hàn tuyết nhìn thấy thường nga trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng kéo lại thường nga hai tay tỉ tỉ diệp vũ xảy ra chuyện cái gì thường nga nghe vậy đ ấ y lòng đột nhiên r u lên một hạng thanh lãnh khuôn mặt bên trên lần đầu xuất hiện vẻ bối rối không có khả năng cái tên xấu xa kia làm sao lại xảy ra chuyện đâu ngước mắt nhìn hàn tuyết thường nga ngự khí lo lắng dò hỏi bội bội mau nói đây là có chuyện gì hàn tuyết nghe vậy vội vàng đem la hầu hiện thế tin tức nói cho thường nga la hầu xuất hiện tại không phải quốc cảnh triệu hoán mấy vạn đại quân át m à diệp vũ đã tiến về xử lý bất quá ta sợ tiên tiên hủy diệt thần ma la h ầ u xưng hô thế này thật sự là quá dọa người nghe xong chính là khó có thể đối phó được nhân hàn t u y ế t nói xong thường nga trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này hủy diệt thần ma la hầu xưng hảo ta cũng đã được nghe nói tiên thiên thần ma tất cả đều là lúc thiên địa sơ khai chỗ dựng dục thần ma bất quá theo một trận thảm thiết thần ma đại chiến những n à y tiên thiên thần ma tất cả đều biến mất không thấy gì nữa lúc này mới có nhân tộc bậc khởi hàn t u y ế t nghe vậy hai con ngươi sáng lên vội vàng lên tiếng dò hỏi vậy cái này la hầu thực lực mạnh không mạnh diệp vũ có thể thắng hay không qua hắn thường n g nghe vậy trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng nếu như là hoàn chỉnh tiên thiên thần ma thực lực tuyệt đối siêu việt đế cấp cảnh kia xấu diệp vũ hắn khẳng định không phải là đối thủ bất quá đã kia la hầu là vỡ vụn chân linh truyền thế thực lực tất nhiên trợn hạ xuống nhưng dù cho như thế hắn thực lực cũng hẳn là tại đế cấp cảnh diệp vũ có thể thắng hay không qua hắn tỉ tỉ cũng không dám vọng thêm phỏng đoán h ắ n tuyết nghe vậy trên mặt vẻ lo lắng càng nặng tỉ tỉ vậy nhưng làm sao bây giờ thường nga thở nhẹ thở ra một hơi đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định mội mội không cần lo lắng ta lập tức tiến về trợ giúp diệp vũ coi như không địch lại kia la hầu cũng có thể bảo đảm diệp vũ toàn thân trở ra đây chính là ngươi nói thế lực ngang nhau chương 1397, đây chính là ngươi nói thế lực ngang nhau cựu thiên t r i thượng một cái băng phượng cánh lông vũ hơi r u n g lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất đi xa băng phượng trên lưng hai đạo tịnh lệ thân ảnh sóng vai đứng thẳng m ộ i m ộ i ngươi lần này không nên tới n g u y ệ t thần thường nga mắt nhìn phía trước ngữ khí thanh lanh nói một bên hàn g t u y ế t ánh mắt lộ ra một vệ vẽ lo lắng lên tiếng nói rằng diệp vũ xảy ra chuyện ta làm sao có thể không đến thường nga nghe vậy lên tiếng an ủi mỗi mỗi không cần lo lắng người xấu kia không nhất định gặp nguy hiểm trầm ngâm một lát thường nga nói tiếp dựa theo bản cung phỏng đoán hai người bọn họ hẳn là thế lực ngang nhau mới đúng hàn tuyết nghe vậy trên mặt vẻ lo lắng hơi hiểu coi như như thế ta cũng muốn tận mắt nhìn khả năng yên tâm hơn nữa đột nhiên hàn tuyết trầm mặt lại hơn nữa cái gì thường nga nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hàn tuyết hàn tuyết ngước mắt nhìn thường nga một cái nhẹ nói hơn nữa tỉ tỉ tình huống có chút không đúng thường nga thanh lanh trong hai con người có chút chấn động chỉ chốc lát ta ta có cái gì không đúng hàn tuyết hồ nghi nhìn xem thường nga lên tiếng nói rằng tỉ tỉ không phải ngày bình thường rất chán ghét diệm vụ a thế nào hôm nay lại khẩn trương như vậy cái này thường nga tiếng nói hơi ngừng lại mở miệng giải thích nói đây không phải vì bội bội đi người xấu kia mặc dù nhưng là vì bội bội ta cũng phải đi giúp hắn hàn tuyết hai con n g ư ờ i đánh giá thường nga trên mặt vẻ mặt trầm ngâm nói là như thế này a trầm mặc một lát hàn tuyết bỗng nhiên lên tiếng nói rằng t ỷ t ỷ cũng là ưa thích diệp vũ a làm sao có thể thường nga nghe vậy sắc mặt biến hóa lập tức mở miệng nói ra bội bội đang nói bậy bạ gì đó đâu ta làm sao có thể ưa thích người xấu kia hàn tuyết ánh mắt lộ ra một vẻ, vẻ phức tạp tỉ tỉ không cần nói ta có thể cảm giác được huống hồ hàn u y ế t trầm mặc một lát sắc mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khẽ coi như cuối cùng chúng ta thật trở thành tỉ muội ta cũng là vui vẻ mỗi mọi n g ư ờ i thường nga thân thể h ơ i r u n g thân sắc kinh ngạc nhìn về phía hàn t u y ế t cuối cùng lại không có nói thêm cái gì có mấy lời để ở trong lòng liền có thể không cần thiết nói nhiều tại miệng vang phượng phá vỡ hư không rất nhanh liền đi tới không phải quốc cảnh d ầ m d ầ m dầm từng đợt trầm thấp oanh minh thanh em t ự nơi xa chuyển đến cách thật xa thường nga cùng hàn viết hai người liền có thể phát giác được loại k i ệ kinh khủng linh lực ba đ ậ tỉ tỉ ngay ở phía trước hàn tuyết sắc mặt xích chặt lên tiếng quát nhẹ ta biết thường nga mấp máy khoe môi thể nội linh lực phun trào băng phượng lao vùng vụ tốc t độ càng phát ra mau lẹ lệ nương theo lấy từng tiếng sáng v h ư g á y băng phượng t r ở thường nga cùng hàn tuyết hai người tới diệp vũ cùng la hầu giao chiến tri điệm tỉ tỉ hàn tuyết đứng ở băng phượng phía trên nhìn phía xa diệp vũ cùng la hầu đối chiến tình hình dần dần há to miệng đây chính là ngươi nói thế lực ngang nhau thường n đồng dạng là vẻ mặt ngốc trệ lẩm bẩm nói ta cũng không nghĩ đến a nơi xa trong chiến trường bậy biện ra tới cũng không phải là thường n dự đoán thế lực ngang nhau ngược lại là nghiêng v ề một bên cục diện nguyên hủy diệt thần ma la hầu giờ phút này đã sớm không còn v y phong lấm lấm khí thế bất người ngược lại như là một đầu chó nhà có tang trốn tránh diệp vũ công kích thần diệp vũ ngươi đừng khi người h n quá đáng la hầu lóe lên diệp vũ một đạo cựu tiêu thần lôi đưa tay lên tiến g quát có bản lĩnh ngươi ném đi quyển kia xén át chúng ta t á i chiến đáp lại la hầu chính là một đạo cựu ư u thực c ó gió diệp vũ tay cầm thiên thư không ngừng lật qua lật lại thiên h ư trang sách từng đạo ẩn chứa đạo tắc công kích càng không ngừng rơi vào la hầu trên thân để cho ta ném đi thiên h ư diệp vũ cười khẽ một tiếng la hầu ngươi chẳng lẽ bị i ể u tiêu thần lôi bổ c h o n g váng đang khi nói chuyện một đạo trí hàn c h i nhận tràn g tại la hầu trên thân ngay cả đế cấp cảnh cường giả đều không nhất định có thể đánh phá phòng ngự tại đạo này băng nhận phía dưới đã nứt ra một đạo hẹp dài vết thương la hầu trước ngươi không rất thần khí a có gan đừng chạy a còn nói ta không vào đế kinh không có nắm giữ đạo tắc công kích không đánh tan được phòng ngự của ngươi có bản lĩnh thử lại lần nữa căn này hơi thợ thổ thần thương và a diệp vũ đưa tay bung lên một đạo thổ hoàng sắc thần thương phá vỡ hư không như chậm thực nhanh đi tới la hầu trước người lê thởm la hầu cảm giác được đạo này hơi thở thổ thần thương bên trong bao hàm đạo t á c lập tức trong lòng thầm mắng một tiếng ông né tránh đã tới không kịp la hầu quanh thân hiện ra mảng lớn hát mang trong khoảnh khắc hát mang hóa thành một thân kiểu dáng giữ tận nặng nghề á o giáp n h ư đ ầ u ngăn trở diệp vũ đạo này công kích và anh một đạo cùng bạo linh lực ba động khuyết tán ra đến bốn phía hư không bởi vì không chịu nổi mà từng mảnh vỡ vụn băng p ư ợ n g phía trên thường nga biên sắc nội vàng khu động băng p ư ợ n g rời xa hai người chiến trường tỷ hàn tuyết quay đầu nhìn về phía thường nga lên tiếng nói rằng chúng ta còn cần giúp diệp vũ à? thường nga g ư ơ n g mắt nhìn về phía trong chiến trường diệp vũ tùy ý thân ảnh lẩm bẩm nói xem ra không cần dầm dầm dầm c u ầ n bạo h oanh minh thanh âm liên tiếp không ngừng v ă n g lên mới đầu còn có thể nghe được la hầu tức h ồ n hển chửi mắng thật là theo thời gian trôi qua đã bắt đầu nghe không được la hầu thanh âm hô theo một đạo k i ự u lũ thực cốt gió c ủ n tới la hầu thê thảm bộ dáng xuất hiện ở trong hư không khi tức đã yếu đớt gần chết thận diệp vũ la hầu ra sức hét to một tiếng dừng lại trong hư không diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ cười khẽ khép lại thiên thư la hầu thấy thế b ộ i vàng thừa cơ thở dốc mấy hơi thở ta thừa nhận ta thua giữ mắt nhìn về phía diệp vũ la hầu nói tiếp hai người chúng ta đều là tiên tiên thần ma nền móng tuy là đ ị c h nhân nhưng cũng đồng căn đồng nguyên chỉ cần ngươi lần này tha ta một mạng ta hủy diệt thần ma la hầu ở đầy thể sinh thời tuyệt đối sẽ không lần nữa bước vào tổ đ ị a m ộ t bước la hầu nói xong thần sát mong đợi nhìn về phía diệp vũ ân diệp vũ nghe vậy chờ ngâm một lát lên tiếng nói rằng ngươi nói đúng cùng là tiên tiên thần ma ta lẽ ra nên tha cho ngươi một cái mạng cho nên diệp vũ kéo lớn t h a nhâm cho nên cái gì la hầu đội vàng lên tiếng hỏi thăm diệp vũ diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía la hầu khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười cho nên ta chỉ có thể giết ngươi ngươi la hầu nghe vậy đưa tay chỉ hướng diệp vũ kém chút khí một ngụm lao huyết phun ra ngoài diệp vũ nhìn xem la hầu muốn khó thở mà chết dáng vẻ lập tức n ở nụ cười có phải hay không rất ngạc nhiên mừng rỡ có phải hay không rất vui vẻ la hầu trên mặt tâm trầm đáy mắt hàn mang lấp l ó e không yên diệp vũ thanh lanh thanh âm tiếp lấy văng lên nếu như ngươi là ta chắc hẳn cũng sẽ là cái lựa chọn này à la hầu thần sắc khẽ giật mình trên mặt lộ ra một vệ vẻ t r ợ hiểu suy bụng ta ra bụng người la hầu sợ rằng sẽ trực tiếp nuốt sống diệp vũ diệp vũ nhìn xem la hầu n ữ khí bình thản nói rằng cho nên ta sẽ giết ngươi lấy ngươi chân linh cường hóa huyết mạch ông một thanh thần kim thiên đao hiện hiện trong chớp mắt chém về phía la hầu thân thể g i ọ t chúc mừng túc chủ chém giết m a chủ ban thưởng r ú t thưởng một lần t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi tám thời gian đạo thì t r ư ơ n g một nghìn ba trăm chín mươi tám thời gian đạo thì diệp vũ phản phất giống như đích tiên thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cử thiên trí thượng trong tay một bản màu vàng kim nhạc s á c chiếu sáng rạc dỡ nơi xa thường nga cùng hàn tuyết hai người kinh ngạc nhìn diệp vũ hoàn toàn nghĩ không ra diệp vũ vậy mà một tay treo lên đánh la hầu m ộ i mội thường nga trương khẩu lẩm bẩm nói ta giống như xuất hiện ảo giác người xấu kia hắn vậy mà chém giết hủy diệt thần ma la hầu một bên hàn tuyết nghe vậy lên tiếng nói rằng tỷ tỷ ngươi không nhìn lầm kia la hầu đều bị thành cho trong hư không diệp vũ hướng phía la hầu thi thể một tay phất lên một đạo ẩn chứa hủy diệt đạo thì chấn động quét ngang mà qua la hầu ma thân trong nháy mát hóa thành phi yên ông la hầu thân thể theo gió tàm biến lưu lại một vật kia là một cái lóng lánh tiên tiên thần quang chân linh mảnh vỡ chân linh mảnh vỡ hiện thế hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân đây chính là tiên tiên thần ma mảnh vụ linh hồn hấp thu cái này mai chân linh mảnh vỡ thậm chí có thể trở thành tiên tiên thần linh từ lục tường nga t r ậ n tròn thanh lệ hai con người trong mắt lộ ra một tia v ẻ khát vọng loại này khát vọng không nhận thường nga k h ô n g chế của mình chính là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hấp dẫn hô thật lâu thường nga mới đem ánh mắt theo chân linh mảnh vỡ phía trên rời đi nguy hiểm thật kém chút bị một cái chân linh mảnh vỡ loạn tâm cảnh thường nga thấp giọng hô một tiếng khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc nếu như đạo tâm lung lay như vậy thường nga liền sẽ nhận công pháp phản v ệ trong hư không diệp vũ đưa tay một chiêu chân linh mảnh vỡ chậm rãi bay vào diệp vũ trong tay chân linh mảnh vỡ long lánh tiên thiên thần quang hình như có hình c h i vật lại như hư thảo mở m ị không thể đụng chạm hệ thống diệp vũ dưới đáy lòng thở nhẹ một tiếng bắt đầu rút thưởng giật kiểm tra tới tốc chủ nắm giữ tiên thiên thần ma chân linh mảnh vỡ phải chăng mở ra định hướng rút thưởng nghe được trong đầu hệ thống thanh âm diệp vũ k h ỏ miệm lộ ra một v ệ c mỉm cười quả là thế mở ra định hướng rút thưởng ông một giây sau diệp vũ trong đầu hiện ra hệ thống rút thưởng bàn quay cùng lúc trước rút thưởng bàn quay khác biệt lần này rút thưởng bàn quay lộ ra phá lệ cao đại thượng thất thải lộng lẫy h ư n g quang cùng với tiên âm l ư ợ n lờ diệp vũ thấy này trong lòng vui mừng lần này rút thưởng đi ra đồ vật tất nhiên không hề tầm thường hệ thống bắt đầu rút thưởng diệp vũ vừa mới nói xong rút thưởng bàn quay phía trên kim đồng hồ cấp tốc xoay tròn mấy tức qua đi diệp vũ một tiếng quắc nhẹ đình chỉ ông kim đồng hồ dừng lại rút thưởng bàn quay phía trên lập tức hào quang tỏa sáng một giây sau diệp vũ trong tay xuất hiện một cái giường như chân thực u y ễ n m ả n h vỡ g i ọ t chúc mừng t ú c chủ rút ra thời gian đạo thì m ả n h vỡ hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu vang lên tê diệp vũ hít sâu m ộ t hơi ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kinh dị lại là thời gian đạo thì m ả n h vỡ diệp vũ trong lòng đầu tiên là giật mình lập tức chính là nồng đậm thích thú kiềm chế lại tâm tình kích động trong lòng diệp vũ tướng đạo thì m ả n h vỡ gần sát mi tâm sau một khắc đạo tác mạnh vỡ phía trên quan hoa lưu truyền không chừng tương đạo ẩn chứa thời gian đạo vận chấn động truyền vào diệp vũ ý thức hải c h ố sâu tỉ tỉ diệp vũ hắn đang làm gì nơi xa hàn tuyết ngước mắt nhìn diệp vũ cử động trong lòng nghi hoặc không thôi thường nga nghe vậy trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vệ thích thú cùng vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói rằng diệp vũ giờ phút này ngay tại cảng ộ thiên đạo m ộ i m ộ i thường nga quay đầu nhìn về phía hàn tuyết lên tiếng nói rằng diệp vũ hắn giờ phút này tuyệt đối không thể bị quá dày người ta tỉ m ộ i hai người liền theo bên cạnh bảo hộ a hàn tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói tỉ, tỉ ta t hiểu được đang khi nói chuyện thường n g cùng hàn tuyết hai người phi thân trôi lướng diệp vũ một trái một phải bảo hộ tại diệp vũ bên cạnh thời gian lưu chuyển mấy ngày qua đi. trong hư không yên t ĩ n h như là pho tượng diệp vũ hơi chấn động một chút chậm rãi mở ra hai con ngươi diệp vũ t ĩ n h mịch trong hai con ngươi lóe lên thiên địa vạn vật lưu chuyển giờ vũ trụ ánh sáng tăng thương đây chính là thời gian chi đạo a diệp vũ trương c ầ u lên tiếng lẩm bẩm nói quả nhiên huyền chi lại huyền diệp vũ ngươi đã tỉnh hàn tuyết phát hiện diệp vũ mở mắt lập tức ngạc nhiên gieo họ lên tiếng ngươi tỉnh một bên thường nga ngay sau đó phát hiện diệp vũ di động thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ ngạc nhiên mực rỡ diệp vũ nghe tiếng dương mắt nhìn về phía hàn tuyết cùng thường nga hai người tính mịch trong hai con ngươi hiện lên từng mảnh từng mảnh hình tượng những hình ảnh này hơi có vẻ mơ hồ nhưng là lờ mờ có thể phân biệt ra được đây là tương lai sắp xuất hiện hình tượng diệp vũ trong lòng giật mình đối với thời gian chi đạo cường đại có khác sâu hơn nhận biết hệ thống một giây sau hệ thống bảng xuất hiện tại diệp vũ trong óc nhân tộc diệp vũ cấp bốn đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể huyết mạch lúc chi thần ma thần nồng đậm trộm lấy số lần không đại đạo trị một nghìn bảy trăm ba trăm n h một nghìn một trăm linh không thiên phú công pháp thần thông vật phẩm t h u hạ uy trấn t i ê n nhất tiểu tiến thôi min chi nô t h ư ờ n g tử cảnh lương khế ước thú sáu cánh t i ê n tầm mới sinh kỳ r ú t thưởng số lần không diệp vũ ánh mắt rơi vào huyết mạch phía trên giờ phút này lúc chi thần ma thần huyết mạch nồng độ đã đạt đến nồng đậm cấp bậc khoảng cách hoàn mỹ lúc chi thần ma thần huyết mạch chỉ có cách xa một bước võ minh đại sảnh một đạo kiếm quan g phá thoái hư không xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài kiếm quan g tiêu tán xuất hiện diệp vũ cùng thường nga hàn t u y ế t ba người thân ảnh sư lệ người trở lại rồi trong đại sảnh lý ngộ chân kinh ngạc thất lên chờ diệp vũ ba người ngồi xuống lý ngộ chân quan sát toàn thể diệp vũ một lát sư đ ệ không có bị thương chớ diệp vũ nghe vậy lắc đầu đương nhiên không có chẳng qua là một vị ma chủ mà thôi còn có thể làm bị thương ta không thành lý ngộ t r â n hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc đây chính là tiên thiên hủy diệt thần ma la hầu a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng bất quá là chân linh tàn phá tiên thiên thần ma mà thôi chật chật chật lý ngộ t r â n nghe vậy l i ễ u l ơ i không thôi sư đ ệ cảnh giới vi minh là càng ngày càng thấy không rõ đúng rồi lý ngộ t r â n đông nhiên nghĩ tới một chuyện lên tiếng đối diệp vũ nói rằng mấy ngày trước không khí linh khí dụng cụ đo lường đông nhiên xuất hiện gì thường diệp vũ n h u mày lại lên tiếng dò hỏi cái gì dị thường lý ngộ t r â n đưa cho diệp vũ một chương đường nét đồ lên tiếng nói rằng đây là gần một tuần linh khí dụng cụ đo lường không khí linh năng đường nét đồ diệp vũ tiếp nhận đường nét đồ lập tức sắc mặt xếp chặt lý ngộ t r â n thấy thế trong lòng hơi trầm xuống lên tiếng dò hỏi sư đ ệ thật là xuất hiện cái gì dị thường diệp vũ trầm mặc một lát trầm giọng nói rằng linh khí triều dân muốn tới đỉnh phong tập đoàn quan phương tuyên truyền trong đầu một đầu đông nhiên nhảy ra tin tức đưa tới dân chúng ở giữa sóng to gió lớn linh khí khôi phục về sau dân chúng có một cái thói quen cái tia chính là thỉnh thoảng tại trên internet chú ý một chút đỉnh phong tập đoàn tuyên truyền trang muốn hiểu liên quan tới tu hành giới tin tức một ngày này tuyên truyền trang hành o phi xuất hiện một đầu tin tức linh khí sắp xuất hiện toàn diện bộc phát. phát chương 1399, linh khí bộc phát chương 1399, linh khí bộc phát linh khí sắp xuất hiện toàn diện bộc phát đầu này kinh bạo người nhãn cầu tin tức xuất hiện tại đỉnh phong tập đoàn web side game tuyên truyền trang phía trên thật hay giả linh khí muốn toàn diện bạo phát hẳn là thật sao đây chính là đỉnh phong tập đoàn tự mình tuyên truyền linh khí toàn diện bộc phát đối với chúng ta có ảnh hưởng gì a vậy khẳng định có a ảnh hưởng gì không biết rõ đỉnh phong tập đoàn một tin tức kinh thiên h ạ n bất luận là tại trong hiện thực vẫn là tại trên internet đại gia sốt ruột thảo luận vấn đề tất cả đều là linh khí bộc phát mọi người ở đây sốt ruột thảo luận lúc một cái ảnh hưởng toàn thế giới vấn đề xuất hiện theo linh khí từng bước khôi phục hiện thế bên trong thông tin xuất hiện dị thường vô số dân chúng bắt đầu phản ứng tín hiệu mạng lưới xuất hiện hàng nhiều lần chỉ hoãn hiện tượng phản phất tại một máy mắt từ hiện tại năm dê rút lui sẽ mấy năm trước ba dê trạng thái hiện tượng này bắt đầu khiến dân chúng lo lắng có thể hay không đợi đến linh ký hoàn toàn bộ phát về sau xuất hiện mạng lưới tê liệt điện thoại báo phế hiện tượng đâu đối mặt dân chúng cái này một c á n h lo định phong tập đoàn lại làm ra một cái đại động tác liên hợp hoa quốc cấp lãnh đạo đẩy ra một cái thông tin cá nhân đầu cối đầu cối cùng loại với hiện thế đồng hồ tạo hình mười phần khoa huyễn không chỉ có có điện thoại di động tất cả công năng còn có thể tiến hành ba d hình chiếu đồng thời nội trí một cái cỡ nhỏ trí tuệ nhân tạo phối hợp hạ kính mắt có thể làm cho người sử dụng tùy thời tùy chỗ làm được vạn vật lẫn nhau liên quả thực chính là một thế giới khác cao khoa kỹ kỳ thật cái này người đầu cuối chính là diệp vũ theo tinh hà đế quốc lấy được khoa học kỹ thuật tư liệu thông qua phục khắc về sau nghiên cứu ra được đồng thời cái này người đầu cuối truyền lại tín hiệu cũng không phải là hiện thế bốn d năm d kỹ thuật mà là một loại kiểu mới linh năng lượng từ thông tin kỹ thuật hạng kỹ thuật này hoàn toàn sẽ không nhận linh khí buộc phát xung kích ảnh hưởng từ đó tiến hành bình thường sử dụng tại diệp vũ thụ ý phía dưới cái này người đầu cuối sẽ lấy giá vốn bán cho dân chúng bất quá là hiện thế bên trong một cái phần giữa điện thoại di động giá cả mà thôi thông tin cá nhân đầu cuối một khi lấy ra liền nhận lấy quảng đại dân chúng nhật p ù n g quả thực quá khoa h u y ễ n hái hoa thời đại có hay không hơn nữa mấu chốt là rất rẻ hoa ha ha ha ta thu được đặt hàng người đầu c u ố i quả thực quá khốc trên lầu mới thông mạng a ta đã sớm nhận được chơi hạ lỗ người đầu c u ố i trí tuệ nhân tạo cũng quá trí năng đi đúng a không biết do còn tưởng rằng là chân nhân đâu ta cho ta trí tuệ nhân tạo đặt tên cậu đàn có phải hay không rất tiếp địa khí ha ha ha sau đó thì sao cậu đàn không còn có lý quá ta linh năng lượng tử dựng mạng lưới trên b ì n này quảng đại dân mạng ngay tại sốt ruột thảo luận thông tin cá nhân đầu gối thuận tiện c h í năng khoa huyễn mang cho bọn hắn vô tận kích động cùng hứng thú hoa quốc biến hoa quốc gia khác đương nhiên sẽ không thờ ở mỹ hợp trung quốc tuyết quốc ý quốc vừa quốc toàn cầu tất cả quốc gia nhau nhau gửi điện thoại đỉnh phong tập đoàn m u ố n có được thông tin cá nhân đầu cuối cần mua đối diện với mấy cái này quốc gia sốt u ruột mua sắm mớn diệp vũ đưa ra một cái chỉ thị muốn mua có thể không cần tiền muốn linh thạch trọng yếu nhất là rất đắt mặc dù diệp vũ đem thông tin cá nhân đầu cuối bán cho bọn hắn nhưng là linh năng lượng tử bình đại vẫn như cũng một mực trưởng khống tại đỉnh phong tập đoàn trưởng khống tại diệp vũ trong tay cùng lúc đó tại diệp vũ thụ ý phía dưới đỉnh phong tập đoàn còn đang tiến hành một kiện khác c ầ n nấp lại chuyện quan trọng t n g kiện lấy linh năng là năng lượng sinh hoạt vật phẩm dần dần xuất hiện tại quảng đại dân chúng trong tầm mắt dân chúng từ lúc mới bắt đầu hoài nghi càng về sau tu ngô h chỉ có điều kinh nghiệm ngắn ngủi mấy ngày thời gian linh năng vật phẩm thuận tiện hiệu suất cao hoàn toàn chinh phục quảng đại dân chúng lấy linh năng làm khu động sinh hoạt vật phẩm từ từ thay thế xăng điện năng t r ở nguồn năng lượng lớn đến linh năng siêu cao nhanh đoàn tàu nhỏ đến người linh năng xe đạp theo linh năng viết tay bút tới linh năng nhiệt độ ổn định chứa được tủ tương kiện linh năng vật phẩm đi vào thiên gia v ả n hộ linh năng thời đại đã hoàn toàn đến linh khí khôi phục dân chúng thể phách tiến một bước tăng cường có thể điều khiển linh khí người tu hành trở thành người người mưu cầu danh lợi c h ứ c nghiệp diệp vũ sáng tạo làm người tu hành đại học trở thành các học sinh tranh vỡ đầu đều muốn tiến vào học phủ võ minh tổng bộ tại linh năng ấm cảm giác điều tiết k h ô n g chế khí k h ô n g chế phía dưới võ minh đại s ả n h ở vào một cái vô cùng thoải mái dễ chịu nhiệt độ lý ngộ chân khẽ vớt sợi dâu nâm chen trà lên khẽ nhấp một miếng tiên tiên linh trà h ô lý ngộ chân thở vào một hơi trên mặt lộ ra một vệ thoải mái dễ chịu tri sắc loại cảm giác này dễ chịu một bên thưởng thức trà diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng sư minh tranh thủ thời gian hưởng thụ a kế tiếp liền phải có bận điệu đi lý ngộ t r â n nghe vậy ngồi thẳng thân thể đôi mắt bên trong thần quang lóe lên kiên trì không ngừng tĩnh tâm tiềm tu lý ngộ t r â n giờ phút này cảnh giới đã đột phá tới thần d u cảnh trở thành tu hành giới số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao lý ngộ t r â n quay đầu nhìn về phía diệp vũ c h â m giọng dò hỏi sư đệ thật là có dị động xuất hiện diệp vũ n â n chén trà lên khẽ nhấp một miếng lên tiếng nói rằng nhật quốc thương triều nữ đế đ ắ kỷ thái dương tinh đông hoàng thái nhất gần nhất hai người thật là không quá an vận hơn nữa diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt hư không ánh mắt thâm thúy tựa như xuyên phá hư không nhìn thấy đám người không thể thành cảnh tượng khoảng cách hán triều võ đế đường triều tiên đế hiện thế cũng càng ngày càng gần sư thì ta y ế n phượng vũ hôm qua nói cho ta hán triều võ đế sẽ ít ngày nữa giáng lâm lại là dạng này lý ngộ t r â n nghe vậy sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên thông qua y ế n phượng vũ c h ắ c tuyệt thiên phú lý ngộ t r â n liền có thể biết hán triều võ đế lưu triệt tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố sư đệ có thể từng chuẩn bị kỹ càng diệp vũ thả ra trong tay trên trà cười khẽ một tiếng sư minh cứ yên tâm hán triều võ đế không đủ gây sợ ta hiện tại lo lắng chính là chưa hề có tin tức tiên triều ngọc đế hạ thiên lý ngộ t r â n nghe vậy thân thể rung động sư đệ không nói ta vậy mà đều quên thiên triều ngọc đế cho tới bây giờ lại còn không có chút nào tin tức cốc cốc cốc diệp vũ bấm tay gõ nhẹ mặt bàn rơi vào trong t r ầ m tư một lát sau gõ âm thanh một rừng diệp vũ lên tiếng nói rằng liên quan tới thiên triều ngọc đế tin tức ta đi hỏi một chút n g u y ệ t thần thái âm tinh nguyện thần mặt trăng diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại mặt trăng trước đó trong coi cửa cung nguyện thần hộ vệ không có chút nào ngăn trở ý tứ trực tiếp cho đi những này n g u y ệ t thần hộ vệ có thể cảm giác được từ ra chủ người đối với trước mắt nam tử này có đặc thù thái độ n g u y ệ t thần tiểu t u y ế t n g u y ệ t thần tầm cung trước đó diệp vũ trương khẩu hô mấy tiếng lại không có chút nào đáp lại chẳng lẽ không tại diệp vũ đứng tại trước cửa tầm cung do dự sau một lát trực tiếp đẩy cửa vào t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm nhất long nhị phượng t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm nhất long nhị phượng n g u y ệ t thần thường nga trong tầm cung diệp vũ cất bước mà vào nhìn khắp bốn phía tinh xảo tới cực điểm trang trí diệp vũ ánh mắt lộ ra một vẻ, vẻ kinh dị chật chật khá lắm thật đúng là đủ xinh đẹp cộc cộc cộc diệp vũ hành t à u tại băng tinh điêu khắc thành trên sàn nhà thanh thuy tiếng bước chân quanh quẩn tại trong tập cung diệp vũ đuôi lông mày c a o lên ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ nghi hoặc không ở đó không mộ không sai ở giữa một sợi dị hương nào vào diệp vũ trong mũi m ù i thơm này dị hương vừa mới vào mũi diệp vũ tinh thần liền hoảng hốt một chút buồn ngủ dần dần thâm trầm một giây sau một đạo nhiệt lưu tự huyết mạch chỗ sâu tuôn ra xua tán đi diệp vũ mong muốn mê man ý thức huyết mạch lúc chi thần ma thần thiên p h thần thông trưởng khống thời gian miễn trừ tất cả mặt trái tác dụng trong mắt lóe lên một sợi nghi hoặc diệp vũ cất bước hướng phía tẩm cung chỗ sâu đi đến một ngày trước n g u y ệ t thần thường nga tẩm cung linh tuyển hàn tuyết cùng thường nga hai người nằm nghiêng tại linh tuyển bên trong khép hở hai con người gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra hài lòng c h i sắc tỉ tỉ cái này linh tuyển ngâm coi là thật rất dễ chịu hàn tuyết lên tiếng k h ẽ thở dài một câu kia là đương nhiên thường nga cười khẽ một tiếng cái này linh tuyển chính là thái âm tinh tinh hoa thai n é n mà thành ngoại trừ có thể tăng tiến tu vi còn có thể mỹ cơ dưỡng ngăn đâu thật đát hàn tuyết nghe vậy ngạc nhiên nhìn về phía thường nga nữ nhân đối với mỹ lệ truy cầu xưa nay đều là v u a bờ bến giống hàn tuyết loại này trên đời khó cầu khuynh quốc khinh thành mỹ nhân càng thêm để ý chính mình bề ngoài thường nga nghe được hàn tuyết ngạc nhiên hỏi thăm khoe miệng lộ ra một vệ mỉm cười muộn muộn ngươi nhìn tỉ tỉ r a thịt như thế nào hàn tuyết nghe vậy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía thường nga bàn luận mỹ mạo thường nga cùng hàn tuyết hai người tương xứng bất quá bàn luận r a thịt trạng thái thường nga muốn hơn xa hàn tuyết hàn tuyết da thịt trắng sáng như tuyết đã là nhân dàn thực hạ nhưng là thường n lại là siêu việt thực hạng ánh sáng long lanh như là băng tinh điêu khắc thành hiện ra nhàn nhạt văn hoa mỹ không giống nhân người. Tỉ tỉ ra người tỷ tỷ r a thịt quả nhiên là đoạt thiên địa c h i tạo hóa nội bội thật là hâm mộ gấp hàn t u y ế t q u a y đầu nhìn về phía thường nga ngữ khí hâm mộ nói rằng thường nga có chút c ư ờ i khẽ lên tiếng nói rằng nội bội cũng muốn tỷ tỷ dạng này ra thì ta đương nhiên rồi hàn t u y ế t nghe vậy liền nội vàng gật đầu x o ạ t thường nga đưa tay kích thích một chút linh tuyển lên tiếng nói rằng chỉ cần nội bội nhiều đến tỷ tỷ cái này bong bóng linh tuyển mặt khác ngủ tiếp một cái tốt cảm giác liền có thể hàn t u y ế t cái hiểu cái không nhẹ gật đầu nhiều cô cái này linh tuyển ta có thể hiểu được thật là ngủ ngon giấc nghi ngờ nhìn về phía thường nga hàn tuyết lên tiếng dò hỏi ta mỗi ngày giấc ngủ đều rất tốt à. thường nga khẽ lắc đầu vừa cười vừa nói không giống nói xong thường nga lật tay một nắm trong tay nhiều hơn một khối nhỏ màu xanh nhạt hương liệu đây là t ỷ t ỷ ngẫu nhiên phát hiện hương liệu thế gian chỉ này một khối hơn nữa cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa hàn tuyết hiếu kỳ nhìn về phía thường nga trong tay hương liệu lên tiếng dò hỏi t ỷ t ỷ cái này hương liệu đến cùng có tác dụng gì à thường nga tay nắm lấy hương liệu lên tiếng nói rằng cái này hương liệu là ta tại thượng cổ mới bắt đầu một tòa cổ xưa trong h u y ệ t động phát hiện nhóm lửa hương liệu về sau có thể có một cái thần kỳ tác dụng làm cho người dung nhan bất lão thanh xuân mãi mãi thật hàn tuyết nghe vậy ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng còn có thần kỳ như thế tác dụng bất quá thường nga trầm ngâm một lát sau nói rằng nó còn có một cái tác dụng phụ cái gì tác dụng phụ hàn tuyết lên tiếng dò hỏi đốt lên hương liệu về sau sẽ làm cho người lâm vào một ngày thâm chầm giấc ngủ sẽ không tùy tiện tức tình hàn tuyết nghe vậy cười khẽ một tiếng mở miệng nói ra đây coi là cái gì tác dụng phụ tỉ tỉ tẩm cung tuyệt đối an toàn thường nga khẽ gật đầu một cái vừa cười vừa nói muội muội nói đúng hơn nữa gặp phải nguy hiểm tình huống người ta cũng biết tự hành thức tình s á t thực tính không được tác dụng v ụ hàn tuyết mấp máy khoe môi nhìn xem thường nga trong tay hương liệu nói rằng vậy t ỷ t ỷ liền nhóm lửa hương liệu à? c h ờ một chút thường nga tự linh tuyển bên trong đứng dậy vừa cười vừa nói đi t ỷ t ỷ khuê phòng nguyện thần thường nga trong khuê phòng hàn tuyết cùng thường nga hai người sóng vai mạng n ủ hô hấp thâm trầm đầu dương chỗ một sợi màu xanh nhạt sương ngủ lượn lờ phiêu tán trong không khí tản ra sông vào muối l ư ơ khí đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa tự thường nga khuê phòng bên ngoài vang lên tiểu tuyết người ở đó không trong phòng một mảnh yên lặng đông đông đông một lát sau tiếng đập cửa vang lên lần nữa nguyên thần thường nga cửa khuê phòng bên ngoài diệp vũ nhữ mảy thường nga trong tẩm cung b ả y ra trùng điệp linh trận liền xem như diệp vũ thời gian ngắn cũng không thể dùng linh giác bất hình cho nên diệp vũ hiện tại cũng không tin tưởng trong khuê phòng tình huống kẹt kẹt t r m ặ c một lát diệp vũ đưa tay đẩy ra đóng chặt khuê phòng cửa phòng cộp cộp cất bước đi vào trong khuê phòng diệp vũ ánh mắt rơi vào thường nga trên giường hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đang nằm ở trên giường biên giới đầu giường một sợi màu xanh nhà xương mù chậm dại phiêu tán giờ phút này thương liệu sắp đốt hết tiểu t u y ế t tỉnh diệp vũ đi đến giường biên giới vỗ nhẹ nhẹ hàn tuyết bà bay đối mặt diệp vũ kêu gọi hàn tuyết vẫn như cũ đóng chặt hai con người dường như không có nghe được đồng d ạ n g diệp vũ k h ẽ to mày gia tăng cường độ đáng tiếc hàn tuyết vẫn không có chút nào phản ứng một giây sau diệp vũ thể nội một đạo nhật lưu p h o n trào dung nhập hàn tuyết trong thân thể nguồn gốc từ thời gian thần má huyết mạch lực lượng sau một lát hàn tuyết lông mi thật dài khẽ run trầm r ã i mở ra hai con người diệp vũ n g ư ơ i thế nào tại cái này hàn tuyết mở to mắt đập vào mắt chính là diệp vũ lo lắng hai con người ta đi vào mặt trăng các ngươi lại không có đáp lại sợ các ngươi xảy ra chuyện ta liền tìm đến diệp vũ lên tiếng nói rằng các ngươi thế nào đều giống như gọi không dậy như thế chúng ta hàn tuyết trương khẩu muốn nói nhưng lại t r ầ m mặc do dự một chút đến quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ngủ say thường nga hàn tuyết trong mắt lóe lên một vệ dị sắc một lát sau hàn tuyết nhìn về phía diệp vũ đưa tay kéo nhẹ xé cổ áo lộ ra một vệ tuyết trắng tinh xảo xương vai xanh hàn tuyết gương mặt xinh đẹp vừng đỏ khẽ mở môi đỏ lẩm bẩm nói diệp vũ ngươi chẳng lẽ không muốn làm chút gì đi ta diệp vũ trợn tròn trong mắt nhìn xem một màn này hầu kết có chút trên dưới di động tiểu tuyết ngươi thế nào diệp vũ kinh ngạc tại hàn tuyết giờ phút này biểu hiện nếu như là khuê phòng chi nhạc diệp vũ tự nhiên cầu còn không được thật là nơi này là thường nga, tẩm cung khuê phòng A. Hơn nữa, thường nga giờ phút này liền nằm tại cái giường này trên giường hàn tuyết khuôn mặt ngượng ngùng hồng nhuận nhìn về phía diệp vũ tiếng nói lì nó nói diệp vũ ta biết thường nga tỷ tỷ thích ngươi mà ngươi cũng đúng thường nga tỷ tỷ lòng có di động đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng diệp vũ nghe vậy trở mặt lại cơ hội đã đặt ở trước mắt còn chờ cái gì Trương thân trương thân Thái ảnh ảnh 1401, 1401, các lộ thân ảnh 1401, các lộ lộ â một Tinh. m trận trước nay chưa từng có chấn động quét sạch toàn bộ thái âm tinh thái âm tinh trí âm chi lực toàn diện bộ p h á t kém chút xé bỏ bao phủ tại thái âm tinh bên ngoài thế giới sự kiện lần này đầu vườn chính là thái âm c h i chủ n g u y ệ t thần thường nga tức giận diệp vũ người hôn đản thường nga sắc mặt băng lãnh lên tiếng giận dữ mắng mỏ diệp, diệp vũ đưa tay sờ lên núi có chút không phản bắt được dù sao cũng là chính mình chiếm thường nga tiện nghi t ỷ t ỷ hàn tuyết ở một bên lặng lẽ năm kéo thường nga tay á o t h ấ p giọng nói rằng là ta dụ hoặc diệp vũ ngươi đừng t r á c hắn h thường nga nghe vậy q u a y đầu chừng hàn tuyết một cái nhà đầu đốc đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ thường nga lệnh giọng nói rằng bản cung nghị không ra ngươi lại là người loại này thừa dịp bản cung không sẵn sàng làm xuống như thế c h u y ệ n ác ngươi xứng đáng nhỏ tuyết mội mũa ngươi xứng đáng lương tâm của mình a diệp vũ nghe vậy trở mặt lại thường nga ánh mắt văng lãnh nhìn chằm chằm diệp ngay sau đó nói rằng càng quá đáng là lại là tại bản cung mê man thời điểm ấ n ân diệp vũ nhìn về phía thường nga mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc ngươi ngươi nói cái gì thường nga hung hăng liếc diệp vũ một cái lạnh giọng nói rằng lan ra bản cung tầm cung bản cung muốn cùng nhỏ tuyết m g ồ i bội nói chuyện diệp vũ nghe vậy nhữ mày lại vậy mà để cho ta lan ra ngoài sợ là muốn nhắc c h ấ n phú cương hàn tuyết thấy thế tranh thủ thời gian cho diệp vũ nháy mắt diệp vũ thở nhẹ thở ra mở hơi lách mình rời đi nguyện thần thường nga tầm cung vừa muốn rời đi thái âm tình diệp vũ đỗng nhiên n ừ n g lại bởi vì lần này đến đây thái âm tinh mục đích còn không có giải quyết đâu diệp vũ tại mặt trăng bên trong tản bộ một vòng quay người lại về tới thường nga trong tập cung người tại sao lại trở về thường nga thấy diệp vũ một lần nữa trở về s á t mặt lập tức thánh lãnh ta còn muốn diệp vũ nghe vậy mở miệng lên tiếng còn muốn không đợi diệp vũ nói xong thường nga lập tức liền sù lông còn muốn lưu tại cái này ở vài ngày thôi phi vô sỉ diệp vũ thấy thường nga hiểu lầm trên mặt lộ ra một tia vẹ bất đắc dĩ ngươi sợ là nghĩ sai ta trở về là muốn hỏi ngươi một sự kiện thường nga nghe vậy thần sắc khẽ giật mình b ó n g ánh hai lô hai có chút p h í m h ồ n g hỏi đi chuyện gì diệp vũ tựa như không có phát hiện thường nga dị thường lên tiếng nói rằng bây giờ linh khí bộc phát lại không có nhìn thấy thiên triều ngọc đế hạo thiên mảy may tung tích ta lo lắng tương lai thiên triều sẽ là một cái phiền thoái nghe được diệp vũ hỏi thăm thường nga trầm mặt lại sau một lát thường nga trầm ngâm nói thiên triều ngọc đế hạo thiên chính là một vị hùng tâm bừng bừng đế vương thượng ổ mới bắt đầu liên đã thống ngự toàn bộ thiên giới hắn thực lực viễn siêu thương triều đường triều hán triều chờ đế quốc ngay cả ưu nguyệt viêm dương hai tông đều mơ hồ không địch lại giữa mắt nhìn về phía diệp vũ thường nga lên tiếng nói rằng bây giờ còn không có thiên triều động tác chỉ sợ hạo thiên tính toán không nhỏ hắn sẽ là người tranh đoạt tổ đ ị a chi linh trở ngại lớn nhất hiện thế một đạo hoa mỹ hảo quang tự đổ vật đi trăm triệu g i ả m vô tận linh quang phun ra ngoài năng lượng bàng bạc tản mát tại vô ngần đại điệu bên trên có người gãy chi trọng sinh có cây cây khô gặp mùa xuân có máu động vật mạch phản tổ linh khí toàn diện bộ phát sang tạo ra vô tận cơ duyên linh khí thời đại cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn đến vô số người n g a nghe muốn động nhật quốc thương triều nữ đế đắc kỷ theo đế tọa phía trên đứng người lên đã sớm không có ngày xưa lười biếng vẻ mặt có chỉ là thuộc về đế vương uy nghiêm không đúc thân công báo nữ đế thanh â m uy nghiêm quanh quần tại thương triều triều hội trong đại sảnh có thuộc hạng thân công báo nghe vậy q u ì xuống nghe lệ nữ đế đắc kỷ đưa tay ở giữa phòng khoán g tự do lên tiếng hét to xuất phát mục tiêu đồng châu thái dương tinh đông hoàng thái nhất giờ phút này sớm đã khỏi hẳn t ư ơ n g thế một tòa huy hoàng tế đàn bày ra tại thái dương tinh phía trên theo linh quan vô tận b ộ c phát tế đàn bên trên điêu khắc đường b ầ n tề tề loại sáng ông trung thiên của sáng sông phá thái dương tinh kết giới trở ngại như là một thanh kiếm sắc bổ vào hư không bên trên tạch tạch tạch theo thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên h ư không như là một mặt bị đánh phá tấm gương đã n ư ớ c ra đạo đạo đen nhánh thầm thúy v ế t rách xuyên phủ chi đô h ư không chấn động đạo đạo quang ảnh từ hư truyền thực một tòa khổng lồ đế quốc xuất hiện nghiền nát vô tận sông núi sừng sức tại cựu châu đại địa phía trên đại hàn đế quốc ô ô ô trầm thấp tiếng kèn tự đại hắn đến ư ớ n g đô thành vang lên một đạo người mặc đế bảo cao lớn thân ảnh đứng ở đế quốc trên hoàng thành gió thổi qua võ đế lưu triệt sau lưng huyết sắc áo choàng như là một lá cờ liệt liệt rung động tổ đ ị a chất tới võ đế sau lưng khoác gió hất lên quay người nhìn về phía sau lưng một gã tướng lĩnh vô địch hầu tại đem chấm đại hán đế quốc đế nữ đón về đến t ô n mệnh đông đông đông một đội uy manh kỵ binh tại vô địch hầu dẫn đầu hạng thẳng đến yến kinh võ minh tổng bộ bách biên s ô n núi một tòa minh mông đô thành hiện lên ở giữa không trung trên cửa thành sách hai cái chữ to trường an chấm trở về đường c h i ề u thiên địa lý bên thanh em quanh q u ầ n tại trường an thành bên trong vô số tướng quân sĩ tốt giáp sáng ngựa tráng trường qua như rừng chuyển c h ấ m chỉ dụ tiến công trung nguyên quét ngang lục hợp nặng nặng nặng dầm dầm dầm từng đội từng đội sĩ tốt tự trường an thành bên trong đi ra nệm bước nặng nề mà chỉnh t ề bộ pháp lấy thế không thể cản khí thế tiến công trung nguyên giờ phút này hoa quốc trên không tầng tầng lớp lớp mây mù như là lớp kín thật dày tường thành xếp trên chín tầng trời đông đông đông trong lúc mơ hồ hình như có trận trận chống trận trung minh thanh em quanh quẩn không nớt vô số người ngựa đầu nhìn trời nhìn xem nặng nề mây m ù l ầ m vào mê mang chuyện gì xảy ra đông nhiên biến thiên trời sinh dị tượng tất có đại sự xảy ra ta giống như nghe được c h ố n g trận từ trên trời truyền thừa p h í a sau mây có thể hay không ẩn giấu đi thiên b i n h thiên tướng ha ha ha thiên b i n h thiên tướng làm sao có thể mây mù che mặt trời ở trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma ông một sợi dương quang như là lợi kiếm đâm rách mây mù bổ về phía đại đ ị a một giây sau tầng tầng mây mù mở rộng kim quang nở rộ đám người ngựa đầu nhìn trời n h o nhao, nhao kiếp sợ há to miệm xa xa nhìn lại ở đằng kia tầng mây về sau từng hàng từng nhóm người mặc kim giáp thiên b i n h sắp hàng trình tể cầm đầu một tôn hoa lệ tôn quý chân long ngự thiên đổi ngâm t h ê lương long ngâm vang động trời lên long đổi phía trên xuất hiện một tôn kim quang nở rộ thân ảnh thân ảnh đầu đội bình thiên quan một bộ uy nghiêm không đúc đế bảo thiên triều ngọc đế hạ o thiên đây là thiên hạ của trấm hạo thiên cao ở cựu thiên trí thượng cúi đầu nhìn xuống vô tận núi non sông ngòi thanh â m q a n h quẩn cùng cựu châu đại địa phía trên h ư ngọc đế ngươi vẫn như cũ như thế của vọng một đạo yêu mị thanh lãnh thanh em vang lên thương triều nữ đế đã kỷ thiên hạ của ngươi có hay không hỏi qua chấm đại hán nơi lao hán triều võ đế l ư u triệt chấm đại đường mới là vạn bang triều mái thiên hạ trung chủ đường triều thiên đế lý uyên giờ phút này bốn đại đế hướng c h i chủ nhao n h a u h i ệ t thân t chương một nghìn bốn trăm linh hai xâm nhập võ minh tổng bộ thương triệu nữ đế đắc kỷ hán triều võ đế l ư u triệt đường triều thiên đế lý uyên thiên triều ngọc đế hạ t i ê n bốn đại đế hướng tri chủ n h o nhao h i ệ t thân hiện thế trong hư không thần u y hạ đảng kéo dài không biết mấy vạn bốn đạo tự đế quốc c h i chủ trên thân phát ra khí thế cường hãn chấn động vô số người tâm thần một tòa hở r a đ ỉ n h núi cao a kha cầm trong tay linh năng cải tạo trực tiếp thiết bị nín hơi ngưng thần nút trong bóng tối s ở tiêu đi ô các vị người xem a kha y ế u đớt thanh nhem thông qua thanh nhem thu thập thiết bị truyền vào s ở tiêu đi ô bên trong trong thai của mọi người nhìn thấy trong hư không bốn tòa quân trận sao còn có kia bốn đạo đứng nạo nghễ tại quân trận phía trước khí thế vô song thân ảnh s ở tiêu đi ô bên trong a kha vừa mới nói xong vô số người xem lập tức đánh ra từng hàng mưa đạn làm sao có thể không nhìn thấy quả thực liền phải sáng mắt mù chật chật giả y như thật người nếu là diệp vũ đại thần đi ra nhất định phải diện bọn hắn vi phong a kha nữ thần n g ư ơ i có biết hay không bọn hắn đến cùng là ai đúng a nhìn thật lợi hại hà chỉ lợi hại nhìn thấy k i a bốn cái thân ảnh ta liền hô hấp cũng không dám luôn tiếng a kha một bên lưu ý sở tiệu đi ấu trên màn hình thổi qua mưa đạn một bên dùng trên tay trực tiếp thiết bị viễn chỉnh quay chụp trong hư không cảnh tượng ta nói cho các người biết a kha thanh âm trầm thấp tại sở tiệu đi ấu bên trong văng lên tia bốn tòa quân trận liên đại biểu cho tứ phương thế lực có chút trầm ngâm một lát á kha trương khẩu nói ra một câu thương triều hán triều đường triều thiên triều cái này bốn đại đế n g ư ớ n g chính là thời đại thượng cổ liền đã tồn tại thế lực to lớn chỉ có điều theo linh khí khô kiệt dần dần trừ khử tại trong lịch sử bây giờ linh khí toàn diện bộc phát những n à y thượng cổ đế quốc cũng theo trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng đi ra á kha k h ô n g chế linh năng vay trụ c khí đem tiêu điểm khóa chặt tại quân trận phía trước thân ảnh phía trên mà bốn người này chính là bốn đại đế hướng trí chủ thương triều nữ đế đắc kỷ hán triều võ đế lưu triệt đường triều thiên đế lý uyên thiên triều ngọc đế h ạ t i ê n Sở tiêu đi ông b ê t r o n Ông trời của ta lại là thời đại thượng cổ liền tồn tại đế quốc bốn đại đế hướng bốn vị đế vương n h a o n h a o h i ệ t t h ầ n đây là có đại sự đã xảy ra a bọn hắn có đánh nhau hay không a kết thúc nếu thật là đánh nhau ai còn có thể ngăn cản bọn hắn chờ diệp vũ đại thần đến đại thần tuyệt đối có thể chấn áp bọn hắn trong hư không bốn đại đế hướng chi chủ khí thế toàn bộ phóng thích ra vạn dặm hư không sạch sẽ như là một khối bảo thạch màu lam nghĩ không ra vạn vạn năm về sau chúng ta sẽ ở nơi đây lần nữa gặp mặt trước tiên mở miệu chính là thương triệu nữ đế đ ắ kỷ đắc kỷ tay náo dài hất lên yêu mị thân thể bên trên phát ra vô tận uy nghiêm chi k h í chỉ có điều ha ha đắc kỷ đ ố n g nhiên c ư ờ i khẽ một tiếng một đôi t r ò n g mắt bên trong hiện lên hàn quang lạnh lẽo b ả n cung nghĩ không ra tổ điệu bên trong vậy mà ra một nhân vật khiến bản cung bố cục toàn bộ thất bại đắc kỷ trong đầu hiện ra diệp vũ thân ảnh vừa nghĩ tới diệp vũ bức bách chính mình khốn thủ tại nhật quốc cảnh nội đắc kỷ liền hận nghiên răng n ữ đế lời nói thật là kia diệp vũ đường triều tri chi chủ thiên địa lý huyên thanh â m vang lên đắc kỷ nghe vậy cũng không nói chuyện bất quá khuôn mặt lại càng phát ra vắng lánh lý huyên khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh lên tiếng nói rằng chính là kia diệp vũ khiến cho c h ú m không thể không rời đi trường an thành hán triều võ đế lưu triệt thấy thế trên mặt lộ ra một vệ thoải mái chi sắc vừa cười vừa nói ha ha chỉ là một gã p h à m nhân liền làm hai người các ngươi kế hoạch thất bại thật sự là lưu triệt lắc đầu ánh mắt lộ ra một kia bừa cợt a đắc kỷ đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng giương mắt nhìn về phía lưu triệt võ đế ngươi cho rằng ngươi mưu đồ rất thành công a tại tổ địa lưu lại một chi huyết mạch mong muốn vượt lên trước một bước đắc kỷ vừa mới nói xong lưu triệt sắc mặt lập tức khẽ biến nữ đế từ đâu biết được đắc kỷ cười lạnh một tiếng võ đế sợ là còn không biết ta ngươi lưu lại chi này viết mạch cũng bất quá là diệp vũ dưới trướng một viên m à t h ô i làm sao có thể võ đế trên mặt hiện lên một vệ v ẻ không thể tin được chấm võ thần viết mạch sao lại kém một bậc đường triều lý viên quay đầu nhìn về phía một bên lạnh nhạt tự nhiên thiên triều ngọc đế hạ tiên lên tiếng nói rằng trong chúng ta sợ là là thuộc ngọc đế nhất lạnh n h ạ ta t không biết ngọc đế chuẩn bị ở sau là cái gì ngọc đế đứng ở long đ u ổ i phía trên nghe vậy cười nhạt một tiếng chấm có thể có gì chuẩn bị ở sau bất quá là có đầu rút cổ một góc mặt thôi lý huyên nghe vậy mắt sáng lên rõ ràng không tin ngọc đế không có chút nào chuẩn bị ở sau bố cùng trong hư không bốn vị đế quốc chi chủ yên tĩnh trở lại bọn hắn đều đang đợi một cái cơ hội mong muốn trở lại đế cảnh ngoại trừ thực lực còn cần thiên điệu tán thành đông chẳng biết lúc nào một tiếng trung minh vang vọng đất trời nghe được tiếng chuông vang lên bốn vị đế quốc chi chủ trên mặt nhau nhau lộ ra một vệ vui mừng tới một giây sau hào quang b ằ n trượng trong hư không mơ hồ có tiên âm lượt lờ đắc kỷ đám người trên thân nở rộ thần quang vô biên uy thế phóng lên tận trời ngay cả hư không đều tại mấy người khí thế t r ù n g tích vào bắt đầu chấn động lên ha ha ha chấm dốt cục trở lại đ ỉ n h phong hán triều võ đế lưu triệt ngửa mặt lên trời cười dài ông huyết mạch phun trào ở giữa một thân huyết sắc hoa lệ chiến khải khoác ở lưu triệt trên thân tranh trong tay một thanh t i ê n tử hán kiếm có chút rung động p h o n g m ì n h diệp vũ đ ắ t kỷ đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên thấp giọng trầm ngâm nói lần này b ả n cung muốn đem ngươi hoàn toàn nghiền ép lý viên cùng hạo t i ê n hai người trong mắt giống nhau lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng trở lại đế cảnh đình phong liền có tranh đoạt tổ địa tri lần này chấm tuyệt đối sẽ không thua tổ đ ị a chi linh là thuộc về chấm ai cũng đoạt không đi võ minh tổng bộ một đội uy mánh không đúc kỵ binh mang theo một đường bụi mủ đi tới võ minh tổng bộ đông cầm đầu kỵ sĩ、si、đưa tay bung lên kỵ binh chiến mã tề tề dừng bước tựa như một tiếng tướng quân một gác kỵ binh tiểu tướng rồi ngựa tiến lên đi tới cầm đầu kỵ binh bên c ạ n h thân công chúa hẳn là ngay ở chỗ này chúng ta nên làm cái gì kỵ binh tướng lĩnh dương mắt nhìn về phía võ minh cửa lớn đóng chặt mặt n ạ phía dưới đôi mắt bên trong hiện lên một vệ hàn mang tiến ra lệnh một tiếng kỵ binh d ư ớ i hông chiến mã tê minh một tiếng như mũi tên nhọn phi nhanh mà ra b a n g kỵ binh tướng lĩnh trong tay đơn câu thương múa lang liệt phong mang chém về phía võ minh tổng bộ đại môn vang một giây sau bạo tạc giống như oanh minh vang vọng võ minh tổng bộ võ minh cửa lớn đóng chặt bị xinh xinh chém ra một đạo một người dọc khe người nào dám xông vào võ minh tổng bộ thủ vệ võ minh đệ tử tinh anh nghe tiếng hét to m ộ t câu ngăn ở tổn hại đại môn trước đó phanh phanh phanh liên tiếp tiếng va ba chạm vang lên, lên những n g y võ minh tinh nhuệ đệ tử không có đưa đến chút nào tác dụng liền đã bị cái này đội xâm nhập kỵ binh h hán hán một tiếng hét h to đánh thức toàn bộ võ minh người nào ở đây ồn ào tiêu chiến thiên hộ bộ long hành xuất lĩnh một đội võ minh tinh nhuệ võ giả bước nhanh đi tới vô địch hầu một tay tìm chặt chiến mã dây cường một tay hư nắm đơn câu thương ta chính là đại hán đế quốc vô địch hầu vô địch hầu nâng thương chỉ hướng tiêu chiến thiên c h ầ m dọc quát ngươi là người phương nào tiêu chiến thiên nghe vậy một đôi mắt hổ bên trong tinh quang lấp lóe đại hán đế quốc vô địch hầu tiêu chiến thiên dương mắt nhìn về phía vô địch hầu thần sát phá lệ ngưng trọng ta không cần biết ngươi là người nào nơi này là võ minh tổng bộ không phải để ngươi đến cản rỡ địa phương ha ha vô địch hầu nghe vậy cười lạnh một hồi trong tay đơn câu thương n h ó á n g một cái và ngươi cũng nghĩ ngăn cản bà tướng trước tạm nhìn xem n g ư ơ i cân lượng vừa mới nói xong vô địch hầu khí cơ khóa chặt tại tiêu chiến thiên trên thân dưới hông tuấn mã chân đạp hư không qua trong dây lát đi vào tiêu chiến thiên phụ cận bang vô địch hầu trong tay đơn câu thương rung động như là d a o long xuất hải đ â m vệ tiêu chiến t i ê n trước ngực tranh tiêu chiến t i ê n sắc mặt xếp chặt vội vàng triệu hồi giang đ ị c h thương kiếm ngăn lại vô địch hầu b ộ t kích và n g một giây sau tiêu chiến t i ê n thân thể hùng t r ắ n g như là một cái vải rách con nít hướng về sau ném đi ra ngoài Phúc. tiêu chiến t i ê n há mồn phun ra một ngụm màu tươi thần sắc kinh hãi nhìn về phía vô địch hầu thật c ư ờ n g hãn lực lượng vô địch hầu khống chế chiến mã ngừng thân hình cũng không lần nữa truy kích k i n h miệt ánh mắt đảo qua tiêu chiến t i ê n vô địch hầu cười lạnh một tiếng đây chính là tổ đ i ệ tu sĩ thực lực không chịu nổi m ộ t đích tiêu chiến thiên thụ thương khiến ở đây võ minh đệ tử chấn động trong lòng nổi lên thao thiên tự lãng minh chủ minh chủ ngài thế nào lớn mật tập nhân lại dám đánh tổn thương minh chủ võ minh bên trong đệ tử nhao nhao g â y quanh ở tiêu chiến thiên trước người thân s á c để phòng nhìn về phía vô địch hầu vô địch hầu thấy thế c ư ờ i lạnh thành tiếng chiến ý không tệ bất quá sâu kiến vẫn như cũng là sâu kiến không chịu nổi m ộ t đích vừa mới nói xong vô địch hầu liền phải nâng thương đâm về võ minh chúng đệ tử lao phu tới làm các hạ đối thủ như thế nào một câu bình thản thanh em chuyển vào vô địch hầu trong hai ai vô địch hầu hơi kinh hãi tại chính mình linh rắc bên trong cũng không phát rác bất luận người nào đến cộc cộc cộc một hồi thanh thúy tiếng bước chân tự võ minh trong đại sành đi ra một giây sau lý ngộ chân thân ảnh xuất hiện tại vô địch hầu trong mắt lý ngộ chân một tay rút kiếm đi bộ nhàn nhã đi tới tiêu chiến thiên trước người một đạo linh lực độ nhập tiêu chiến thiên thể nội thương thế rốt c ụ ộ c ổn đ ị n h lại sư túc h tiêu chiến thiên đứng tại lý ngộ chân bên cạnh thân t h ấ p giọng nói rằng cẩn thận người này không thể địch lại lý ngộ chân nghe vậy lắc đầu vớt râu khẽ cười nói lão phu nhàn thời gian dài như vậy thể cốt đều nhanh dị xét hiện tại vừa vẫn linh hoạt linh hoạt gân cốt quay đầu nhìn về phía khí thế ngút trời vô địch hầu lý ngộ chân ngự khí trịnh trọng nói vô địch hầu lại như thế nào lao phu sẽ cho người biết liền xem như hán triều võ đế đích thân đến cũng không tốt làm tranh kiếm minh thanh em vang vọng trời cao sắc bén vô song kiếm ý tự lý ngộ chân trên thân phóng lên tận trời vô địch hầu mặt nạ phía dưới trên mặt rốt cục hiện lộ ra một vệ vẽ kinh ngạc hào kiếm đối thủ tốt bang vô địch hầu trong tay đơn câu thương phát ra một tiếng phong minh dường như đang chở mong tiếp xuống chém giết、vâng. nương theo lấy một tiếng oanh minh lý ngộ t r â n cùng vô địch hầu chiến đấu cùng một chỗ tranh tranh tranh thương thương thương trận trận kiếm minh cùng thương minh xen lẫn lang liệt kiếm khí cùng thương mang cùng bay không cần trong p h i ế n g khác võ minh tổng bộ liền đã bị hai người chiến đấu dư ba súng kích thất linh bắt lạc vê anh một tiếng kịch liệt oanh minh cùng bạo khí lưu quét sạch m ộ n phía cùng phong tan hết lý ngộ t r â n cùng vô địch hầu hai người thân ả n h xuất hiện tại chiến trường bên trong tí tách tí tách tí tách giọt giọt đỏ t h ắ n máu tươi theo lý n ộ chân ống tay áo rơi vào đại đ i ệ phía trên lý n ộ chân thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm chỉ có điều bên trái đầu vai bị vô địch hầu thương mang rào ra một cái lỗ thủng lớn ha ha ha rất tốt vô địch hầu một tay nâng thương ngửa mặt lên trời cười dài thật lâu không ai có thể cùng bản tướng quân đánh một trận càng không có người có thể chém xuống bản tướng quân một sợi tóc dài vô địch hầu mặt nạ dưới hai mắt tinh quang lấp lóe trầm giọng nói rằng lui ra đi lại đánh ngươi sẽ chết ha ha ha lý ngộ chân nghe vậy cười khẽ một tiếng lao phu trong từ điển cũng không lui lại hai chữ lý ngộ chân mặc dù thụ thương nhưng là một thân kiếm ý lại càng phát ra cao trong chiến trường bầu không khí dần dần bắt đầu nghiêm trọng ngay tại hai người hết sức căng thẳng lúc một đạo thanh lanh thanh â m vang vọng chiến trường hoác tư quân bản cung mệnh ngươi dừng tay một thân ảnh xuất hiện tại chiến trường bên ngoài yến phượng vũ là nàng diệp vũ trưởng lão học tỷ nàng sao lại tới đây chẳng lẽ nàng nhận biết kia vô địch hầu đám người nhìn thấy yến phượng vũ hiện thân lập tức t h ấ p giọng nghị luật lên đông ngay tại yến phượng vũ hiện thân một sát nạp kia vô địch hầu tính cả mang tới tinh nhuệ kỵ binh tất cả đều q u một chân trên đất tham tiến công chúa một tiếng cùng hét khiến mọi người tại đây nao n h o giật mình ở đây võ minh đám người ngoại trừ lý ngộ chân cùng tiêu chí thiên bọn hắn cũng không biết tiến phượng vũ là đại hán võ đế chính miệng sắc phong công chúa tiến phượng vũ một đôi mắt phượng đạo qua vô địch hầu bọn người trương khẩu lên tiếng nói rằng đều đứng lên đi hoa tiến phượng vũ vừa mới nói xong vô địch hầu bọn người tề tề đứng thẳng người công chúa bản tướng phụng võ đế chi mệnh do đó nên đón công chúa trở về tiến phượng vũ nghe vậy khe thở dài một cái một tiếng trước mắt một màn này tiến p ư ợ n g vũ đã sớm có đón trước đợi một lát bản cung sau đó trở về với ngươi nói xong tiến phượng vũ quay người nhìn về phía lý ngộ chân lý tiền bối ta phải đi chỉ tiếc không thể nhìn thấy diệp vũ một mặt lý ngộ chân nghe vậy vớt d â u khẽ cười nói tiến nha đầu làm gì thương cảm nếu như ngươi không muốn đi lão phu tuyệt đối sẽ không để bọn hắn dẫn ngươi đi tiến phượng vũ lắc đầu lý tiền bối không cần nói bọn hắn là sẽ không bỏ qua trầm ngâm một lát tiến phượng vũ nói tiếp chờ diệp vũ trở về nói cho hắn biết ta tại đại hán c h ờ hắn tiến phượng vũ tại vô địch hầu dẫn đ ầ hạn rời đi võ minh t ổ n bộ lý ngộ chân kéo căng khí tức thư giãn số giới thân thể lập tức nón một cái kém chút té ké ngã trên đất sư thúc ngươi thế nào tiêu chiến thiên thấy thế b ộ i vàng tiến lên hỏi thăm vô sự lý ngộ t r â n q u á t tay lên tiếng nói rằng chờ sư đệ trở về a diệp vũ tại thái âm tinh dừng lại ba ngày cùng hàn t u y ế t cùng thường nga hai người cùng nhau trở lại võ minh tổng bộ tại nhìn thấy võ minh tổng bộ trên cửa chính vết nước kia về sau diệp vũ trong lòng không khỏi giật mình võ minh đại sảnh diệp vũ trở về khiến lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người mừng rỡ không thôi sư đệ ngươi trở về lý ngộ chân nhìn thấy diệp vũ h ơ i có vẻ vẻ mặt ủ rột rốt cục có chút chuyển biến tốt đẹp diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía lý ngộ t r â n lông mày lập tức nhíu một cái tại lý ngộ t r â n trên thân một đạo sắc bén thương mang d ư ơ n g cung mà không phát tùy thời hủ thực lý ngộ t r â n thân thể diệp vũ đưa tay một chiêu một đạo thương mang tự lý ngộ t r â n đầu vai phá thể mà ra bang thương mang trực chỉ diệp vũ mi tâm lại bị diệp vũ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy